yên tâm đi đến lúc đó ta sẽ phái người một mực đi theo ngươi dạy bảo ngươi nếu như không thích ứng đến lúc đó nói cho c a c a hạ toại sơn hà hướng phía hắn vừa cười vừa nói vậy ô ân gật đầu cười h ả o h ả o c a c a ta nhất định sẽ trở thành cường đạ i xì bổ ửa về sau để cho ta tới bảo hộ c a c a được rồi chúng ta cái này một ngày tới đi hôm nay ta lại huấn luyện ngươi cuối cùng một ngày ngày mai ngươi liền muốn bước lên hành trình hạ toại sơn hà gật đầu cười ừm ân vậy ô ân nhẹ gật đầu lập tức khởi động kim loại đem hắn hoàn toàn bao vây lại màu bạc kim loại bao trùm làm hắn biến thành ba mét lớn nhỏ chi phối hắn bộ dáng này giống như trong điện ảnh kim cương chiến thần vê anh phô thiên cái địa nước m ạ n g hướng phía về ổ ẩn tập kích mà đi mà hắn thì dùng kỹ xảo tốc độ ngăn cản tránh né cùng đánh tan một mực huấn luyện hai giờ hạ toại sơn hà nhìn xem thở hồng hộ quậy ổ ẩn ngừng lại mang theo hắn trở lại trong vương cung hiện tại ngươi nơi đó bận b i ể u sao lúc buổi tối hạ toại sơn hà bấm ma vô đạo điện thoại trước mắt ma vô đạo hoàn toàn nắm trong tay hắc á m đá ngầm san hô khu vực tam giác toàn bộ khu vực đã không có bất kỳ hải tặc có hải tặc xuất hiện cũng lập tức liền sẽ bị hắn diệt vong rơi trở thành tự thân chất dinh dưỡng bây giờ toàn bộ cổ họng yếu đạo đều là trên biển U linh bảo an công ty phụ trách lui tới thuyền đều hướng bọn hắn giao nạp phí tổn tại bị ép buộc mấy lần về sau cũng ngoan ngoan hướng ú linh bảo an công ty giao nạp tất cả vận chuyển tập đoàn cũng nhìn ra Cái năm à y ty linh、bảo、an công ty phần bảo tạc quả ngoái thời gian một năm h u linh bảo an công ty nhận được phí tổn đạt tới mười bảy ước nhiều chủ nhân trước mắt chúng ta không có bất cứ chuyện gì ngài có dặn dò gì ma vô đạo hồi đáp không có chuyện ngày mai đến một chuyến giao cho ngươi một cái nhiệm vụ hạ toại sơn hà nói là chủ nhân ma vô đạo nhẹ gật đầu ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà mang theo về ổ ẩn đi vào bãi biển bên cạnh ăn cơm nửa giờ sau một cỗ thuyền rừng sắt ở bến tàu ra ma vô đạo căn cứ khí thức đi vào bãi biển vị trí chủ nhân ngồi đi hạ toại sơn hà chỉ chỉ một bên đối ma vô đạo nói ra hôm nay ngươi mang theo về ổ ẩn tiến về hán quốc cùng tân la quốc một cái quân liên hiệp sự tỉnh trong căn cứ gia nhập bọn hắn cùng anh hoa quốc cùng ngọc quốc chi ở giữa tranh đấu là chủ nhân ma vô đạo nhẹ gật đầu sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên người ổ ẩn chủ nhân người ổ ẩn thiếu ra hắn cũng muốn gia nhập ừ n hạ toại sơn hà cười cười nhìn một chút một bên người ổ ẩn lúc này người ổ ẩn mặc một thân phi thường cao quý quần áo trắng đoan khuôn mặt màu lam thâm thúy con mắt một đầu kim hoàng phát tóc điển hình một cái anh tuấn tiểu xuất ca người vật vô hại dáng vẻ tuyệt không giống như là tên cao thủ người ổ ẩn thực lực thế nhưng là phi thường mạnh so ngươi còn phải mạnh hơn rất nhiều hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói ma vô đạo trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc ta thế nhưng là một tên siêu cấp xì si bùa ùa chiến sĩ vậy ồ ân nhìn về phía ma vô đạo vừa cười vừa nói Nụ c ư ờ i này còn lộ ra lúng đồng tiền mười bảy tuổi giống như một cái hải tử ma vô đạo có chút kinh ngạc xì、si、bùa ùa xì、si、bùa ùa hắn tiếp xúc qua rất nhiều hiểu rõ cũng không ít bình thường xì、si、bùa ùa đều đã bị cải tạo cùng máy móc dung hợp làm một thể kim loại đã dung nhập vào trong máu thịt có thể nói xì、si、bùa ùa đã đã mất đi người phổ thông nhục thể trước mắt h ậ y ổ ẩn cùng phổ thông nhân loại không khác nhau chút nào hạ toại sơn hà không có giải thích quá nhiều sau đó lấy ra một phần tư liệu để ma vô đạo nhìn một chút để ma vô đạo mang theo g ậ ổ ẩn tiến về chiến trường là lựa chọn tốt nhất ma vô đạo bản thân có được phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú có thể tốt hơn địa chỉ đạo h ậ y ổ ẩn bởi vì bản thân tính đặc thù ma vô đạo rất khó bị đánh giết bàn về sức chiến đấu cũng chỉ có chương lao đầu có thể tới so sánh chương lao đầu trước mắt phụ trách toàn bộ thủ hộ giả không tiện mang theo g ậ ổ ẩn đi qua vậy ổ ẩn một cao á i người đi q u kia càng là hưng thể nói à Cà o ca, gặp l hướng, hướng phía bọn hắn phất phất tay ngồi thuyền hướng phía hán quốc phương hướng chạy mà đi hạ toại sơn hà nhìn xem thuyền biến mất trên mặt lộ da dáng tươi cười để g ợ ổ ẩn đi chiến trường này hắn cũng không có nói cho gợi giảng quốc nữ vương cũng không có tính toán nói cho nàng lấy nữ vương đối cháu trai cháu gái yêu thích để g ợ ổ ẩn đi chiến trường căn bản không có khả năng cho dù là hạ toại sơn hà kiên trì đoan chừng nữ vương cũng sẽ không đồng ý sợ hai cháu của hắn sẽ ra chuyện lấy g ợ ổ ẩn trên người kim loại chất liệu ta tại hắn trên thân bày ra một cái bảo hộ trận pháp cho dù là ngọc quốc cái kia l ã o đầu xuất thủ cũng đánh giết không được gợi ổ ẩn lần này trở về về sau vậy ồ ẩn sẽ trở thành một tên hợp cách chiến sĩ hạ toại sơn hà nắm cả héo lạ bà vai hướng phía trong vương cung đi đến lúc này vậy ồ ẩn một cái người đứng ở đầu thuyền bên trên nhìn xem rộng lớn biển cả nhìn xem dần dần biến mất hạ toại quốc trong lòng hào hùng bắn ra mỗi một cái thiếu niên đều có một cái siêu anh hùng mộng tưởng vậy ồ ẩn càng là như vậy chi mời chiến trường chém giết địch nhân thủ vệ quốc gia của mình bảo vệ mình thân nhân một mực là giấc mộng của hắn hôm nay hắn bước ra cái này một bước tại i Hải thời chiến cái hải ể u Quốc Quốc Quốc Hán Hán thành thị Tử Tân tác một cùng căn nằm bên cứ, lâm lâm La ở n hòn đảo bên trên. h đảo t ạ cái này trên thế giới chiến tranh sẽ có ba cái giai đoạn một cái là âm thầm đỉnh cấp vũ lực đọ sức cái này đọ sức chính là người tu luyện sĩ bô vừa tiến hành chiến đấu quốc gia phát sinh ma sát đều sẽ trước tiến hành như thế một trận đọ sức nếu như giai đoạn này kết thúc về sau sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai kia chính là đặc t r ù n g b ì n h ở giữa đọ sức Quốc học gia khoa học, kỹ tại h khí ở giữa xước. Nếu như thứ u Nếu ậ t vũ ở giữa giai đọa đ xước. o n c h ế n trước a tham bay bay n cấn, khả năng liền sẽ tiến vào chân chính quốc chiến. Mấy chục vạn binh sĩ chiến, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu quân hạng, chân chính h khả chục chiến. gây Mấy máy máy quốc trực đấu đại Tại sẽ sĩ t vào r mắt cái này trên thế giới loại này chiến tranh gần nhất cũng là mười mấy năm trước là từ đại hoa kỳ phát khởi tiêu diệt một cái tiểu quốc gia hiện tại loại này quốc chiến rất ít phát sinh rất nhiều chuyện âm thầm cũng đã giải quyết có rất ít quốc gia tương chiến tranh cầm tới bên ngoài hiện tại ngọc quốc anh hoa quốc hán quốc cùng tân la quốc chi ở giữa sự tỉnh chính là như thế âm thầm chiến đấu chỉ bất quá hiện tại gia nhập hạ toại quốc tại hai nước trụ sở tạm thời bên trong tất cả quan chỉ huy cùng cao thủ toàn bộ tại nơi này tại bờ biển vị trí mười mấy người đứng tại nơi đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười tại nơi đó chờ đợi lần này hạ toại quốc cao thủ gia nhập chúng ta chúng ta thực lực có thể có được to lớn tăng lên tại đối phó anh hoa quốc cùng ngọc quốc cao thủ thời điểm cũng sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều một tên hán quốc quan chỉ huy cười đối bên cạnh tân la quốc quan chỉ huy nói hạ toại quốc thật sự có cao thủ lợi hại như vậy tân la quốc quan chỉ huy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chẳng lẽ chúc liền t r ư ở n g quan lần này tới nghe nói chúc liền t r ư ở n g quan thực lực mạnh phi thường không phải phổ thông thông thần cường giả có thể so sánh chúc liền t r ư ở n g quan hán quốc quan chỉ huy hơi s ữ n g sở sau đó khẽ lắc đầu lần này tới người ta cũng không biết là ai nhưng là hạ toại quốc có được hơn mười người thông thần cường giả bốn năm mươi tên tông sư cấp bậc cường giả nhiều cường giả như vậy tân la quốc quan chỉ huy trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ tự liền bên cạnh mấy tên tân la quốc cao thủ cũng là mặt mũi tràn đầy trần kinh đây chính là thiên chân vạn s á c chúng ta chủ tịch h ô m qua thế nhưng là mới từ hạ toại quốc trở về đương nhiên sẽ không phạm sai lầm hạ toại quốc cũng không đơn giản hán quốc quan chỉ huy nói ha ha nếu như hạ toại quốc phái tới bốn năm tên thông thần cấp bậc cường giả vậy chúng ta tại đỉnh cấp cao thủ về số lượng có thể làm đến nghiên ép chiến đấu kế tiếp chúng ta có rất lớn khả năng lấy được thắng lợi một tên tân la quốc thanh niên cười lớn nói trước đây không lâu h á n quốc cùng tân la quốc từ ngọc quốc đạt được không ít linh thạch hai quốc gia cũng bồi dưỡng ra không ít cường giả tân la quốc mới đản sinh thông thần cấp bậc cường giả nhiều đến ba người mà h á n quốc chỉ có hai người bởi vì một tên giang thành tử tại đột phá về sau trực tiếp biến mất hiện tại h á n quốc suy đoán hẳn là bị ngọc quốc cao thủ cho diệt s á t lần này tân la qua tướng bước vào thông thần cường giả cao thủ toàn bộ phái tới trong đó còn có mấy tên tông sư tân la quốc trẻ tuổi nhất một tên tông sư năm gần ba mươi bảy tuổi có thể nói là một thiên tài tới trước mặt hẳn là chính là hạ toại quốc thuyền một chiếc thuyền thuyền đi biển nhanh chóng chạy mà đến tân la quốc cùng hán quốc nên đón ánh mắt nhìn về phía nơi xa lúc này trong căn cứ cao nhất quan chỉ huy cùng cường giả đều tới đón tiếp có thể nói là cho hạ toại quốc rất lớn mặt núi thuyền chầm rãi đi vào bên bờ thuyền bên trên ma vô đạo cùng v ớ i ổ ẩn đứng ở đầu thuyền vị trí v ậ ổ ẩn thiếu ra chúng ta đi qua đi ma vô đạo đối với ổ ẩn nói được rồi vô đạo ra ra vậy ổ ẩn nhẹ gật đầu ma vô đạo thân hình k h á động võ khí bao vây lấy vậy ổ ẩn hướng thẳng đến bãi biển vị trí đi đến h á n quốc cùng tân la quốc một đám người nhìn thấy bay tới hai người hơi sững sờ hai người hạ toại h quốc chỉ phái hai cái thông thần cường giả tới có phải hay không có chút thiếu đi t â n la quốc quan chỉ huy c a o mày nói h á n quốc quan chỉ huy còn chưa nói hết hắn hướng phía bay tới hai người nhìn lại ừ m làm sao còn có cái tiểu hài t ử h á n quốc quan chỉ huy n h ư mày vẫn người trắng là một cái người da trắng tiểu cái da hàn i h quốc mấy tên thông thần Một trắng cường giả cũng là hơi nhíu lên lông người thông hơi hài, khác thần chính hạ giả cấp bậc cấp cường cái tiểu cái giả, Đây chính là da toại quan ố c chỉ huy nhìn thấy bọn hắn sắp rơi trên mặt đất lập tức mở miệng hỏi ánh mắt quét sạch lầy ổ ẩn đặt ở ma vô đạo trên thân không sai ma vô đạo gật đầu đáp lại rơi vào trên mặt đất tứ người ổ n bùng ra vậy ổ ẩn nhìn trước mắt một đám người trên mặt lộ ra thần sắc tò mò đánh giá chung quanh chung quanh xin hỏi liền hai người các ngươi người sao ma vô đạo trả lời khiến hàn quốc quan chỉ huy lập tức nhũ mày sắc mặt có chút không dễ nhìn vị bằng h ư u này không cần thiết mang một cái tiểu hài t ử a tân la quốc một tên cường giả hơi nhũ lên lông mày nhìn về phía vậy ồ ẩn l à một tên thông thần cấp bậc cường giả có thể kém nô ra một cái người thể nội có không có chất chứa năng lượng cái này người da trắng tiểu nam hải mặc dù xương cốt cảm giác phi thường kiên cố nhưng là thể nội cũng không có năng lượng gì năng co võ đạo thứ nhất đạo thực lực liền xem như không tệ các vị tốt ca ca ta để cho ta tới chiến trường rèn luyện rèn luyện vậy ồ ẩn nhìn xem bọn hắn một đám người phi thường lễ phép nói vậy ồ ẩn không nói chuyện còn tốt mới mở miệng t r u n g quanh một sắc mặt của mọi người càng không tốt nhìn tân la quốc tên kia thanh niên tông sư nhìn về phía vậy ồ ẩn trên mặt lộ ra một tia buồn cười t h ầ n sắc hạ toại quốc tù trưởng không phải là nói đùa、à. để một cái tiểu hài tử gia nhập chúng ta nơi này còn rèn luyện rèn luyện chúng ta nơi này cũng không phải trò đùa đúng nha một cái tiểu hài tử còn lại mấy người sắc mặt cũng không tốt lắm ánh mắt lướt qua huệ ổ ẩn hán quốc quan chỉ huy n h ư mày một cái tiểu hài tử năng có cái gì dùng cái này hạ toại tù trưởng đang làm cái gì huệ ổ ẩn nhìn xem một đám người khinh thị ánh mắt c ũ n g không che giấu chút nào nhăn lại t h e o lông mày một mực được bảo hộ rất tốt、hầy、ổ ẩn nhìn có chút yếu đuối nhưng là tính cách lại vô cùng mạnh hơn ta mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là các ngươi cũng không nên xem nhẹ ta thực lực vậy ổ ẩn hướng phía bọn hắn có chút tức giận nói một chút nói vị bằng h ư u này các ngươi tủ trưởng nhất định phải cái này tiểu hài tử tham gia trận chiến tranh này hán quốc quan chỉ huy cao mày hỏi vẫn là để cái này tiểu hài tử về nhà đi đây quả thực là cho đùa một tên hán quốc cường giả có chút tức giận hướng phía trong căn cứ đi đến bọn hắn tại nơi này đợi nửa ngày đưa cho cực lớn tôn kính cùng mặt mũi nhưng là bây giờ lại chỉ hai người mà lại còn có một cái tiểu hải tử đây quả thực là vóc hí làm một tên cường giả bản thân có được nạo g khí trực tiếp quay người còn lại mấy người cũng khẽ lắc đầu chuẩn bị quay người rời đi chương bốn trăm bốn mươi bảy đến từ vệ ổ ân nghiên ép vệ ổ ân nhìn thấy bọn hắn vậy mà trực tiếp rời đi khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng nếu như các ngươi xem thường ta chúng ta có thể quyết đấu vệ ổ ân lớn tiếng hướng phía mấy cái rời đi cường giả lớn tiếng hô quyết đấu tân la quốc tên i kia thanh niên tông sư quay đầu trên mặt lộ ra buồn cười thần sắc có chút trào phúng nói ra tiểu bằng h ư u ngươi vẫn là về nhà đi cũng không biết hạ toại quốc tù trưởng là phạm cái gì đủ vậy mà để một cái tiểu hài tử tới hử không cho nói ca ca ta vậy ồ ẩn nghe được tên kia thanh niên lời nói giống như phẫn nộ tiểu sư tử lớn tiếng chỉ vào hắn nói xin lỗi ta mặt khác ta muốn khiêu chiến ngươi ồ tên kia thanh niên tông sư trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường tiểu gia hỏa liền ngươi ta một cái tay liền có thể đưa n g ư ơ i t i ê u phiên vậy chúng ta liền quyết chiến vậy ổ ẩn thân hình k h ẽ động chậm rãi lui về phía sau mấy bước trong lòng hơi động ken két ken két tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới từ vậy ổ ẩn n g ư ợ c vị trí k h ố i khối ngân sắc kim loại chậm rãi bao trùm toàn thân thật giống như khoa huyễn trong điện ảnh máy móc chiến sĩ trực tiếp tạo thành một cái huyễn khốc kim loại chiến sĩ vậy ổ ẩn trực tiếp mở ra hình thái chiến đấu ba mét lớn nhỏ ngân sắc cơ giáp hoàn toàn tướng thân thể vây lại trên thân thể vũ khí cùng một chút bộ vị lỗ pháo lộ ra xâm nhiên q u a n trạch toàn bộ màu bạc hình thể huyễn khốc mà khoa huyễn tới đi chiến đấu v ậ y ổ ẩn trực tiếp tướng cánh trống ra nắm chặt n ắ m đấm hướng phía thanh niên tông s ư nói tất cả mọi người ngây ngẩn cả người khi bọn hắn nhìn thấy biến hình gậy ổ ẩn từng người trận to hai mắt trên mặt lộ ra kinh ngạc thần s ắ c xì、sì、bùa ừ a chẳng lẽ là xì、sì、bùa ừ a hán quốc quan chỉ huy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phát ra một tiếng kinh hô xì、sì、bùa ưa không thể nào hiện tại xì、sì、bùa ưa nào có như thế khoa huyễn muốn biết xì、sì、bùa ưa đều là muốn cải biến đ ụ thể một chút liền có thể nhìn ra cái này cái này tân la quốc tên quan chỉ huy kia cũng có chút kinh ngạc xì、sì、bố ưa bọn hắn hiểu rõ vô cùng quốc gia của mình cũng có xì、sì、bố ưa nhưng là so sánh cùng nhau trước mắt cái này tựa như là khoa huyễn biến thân người máy xì、sì、bố ưa tên kia thanh niên tông sư trên mặt kinh ngạc t h ầ n sắc theo sát sắc mặt có chút ngưng trọng h ừ một cái tiểu hải tử cho dù là xì、sì、bố ưa có thể cường đại bao nhiêu thanh niên tông sư thân hình k h ẽ động trong mắt lóe lên một tia nộ khí vậy liền để thử một chút ngươi thực lực nếu như quá yếu liền lăn trở về đi vậy ồ ẩn không có nói chuyện trước mắt hiện hiện thanh niên tông sư liên tiếp số liệu cùng hắn phi hành tới tốc độ quá chậm liền ca ca một đầu nước mãng đều so bất quá vậy ồ ẩn căn cứ phân tích đạt được một cái kết luận ca ca lúc ấy v u ấ n luyện hắn thời điểm thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn đầu nước mãng đối mặt những n à y nước mãng hắn có thể duy nhất một lần kích bạo mười mấy đầu ngươi quá yếu vậy ồ ẩn nhìn xem bay tới thanh niên trực tiếp dội ra nằm đấm thân hình k h ẽ động lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía thanh niên tông sư công kích mà đi ừng thanh niên tông sư hơi s ư ớ n g sở theo sắt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ thân hình hắn vội vàng k h ẽ động nồng hậu dày đặc võ khí trực tiếp tại trước mặt của hắn hình thành một cái to lớn tâm c h á n không phải hắn muốn bị động phòng ngự mà là hắn phát hiện tốc độ của đối phương vậy mà kinh khủng đến phát sau mà đến trước tình trạng vê anh một cố cường đại lực lượng chuyển tới thanh niên tông sư trong mắt lóe lên một tia kinh hãi tại trước mặt của hắn hắn võ khí tấm chắn liền tựa như pha lê p h á tan tới cẩn thận ở bên cạnh một tên tân la quốc thông thần cường giả nhìn xem về ổ ẩn công kích trong mắt lóe lên một tia c h ấ n kinh thân hình hắn khẽ động vội vàng bay đi qua su i ê tân la quốc thông thần cấp bậc cường giả trực tiếp tướng thanh niên tông sư kéo đến một bên ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm gậy ổ ẩn t ố t mạnh xì bồ ửa người quá yếu gậy ổ ẩn nhìn xem thanh niên tông sư trực tiếp mở miệng nói ra sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn tên kia thông thần cường giả căn cứ hắn vừa rồi xuất thủ lấy được số liệu tiếp tục nói ra ngươi thực lực cũng không tệ lắm nhưng là cũng không phải ta đối thủ thật sao tên kia thông thần cường giả nghe được v ậ y ổ ẩn trên mặt hiện lên một chút tức giận lại bị một cái tiểu hài t ử nói quá yếu làm thông thần cường giả tôn nghiêm tự nhiên chịu không được thân hình hắn khẽ động vọt thẳng hướng gậy ổ ẩn vậy liền để ta thử một chút ngươi thực lực đi được gậy ổ ẩn cánh tay khẽ động một cái không ngừng chuyển động răng cưa vũ khí từ trên cánh tay của hắn chậm rãi duỗi g i i thuyết o n chừng chi g chiêu h cánh tay hắn vung lên lấy tay đại đao ngưng thực vo khi trực tiếp biến thành một thanh mười m t chi phối trường đao hướng phía gậy ổ ẩn nhìn lại gậy ổ ẩn ánh mắt lấp lóe thân hình k h ẽ động trong tay răng cưa vung lên trực tiếp b ổ về phía vũ khí ngưng tụ trường đao thứ tư giống như pha lê đập vào trên hòn đá thanh âm chuyển đến tân la quốc thông thần cường giả võ khí trường đao trực tiếp bị nhanh chóng chặt đứt vậy ổ ẩn tăng tốc độ tốc độ đột nhiên tăng lên cơ hồ gấp đôi trước mắt ổ ẩn tốc độ mặc dù so không lên hạ toại sơn hà nhưng là hắn tốc độ này chí ít cũng là thông thần cường giả gấp hai quay người ở giữa v ậ ổ ẩn ra hiện tại người cường giả này bên trái hướng thẳng đến hắn chém tới hoàng bét tốc độ thật nhanh tân la quốc thông thần cường giả trong mắt lóe lên thần sắc kinh hãi thân thể chấn động vô tận võ khí từ thân thể nội tuân ra chống cự công kích của hắn vê anh nhưng là khiến tân la nước cường giả rung động là v u ệ ổ ẩn trên cánh tay răng cưa trực tiếp xuyên thấu hắn võ khí hướng phía bên trong công kích mà đi tân la nước cường giả sắc mặt biến đổi lớn nồng đậm võ khí ngăn cản bị xuyên thấu bộ phận nhưng là cường đại lực công kích vẫn như c ũ làm hắn võ khí cùng không lên tiêu hao tốc độ ta nhận thua t â n la nước cường giả vội vàng nói vậy ổ ẩn trong lòng hơi động trực tiếp thu hồi trong tay răng cưa vũ khí đi vào một bên vị trí trực tiếp nói ra ngươi không phải ta đối thủ liền là lại đến mười cái cũng không phải ta đối thủ vậy ổ ẩn khiến tên kia tân la nước cường giả sắc mặt lần nữa bình tĩnh xuống tới bị một cái tiểu hài t ử ba lần bốn lượt nói mình có yếu hắn sao có thể không tức giận nhưng nhìn xem ngân sắc kim loại bao trùm vậy ổ ẩn sinh khi đồng thời càng nhiều khiếp sợ hơn chính như tiểu gia hỏa này nói liền là mười cái mình cũng không nhất định là đối phương thực lực t r u n g quanh tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một cái tiểu hải tử vậy mà buộc phát ra khủng bố như thế thực lực tính áp đảo đánh bại một cái thông thần cấp bậc cường giả h á n quốc tên quan chỉ huy kia trên mặt thì là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng bọn hắn trong liên minh có một cái như thế cường đã xi bổ ửa đối bọn hắn thực lực thế nhưng là một cái to lớn tăng lên chương 448, t h i ê n ma ma vô đạo ken két vậy ồ ân nhìn xem khiếp sợ tất cả mọi người trực tiếp rơi vào trên mặt đất trên người kim loại lùi về không gian bên trong nhìn xem trực tiếp lại biến thành người bình thường v â y ổ ẩn tất cả mọi người lại là một trận chân kinh cái gì xì bùa ơn lợi hại như vậy những kim loại này đến cùng giấu ở nơi nào đi ta cũng là rất lợi hại v â y ổ ẩn nhìn một chút một đám người nói ra một câu khiến tất cả mọi người phi thường im lặng nói nào chỉ là rất lợi hại cái này thực lực liền là tại trong bọn họ cũng là nhất mạnh tồn tại hoan n ê n h o a n n ê n h ạ toại quốc bằng hữu hoan n ê n vị tiểu huynh đệ này Hán quốc quan chỉ huy nhìn thấy loại tình huống chẳng hướng quan này, lên, nói, quốc tức phía ma đầy mặt loại lập đi mũi cười mịm v ô đạo Đông vươn Người hán quan Thành. tay, ta tốt. huy, là Lý chỉ quốc ma vô đạo cười cười, lúc, cạnh Đương nói tiếng kinh hô thanh âm.、Oh. ma Ma ma một âm. Ma danh thanh vô vô vô vô hô đạo. đạo. đạo đến đạo xong hắn bên truyền tự Ồ. quay đầu ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh láo giả trên mặt lộ ra thần sắc tò mò thiên ma ma vô đạo t r ờ i như thế gian vô đạo ta liền giết hết thiên hạ nhập đạo mười lăm năm trước cường giả tuyệt thế d i ệ t sát ba cái tông sư thế gia thành cựu thiên ma ma vô đạo chi danh bên cạnh một lão giả khiếp sợ nói trong mắt lóe ra con trạch thiên ma ma vô đạo tại vài chục năm thời điểm có thể nói là toàn bộ võ đạo giới nhất mạnh tồn tại lúc ấy toàn bộ võ đạo giới thông thần cường giả cũng không phải là rất nhiều võ đạo thế gia lực lượng phi thường cường đại thiên ma ma vô đạo xuất từ một cái cường đại thế gia nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì lúc ấy ba cái tông sư gia tộc đột nhiên tiến công ma vô đạo thế gia đem hắn cả nhà chém giết bất quá ma vô đạo lại liều chết đào tẩu một năm về sau ma vô đạo luyện thành một thân ma đạo c ô n g pháp thẳng hướng ba cái gia tộc lúc ấy ba cái thành viên gia tộc hết thể hơn ba ngàn người ngạnh s i n h s i n h bị ma vô đạo chậm rãi ngược sắt một tháng thời gian dòng r ã một tháng ba cái kia gia tộc đều bao phủ đang sợ hãi bên trong về sau quốc gia phái ra một tên thông thần cường giả truy sát ma vô đạo nhưng là bị hắn đào thoát một tháng sau ba cái tông sư gia tộc không có một cái người sống lại bị quốc gia thông thần cường giả truy sát thời điểm ma vô đạo từng hô to một câu trời như thế gian vô đạo ta liền giết hết thiên hạ nhập đạo từ đó ma vô đạo được người xưng là thiên ma khiến tất cả võ đạo thế g i a e ngại cho dù là cái khác võ đạo tông sư cũng nghe sợ mất mật có thể nghĩ ngay lúc đó ma vô đạo sẽ là như thế kinh khủng trước mắt lao giả này tại lúc ấy cũng là một tên tông sư cường giả hắn lúc ấy còn bị mời truy sát ma vô đạo được chứng kiến hắn kinh khủng ngươi là ma vô đạo mỉm cười nhìn xem láo giả cắt ra các lao đầu không nghĩ tới kia bây giờ cũng bước vào đến võ đạo thông thần cảnh giới không nghĩ tới còn có thể đụng phải thiên ma ma vô đạo ngươi hiện tại cũng đột phá tới thông thần cảnh giới chắc hẳn chúng ta t r ê n lệch vẫn còn rất lớn đi xâm nhập trong đầu thiên ma có một không hai toàn bộ võ đạo giới thiên ma cho dù là hắn đã đột phá tới võ đạo thông thần hiện tại đối mặt vũ ma đạo vẫn là cảm giác không bằng đối phương cái này không chỉ là trong đầu cái kia vô địch thân ảnh còn có chính hắn dự cảm đối phương nhất định mạnh hơn chính mình thế gian lại không thiên ma chỉ có hạ toại quốc ma vô đạo ma vô đạo vừa cười vừa nói chuyện lúc trước là đối phương ba cái gia tộc muốn giết người đ o ạ t bảo ma h u y n h cũng không có sai chỉ bất quá thủ đoạn có hơi quá khích đã thế gian không có thiên ma vậy liền không có thiên ma ha ha cắt lao cười cười sau đó hướng phía bên cạnh mấy tên tông sư cường giả vây vây tay đến đây bái kiến ma tiền bối bái kiến ma tiền bối mấy tên trung niên lập tức đi đi qua đối với ma vô đạo danh tự bọn hắn tự nhiên nghe nói khi đó bọn hắn vẫn chỉ là đại sư cấp đ ư ờ n g cùng ma vô đạo trên lệnh rất xa không cần không cần ma vô đạo hướng phía bọn hắn khoát tay háo không nghĩ tới lại bị ma tiền bối hán quốc quan chỉ huy lý đông thành ánh mắt lấp lóe nhớ lại lúc ấy mình nhìn thấy một đoạn hồ sơ vụ án trong lòng có chút c h ấ n kinh ngược lại nhìn về phía một bên gậy ổ ẩn vươn tay ngươi là một tên cừng giả vàng h ư u gậy ổ ẩn nhìn thấy lý đông thành tán thành trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng ta gọi gậy ẩn ta có hai cái danh tự Ngươi gọi có chúc thể ta lý i ề n ẩn. vầy l đông thành nghe được danh tự trong lòng cũng có chút minh n g ộ hắn cũng đoán được vậy ổ ẩn trong miệng c a c a hẳn là hạ toại quốc tù trưởng chỉ là làm hắn cảm thấy khiếp sợ là vậy ổ ẩn trên người cơ giáp có thể rõ ràng nhìn ra vậy ổ ẩn chỉ là một cái tiểu hải tử tướng chân quý như thế máy móc lắp đặt tại hắn trên thân đây chính là đại t h ủ bút đồng thời tại hắn đạt được trong tin tức cũng không có liên quan tới trúc liền v y ổ ẩn ghi chép xem ra hạ toại quốc xa xa, xa so bên ngoài còn kinh khủng hơn đứa trẻ này thực lực thật sự là kinh khủng liền là không biết hắn lắp đặt dạng gì vũ khí lý đông thành trong lòng thầm nghĩ s ì bùa ùa ngoại trừ tự thân kim loại cường đại trọng yếu nhất vẫn là bị thêm vào vũ khí thì như có thể phát xạ một chút đặc chất bom viên đạn loại hình t r ú c liền vợ ổ ân bằng hữu vừa rồi thật sự là hiểu lầm ngươi là một tên cường giả thân la quốc một đám người cũng đi tới hướng phía vợ ổ ân nói ở sau đó cùng là chiến hữu đồng thời đối phương vẫn là một cái tiểu hải tử bọn hắn đương nhiên sẽ không hẹp hòi đến không rảnh mà để ý hội tình trạng cường giả vô luận niên kỷ lớn nhỏ đều muốn tôn kính đây là một cái người cơ bản tâm tính tạ ơn vậy ổ ẩn vui vẻ nhẹ gật đầu hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu một mọi người thấy người khát xúc vô hại bộ dáng không khỏi tại trong lòng cũng không nhịn được nhà ránh bộ dáng này liền là tốt nhất đóng vai heo ăn l á hổ ai có thể nghĩ tới chính là như vậy một cái trắng non nà tiểu hài lại là một cái siêu cấp ngưu bức xì bồ ửa mẹ nó đây mới là có tiền người ta hải tử một số người không nhịn được trong lòng nhà danh nói bất quá cái này một cái suy đoán bọn hắn là một chút cũng không có suy đoán vậy ổ ẩn thật đúng là có tiền người ta hải tử không nói về ổ ẩn trên thân hạ toại sơn hà cho hắn chế tạo kim loại vật liệu liền là hắn trên người hệ thống hắn thể nội vũ khí cũng không phải là một cái đơn giản có tiền người ta hải tử hắn nếu như tướng trong không gian giới chỉ tất cả vũ khí toàn bộ lấy ra liền là võ phá hư không cường giả đều muốn lui lại vậy ổ ẩn tiểu huynh đệ ma tiền bối chúng ta đi căn cứ đi liên quan tới một ít chuyện chúng ta muốn cho các ngươi cố gắng đ ị a nói một chút lý đông thành vừa cười vừa nói được ma vô đạo nhẹ gật đầu sau đó cùng người ổ ẩn đi theo phía sau bọn hắn hướng phía trước mặt căn cứ đi đến đợi giải tốt hết thể sự tình về sau bọn hắn có khả năng lập tức tiến vào bên trong chiến trường cùng ngọc quốc anh hoa quốc một chút cường giả tiến hành chiến đấu mời ngồi cho ma tiền bối cùng người ổ ẩn tiểu huynh đệ một người cầm một phần tư liệu đi vào căn cứ một cái dưới đất trong không gian lý đông thành đối người bên cạnh nói chương 449, n g â n dực chiến thần b ê n trên tại ngọc quốc cùng anh hoa quốc bọn hắn có rất nhiều căn cứ quân sự những này quân sự không chỉ là tại bồn quốc bên trong còn có ở trên biển trên đảo nhỏ còn có tại bên i c ả n h vị trí trước mắt chúng ta liền tiến hành một trận căn cứ quân sự công p h ò n g chiến chúng ta tiến công bọn hắn căn cứ quân sự ám sát hai người bọn họ quốc người tu luyện đối phương cũng sẽ phục kích chúng ta gần nhất chúng ta chủ yếu chiến trường đều tại chúng ta hàn quốc một cái trụ sở quân sự t r u n g quanh tại nơi đó có chúng ta quốc gia một cái trụ sở quân sự ngọc quốc cùng anh hoa quốc người vẫn muốn phá đi cái kia căn cứ quân sự mặt khác còn có một cái địa phương kia chính là anh hoa quốc thủy quỷ chiến đội một cái ổ căn cứ chúng ta đạt được tin tức anh hoa quốc thủy quỷ chiến đội có hai cái h ã ổ một cái tại bọn hắn trong quốc gia một cái tại bọn hắn trong hải vực một vị trí trong căn cứ quân sự h á n quốc quan chỉ huy lý đông thành đối ma vô đạo cùng ở ổ ẩn hai người nói hai người l i ê n lặng gật gật đầu ở trước mặt bọn họ trên tư liệu có có quan hệ tại anh hoa quốc cùng ngọc quốc người tu luyện đại khái thực lực tin tức ngọc quốc trước mắt đã biết thông thần cấp bậc võ giả hết thệ có năm cái anh hoa quốc võ giả cùng ghen người tu luyện thông thần cấp bậc hết thệ có sáu cái trong đó có ba cái là thủy quỷ căn cứ suy đoán của bọn hắn cái này ba cái thủy quỷ hẳn là gần nhất mới đột phá thủy quỷ có một cái cường đại chỗ chính là bọn hắn tại trong hải dương tác chiến thực lực nếu như tiến vào trong biển bọn hắn thực lực có thể có được to lớn tăng lên bất quá đến thông thần cấp bậc thủy quỷ cũng có thể bay vào bầu trời bên trong tiến hành chiến đấu hai nước vẹn vẹn đã biết thông thần cường giả đạt tới mười một người cái này còn không bao gồm không có trên chiến trường mà hán quốc cùng tân la quốc bên này thông thần cấp bậc cường giả hết thệ cộng lại vẹn vẹn chỉ có tám người so ngọc quốc anh hoa quốc hai nước thiếu đi ba cái may mắn là ngọc quốc cùng anh hoa quốc phần lớn thông thần cường giả đều là gần nhất mới đột phá thực lực so với hán quốc mấy cái uy tín lâu năm thông thần cường giả vẫn là phải yếu rất nhiều tại hai ngày trước hạ toại quốc đánh chết ngọc quốc cùng anh hoa quốc ba cái thông thần cường giả về sau thì trước mắt đạt đến cân bằng bất quá hiện tại không xác định là ngọc quốc cùng anh hoa quốc phải chăng còn có thông thần cấp bậc cường giả hiện tại là tình huống như thế nào ma vô đạo đối lý đông thành hỏi trước mắt cái này hai ngày đối phương cũng không có động thủ chúng ta cũng không có động thủ nhưng là hiện tại ma tiền bối cùng n g ư i ổ ẩn tiểu huynh đệ tới vậy chúng ta có thể tiến hành một lần hành động chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống nhiệm vụ d i ễ t quỷ hành động tập kích anh hoa quốc thủy quỷ chiến đội một cái căn cứ tại cái kia đáy biển có một cái g e n căn cứ nghiên cứu nằm ở ngàn mét sâu đáy biển nơi đó có ba tên thông thần cấp bậc thủy quỷ tại nơi đó trấn thủ tại thời kỳ này có thể sẽ có càng nhiều cừng giả chúng ta có được một cái vũ khí có thể trực tiếp phá hủy bọn hắn đáy biển căn cứ khiến chi bị hủy bởi một khi lý đông thành chỉ vào trên bản đồ một vị trí nói hết thể dựa theo chỉ huy của các ngươi ta cùng ở ổ ẩn phụ trách động thủ là được rồi ma vô đạo nhìn một chút sau đó nói được rồi lý đông thành trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ánh mắt nhìn về phía một bên tân la quốc đáng người bọn hắn cũng tán đồng nhẹ gật đầu tốt đã như vậy chúng ta ngày mai sáng sớm liền bắt đầu hành động đến lúc đó chúng ta mỗi cái quốc gia phái ra hai tên cao cấp nhất cứng giả còn lại c h ấ n thủ cái khác vị trí chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tương cái này thủy quỷ căn cứ giải quyết hết mặt khác nếu như phát hiện đối phương cao thủ tương đối nhiều lập tức rút về chúng ta sẽ có hải quân lực lượng yểm hộ các ngươi lý đông thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối bọn hắn nói một đám người nhẹ gật đầu Tốt, vậy thì xin ma tiền bối cùng người ổ ẩn tiểu huynh đệ nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi ngày mai chúng ta bắt đầu hành động lý đông thành nói ma vô đạo cùng người ổ ẩn ăn một bữa cơm về sau liền tới đến một cái nghỉ ngơi vị trí vậy ổ ẩn lập tức đã thông hạ t o ạ i sơn hà điện thoại tướng vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần hạ t o ạ i sơn hà nghe được về sau cười cười nếu như nhìn thấy phổ thông trạng thái dưới gậy ổ ẩn cho dù ai cũng không nghĩ đến hắn sẽ là một tên siêu cấp sĩ bùa hửa chiến sĩ nhưng là nếu như hắn biến thân về sau trên thế giới còn không có mấy người có thể đánh bại hắn hạ toại sơn hà đơn giản nhắc nhở hắn vài câu về sau liền cúp điện thoại đi vào bờ biển vị trí nhảy vào trong biển trong nước nền tảng đã chế tạo tốt lợi dụng trận pháp cũng đã ngăn cách đáy biển nước biển lúc này ở phía dưới vị trí một đám hạ toại quốc dân chúng đã bắt đầu kiến tạo kiến tạo bản vẽ là hạ toại sơn hà vẽ cùng trên địa cầu thuyền buồn tịu điếm nội bộ kết cấu không sai biệt lắm Đáy điểm biển vị trí một có k hai á c biệt, i k chính là có được c là một á cửa có sổ lớn hộ, t h nhìn thấy đáy biển. Tại thuyền khách ể biển. buồn sạn Tại t đáy r u quanh, n hắn chuẩn bị kiến g bị tạo m ộ t c á i đáy b i ể n t h ế giới, vây q u a người thời gian nửa năm tướng đáy biển thế giới cùng khách sạn kiến tạo tốt mặt khác năm nay thời gian một năm mặt đất trải hoàn thành một chút cái khác thiết bị cũng có thể hoàn thành bất quá trung tâm thương mại quảng trường một chút bãi biển giải trí hạng mục Cây rong p hạ í a dưới một toại h gian sơn hà thầm nghĩ năm nay về sau hạ toại quốc có thể nếm thử đưa vào một chút du khách cho dù là còn không có kiến tạo tốt hạ toại quốc cũng sẽ là một cái tương đối xinh đẹp du lịch sân bãi thầm nghĩ hạ toại sơn hà đi vào las vegas vị trí tiếp tục mở tích sòng bạc diện tích ngày thứ hai sáng sớm vạn dặm không mây hải dương giống như cùng bầu trời liền tại cùng một chỗ một chiếc tàu ngầm chậm rãi phủ xuống biển đáy hướng phía vùng biển quốc tế vị trí chạy mà đi đây là chúng ta hán quốc tiên tiến nhất tàu ngầm là thủy quỷ chiến đội khắc tinh chúng ta tàu ngầm tại toàn bộ thế giới đều là số một số hai tồn tại một tên hán quốc tàu ngầm sĩ quan mặt mũi tràn đầy tự hào nói nghe nói cái này đồ vật có thể chống cự thông thần cấp bậc cường giả một tên tân la quốc võ giả t ỏ mò hỏi tự nhiên chúng ta kiến tạo tàu ngầm thế nhưng là chuyên môn vì đối phó anh hoa quốc thủy quỷ cùng đại hoa kỳ hàng không mẫu hạm mà kiến tạo không chỉ có thể chống cự thông thần cừng giả còn có thể đối hàng không mẫu hạm tạo thành uy hiếp tên quan quân kia cười tiếp tục nói ra chờ một hồi chúng ta sẽ dừng ở bọn hắn căn cứ ba ngàn mét vị trí đến lúc đó chư vị đưa lên vũ khí đem bọn hắn bước đi ra nếu như gặp phải nguy hiểm có thể lập tức rút về chúng ta cưới tàu ngầm trở về được rồi một đám người nhẹ gật đầu ở một bên nội ổ ẩn cũng là nhẹ gật đầu hắn vẫn là thứ nhất lần tham dự chiến đấu như vậy trong lòng có chút tiểu kích động vô luận là trong biển vẫn là trên biển vậy ổ ẩn còn không sợ hắn ca ca từng nói với hắn tại trong hải dương chiến đấu hắn trên người vũ khí có thể sẽ tiêu giảm 50%. nhưng là cơ giáp của hắn tính năng sẽ để cao 50%. m m ư chương 450, n g â n dực chiến thần bên trong hạ toại sơn hà chế tạo vũ khí tại trong nước sức chiến đấu xa xa muốn so trên mặt đất cường đại rất nhiều vậy ổ ẩn trên người cơ giáp tại trong nước tính năng muốn so trên lục địa mạnh rất nhiều tàu ngầm hướng phía anh hoa quốc thủy quỷ chiến đội căn cứ chạy tới tàu ngầm tại trong nước tốc độ thật nhanh sau bốn tiếng tàu ngầm bên trong trung niên sĩ quan đi tới chư vị nơi đây khoảng cách thủy quỷ chiến đội chỉ có ba cây số khoảng cách chính bác phương vị trí là thủy quỷ chiến đội căn cứ mời chư vị từ nơi này ra ngoài thủy quỷ căn cứ dưới đáy biển bên cạnh có một cái hoang đảo tòa này hoang đảo là một cái xem như một cái thủ vệ địa phương dưới hoang đảo diện có một cái cỡ nhỏ căn cứ trước mắt nơi đó có ngọc quốc cùng anh hoa quốc võ giả ở phía trên mặt khác đầu nhập trong biển vũ khí chư vị ai dùng dùng trung niên sĩ quan đối bọn hắn một mọi người nói nổ nát anh hoa quốc đáy biển căn cứ nghiên cứu nhất định phải đầu nhập một cái vũ khí bọn hắn một đám người tiến vào từ không trung bay đi qua có thể một trăm phần trăm xác định sẽ bị trên hoang đảo phòng thủ lực lượng phát hiện mặt khác là trước đem vũ khí đầu nhập đáy biển vẫn là trước đem cách đó không xa trên hoang đảo phòng hộ lực lượng diệt đi đến lúc đó sẽ căn cứ lâm thời tình huống tiến hành lựa chọn vũ khí đầu nhập trong biển cần một cái xác định vị trí nếu không nếu như vị trí lệnh khả năng không đạt được vũ khí bạo tạc hiệu quả không thể tướng đáy biển căn cứ phá hủy ta tới đi vậy ồ ẩn mở miệng nói ra cho ta một cái xác định toa độ ta có thể trực tiếp đầu nhập vị trí kia vậy ồ ẩn nói một tầng kim loại chậm rãi từ hắn bụng vị trí bao trùm toàn thân hắn trong ánh mắt lóe lên từng cái số liệu tàu ngầm bên trong sĩ quan đối với ồ ẩn cũng hiểu rõ vô cùng biết hắn là một tên phi thường cường đạ xỉ bộ a đối với vũ khí để xì、si、bùa vừa đến thao tác là lựa chọn tốt nhất để vì hơi ổ ẩn tiểu huynh đệ đi tại nơi này thực lực nhất mạnh chỉ sợ sẽ là hơi ổ ẩn tiểu huynh đệ một tên hán quốc thông thần cường giả vừa cười vừa nói hôm qua hơi ổ ẩn ngắn ngủi bộc phát chỗ hiện ra thực lực cũng không phải là bọn hắn có thể chiến thắng đủ để khiến bọn hắn tất cả mọi người kính sợ được rồi trung niên sĩ quan nhẹ gật đầu sau đó mang theo hơi ổ ẩn đi vào bên cạnh một cái kho vũ khí tướng một cái nửa mét lớn nhỏ vũ khí đưa cho hắn tại trung niên sĩ quan kinh ngạc ánh mắt d ư ớ i vũ khí trực tiếp bị vẫn nhập ở ổ ẩn trong không gian giới chỉ đi thôi vậy ổ ẩn nhìn xem trung niên sĩ quan hướng phía hắn cười cười sau đó cùng ma vô đạo một đám người trực tiếp từ tàu ngầm bên trong r a bọn hắn một đoàn người hết thảy ba mươi người trong đó thông thần cường giả sáu người tông sư cấp bậc cường giả hết thảy mười hai tên võ đạo đại sư cường giả mười hai tên、Soạn. một đám người chui ra mặt nước thông thần cường giả cùng tông sư cường giả bay thẳng nhập không chúng võ đạo đại sư cường giả thì dẫm tại trên nước đi chúng ta đi trước cái hoang đ ả o kêu bên trên hấp dẫn mục tiêu vậy ồ ẩn tiểu huynh đệ thì đi căn cứ phía trên đưa lên vũ khí h á n quốc cắt lão đối bọn hắn tất cả mọi người tất cả mọi người nói t r u n g quanh một đám người tán thành nhẹ gật đầu nhớ kỹ nếu như gặp phải cường giả đánh bất quá liền tranh né tốc độ của ngươi cho dù là thông thần cấp bậc cường giả cũng bắt không được ma vô đạo ở một bên đối với ồ ẩn nhắc nhở yên tâm đi vô đạo ra ra vậy ẩn nhẹ gật đầu hắn trong lòng hơi động màu bạc máy móc bao vây lấy toàn thân khiến chi biến thành một cái ba mét lớn nhỏ huyễn khốc xỉ bùa hửa chiến sĩ chư vị cẩn thận một chút lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau tốc độ cao nhất tiến lên vậy ổ ẩn ánh mắt nhìn về phía hải vực một vị trí cùng bọn hắn phân biệt ra tốc độ nâng lên tối cao ngực máy phát xạ mở ra khóa chặt mục tiêu từng cái mệnh lệnh từ ổ ẩn trong miệng hạ đạn tại trước mắt của hắn xuất hiện từng cái số liệu một cái điểm đỏ ra hiện tại trong tầm mắt tọa độ kia liền là trung niên sĩ quan cho hắn một cái vũ khí công kích vị trí v ậ ổ ẩn nơi ngực xuất hiện một cái đường kính một m chi phối cửa động khổng lồ cơ hội chiếm cứ toàn bộ lồng ngực siêu đương n g ư ẩn tốc độ cao nhất về sau toàn bộ thân hình vạch ra một đạo màu bạc quang ảnh cái tốc độ này ít nhất là thông thần cường giả tốc độ cao nhất phía dưới gấp đôi thật là khủng khiếp tốc độ một bên mấy cái một mực chú ý về ổ ẩn cường giả nhìn xem tốc độ này trong lòng lộ ra vẻ khiếp sợ khoảng cách mục tiêu một nắm năm trăm m ba trăm m bắt đầu xa kích lấy về y ẩn tốc độ hơn ba ngàn m khoảng cách đối với hắn mà nói vẹn vẹn cần một hai giây thời gian một cái đạn pháo ra hiện tại hắn ngược máy phát xa trước trực tiếp bắn ra mà đi như thế dễ dàng xa kích là hán quốc cùng tân la quốc một tất cả mọi người không có nghĩ tới bọn hắn coi là muốn tướng vũ khí bắn ra đi gặp gặp được t r ù n g điệp trở ngại làm sao một cái kinh khủng xì bổ ừa tốc độ quá nhanh trang bị quá tốt nhưng mà cùng lúc đó ở chỗ này đáy biển chỗ sâu một cái phương viên hai cây số căn cứ nằm ở đáy biển nơi này là chứ danh thủy quỷ chiến đội một cái căn cứ thủy quỷ chiến đội căn cứ ngoại trừ huấn luyện thủy quỷ bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là một cái g e n căn cứ nghiên cứu bọn hắn rút ra trong hải dương cơ hồ liên tục không ngừng đáy biển sinh vật g e n tiêm vào nhập nhân loại thể nội tiến hành thí nghiệm ở căn cứ phía dưới thí nghiệm trong máng nằm từng cỗ trần c h u ỗ i thân thể có thân thể là nhân loại bộ dáng mà có chút thân thể thì hoàn toàn là quái vật hình tượng tại trong này cảnh ò n lớn nhỏ có chục mấy mét h i m ã g cái mặc áo k o á c cứu trắng nhân viên nghiên cứu đang ở báo ê n trong thí nghiệm. thí Tại đ y biển, biển liệu tiến tầng ngăn cản nước một thù vật đặc v à đồng Đột thông qua nước chuyển hóa thành dưỡng khí, cung cấp người ở bên trong nhiên, cảnh thanh thời Tích tích tích tích. hóa khí, hô hấp. qua cấp ở báo âm vang lên đại biểu cho ở phía trên phát hiện có cường đại huy hiếp lực đồ vật không tốt tại chúng ta căn cứ trên không có một tên sĩ bồ h ù người hướng phía vị trí của chúng ta lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bay tới không tốt hắn hướng phía chúng ta đầu nhập một viên vũ khí giám sát trong một cái phòng một tên binh lính nhìn xem hình ảnh bên trong hình tượng kinh thanh hô tốc độ quá nhanh đến mức hắn lại nói xong vũ khí đã đầu xuống tới lập tức tướng vũ khí chặn lại lập tức có chút tuyệt vọng gào thét chuyển đến nhưng mà bởi vì hồ ẩn tốc độ quá nhanh đến mức hắn ra lệnh truyền đạt ra đi về sau vũ khí đã đi lên căn cứ trên không một cỗ tiếng vang nặng nề truyền đến theo sắt nằm ở bầu trời bên trong người ổ ẩn nhìn thấy phía dưới vị trí bốc khí to lớn bong bóng tựa như đáy biển núi lửa bộc phát vê anh tiếng nổ triệt để truyền tới phương viên mấy ngàn mét nước biển trực tiếp lòm sâu vài chục thước mấy trăm tấn nước biển bị lập tức bốc hơi hình ảnh này tựa như tạ thế uy lực khủng bố khiến chung quanh nước biển bốc lên thành công vậy ổ ẩn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thân hình k h ẽ động hướng thẳng đến bên cạnh căn cứ quân sự bay đi tại nơi đó đã bạo phát chiến đấu chương bốn trăm năm mươi mốt ngân dực chiến thần hạ rút lui đối phương thông thần cường giả số lượng xa xa vượt qua ta nhóm vậy ổ ẩn nhanh chóng hướng phía hoang đảo vị trí bay đi qua liền nghe được phe mình một tên thông thần cường giả tiếng hô hoán hắn hơi sững sờ l i ê n nhìn thấy mười cái võ đạo đại sư cấp khắc cường giả nhanh chóng dẫm tại trên nước hướng phía tàu ngầm vị trí bỏ chạy hắn ánh mắt đảo qua rất nhanh từng cái số liệu biểu hiện tại trong tầm mắt của hắn đối phương lại có chín tên thông thần cường giả vậy ổ ẩ n nhận được tin tức cường giả này số lượng xa vượt xa quá hán quốc tin tức bên trên dự đoán dựa theo suy đoán của bọn hắn nơi này có tối đa nhất bốn tên thông thần cấp bậc cường giả không nghĩ tới so cái này nhiều hơn gấp đôi còn nhiều hơn tốc độ của bọn hắn so với mình muốn chậm rất nhiều lực công kích căn cứ phân tích cũng không phải rất mạnh có thể chiến đấu vậy ổ ẩn trong lòng hơi động hướng thẳng đến trên hoang đảo sông đi lên tên đang chết hôm nay hai người các ngươi quốc người đừng mong thoát đi một hai rơi trên hoang đảo một đám cao thủ nhìn thấy căn cứ vị trí vậy mà dâng lên mãnh liệt bạo tạc trên mặt lộ ra nổi dận thần sắc hướng phía hán quốc tân la quốc một đám võ giả công kích mà đi chín tên thông thần cường giả đối mặt ma vô đạo cắt lão bọn hắn năm người hoàn toàn là nghiền ép một cái không tốt thật có khả năng mấy cái thông thần cường giả sẽ được lưu lại các ngươi trực tiếp rút lui chúng ta ngăn cản một chút cắt lao ánh mắt đảo qua một đám tông sư cường giả sắp mặt khó chịu nói căn cứ tư liệu của bọn hắn anh hoa quốc cùng ngọc quốc hết thệ cường giả mới vẹn vẹn mười một tên bây giờ bị hạ toại quốc chém giết ba người về sau hẳn là chỉ có tám người mới đúng bây giờ lại có chín người mà lại chín cái thông thần cấp bậc cường giả đều tập trung ở tại nơi này đây quả thực vượt quá dự liệu của bọn hắn phá hư kế hoạch của chúng ta đi chết đi một tên anh hoa quốc lao giả trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn trong tay cầm một cái võ sĩ đao hướng phía khoảng cách gần hắn nhất ma vô đạo công kích mà đi ma vô đạo h ừ lạnh một tiếng lấy ra hạ toại sơn hà đã từng vì hắn chế tạo bảo kiếm trực tiếp vung vẩy ra một đạo màu đen võ khí h ừ tên kia anh hoa quốc lao giả thân hình khẽ động quỷ mị trực tiếp từ biến mất tại chỗ ra hiện tại ma vô đạo khác một bên tiểu quỷ t ử m a n h khóe còn muốn đánh len ta ma vô đạo rõ ràng kinh nghiệm vô cùng phong phú tại tên lão giả kia vừa mới xuất hiện một nháy mắt vọt thẳng đi qua hôn đản lao giả cắn răng võ sĩ đao phía trên bổ sung lấy nồng đầm võ khí trực tiếp nên đón tiếp lấy vê anh ma vô đạo hắc võ khí cùng lao giả trong suốt võ khí va chạm đến cùng một chỗ phát ra từ từ thiêu đốt â m thanh được luyện chế thành lũ linh ma vô đạo đã có chút không giống nhân loại võ khí cũng tương đối tạ ác nồng đầm màu đen võ khí nhanh chóng ăn mòn lao giả võ khí sắc bén bảo kiếm trực tiếp chém vào võ sĩ đao phía trên ken két một tiếng thanh thúy đức gây thanh â m chuyển đến lao giả trong tay võ sĩ đao bị trực tiếp chặt đứt làm sao có thể lao giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ thực lực đạt tới thông thần cảnh giới cho dù là phổ thông cương đao bị hắn rót vào võ khí đều có thể chém sắt như chém bùn hiện tại mình trong tay cái này trải qua siêu cường hợp kim chế tạo võ sĩ đao lại bị trực tiếp chặt đứt a đi chết đi ma vô đạo thấy lao giả một nháy mắt thất thần lập tức bắt lấy cơ hội này lấy một loại tốc độ khủng khiếp trực tiếp cơ trong tay bảo kiếm hướng phía lao giả chém tới Ma u ố n giết t không khả kịp kích phản nhìn hướng mình quanh công năng. ứng, đến quấn quanh lấy màu đen giả có tức Lao lập lấy xem mà màu vô khí bảo kiếm, tựa như liên tục không ngừng khí phòng hộ tại trước người hắn, hình thành từng cái không thể liên tại Châm! tựa tục trước ngừng người từng cái vô phòng ngự. vỡ vô phá đạo trên mặt lộ ra một tia cười lạnh toàn thân đột nhiên bị màu đen bao trùm giống như ma quỷ phụ thân trực tiếp xuyên qua cái này như thế khả năng anh hoa quốc lão giả có chút khó tin chừng t o m mắt nửa người dưới của hắn đã cùng nửa người trên tách rời máu tơi ư như trụ hướng xuống đất lưu đi hắn đem riêng xuyên giết đi trước giết chết hắn ma vô đạo cùng lão giả chiến đấu vẹn vẹn năm sáu giây ngọc quốc cùng anh hoa quốc một đám thông thần cường giả ngay tại vây công lấy mặt khác một đám người căn bản còn chưa kịp phản ứng khi bọn hắn phát hiện thời điểm riêng xuyên đã bị đánh giết ngọc quốc cùng anh hoa quốc cao thủ biến sắc trực tiếp phân ra ba người hướng phía ma vô đạo công kích mà đi ma vô đạo một người hấp dẫn ba cái cao thủ đồng thời còn chém giết một cái nhất thời làm các lao áp lực của bọn hắn đại giảm Ma Một ma ta tiền thận, tức rút lui. Một tên bối lui. giả cẩn chúng cường lớn. Cho lập là là dù vậy ô thông đạo lại chém cường còn cùng thần phía một mười mấy giết giả, người dưới tên tông cái ổ ẩn nhìn xem chiến đấu phía trước trong lòng có chút nhiệt huyết sôi trào hắn ánh mắt đảo qua hết thể mọi người từng cái số liệu ra hiện tại hắn trước mắt vô đạo gia ra, ra gặp phải nguy hiểm ba tên thông thần cấp bậc cường giả có thể chém giết vậy ồ ẩn thông qua tốc độ bọn họ cùng lực công kích thân hình k h ẽ động trong tay răng cưa vũ khí nhanh chóng chuyển động siêu không tốt có tập kích ngay tại vây công ma vô đạo ba tên thông thần cường giả lập tức trong lòng lông tơ dựng thẳng lên vội vàng giống to bọn hắn tốc độ né tránh rất chậm chậm vậy ổ ẩn thông qua một hệ liệt số liệu phân tích trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười siêu siêu một tiếng phá không thanh âm dài hai mét răng cưa trực tiếp xuyên thấu một tên ngọc quốc cao thủ phòng ngự kia lấy xoay tròn cấp tốc răng cưa vậy mà tướng trực tiếp đem ấ y thành từng cái mảnh vỡ trực tiếp biểu s á t vậy ồ ẩn giết ma vô đạo nhìn thấy vậy ồ ẩn công kích trong lòng có chút c h ấ n kinh hắn g i a n g hai cánh tay giống to một tiếng từng đạo màu đen võ khí giống như ác ma xúc tu hướng thẳng đến hai gã khác thông thần cường giả quấn quanh mà đi cánh chém vậy ồ ẩn nhìn thấy giống như rơi vào vũng bùn hai tên cường giả lập tức tướng tốc độ đạt tới cực hạn phía sau một đôi cánh tản ra hàn mang một cái lấp lóe vậy ồ ẩn thân thể ra hiện tại một chỗ khác hai cái thân thể của lão giả chia làm tứ đoạn Huệ chú ý sau lưng, thời điểm chiến đấu không sau ẩn, lưng, có ý thể điểm đấu bên ấ t tâm. tay kỳ phân cánh vung Ma vô đạo l trong tay bảo kiếm hướng thẳng đến ổ ẩn phía trí dưới vị trí công kích mà đi. Một cái khoảng chứa ô n g k í c mà Một mét đâm kiếm vào đi. đạn cái trên. trong chừng c phá khoảng nhỏ phía Huệ anh! bảo lớn Bên ẩn rắp bom phát ra ầm ầm tiếng nổ vừa mới công kích dừng lại ồ ẩn giật n ả y mình vội vàng nhẹ gật đầu được rồi vô đạo ra ra phản kích phản kích ma vô đạo cùng ổ ẩn qua trong dây lát chém giết ba người khiến tất cả mọi người trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi đây chính là bốn tên thông thần nha lại bị như thế tùy tiện diệt đi một tên hàn quốc thông thần cường giả nhìn thấy loại tình huống này hương phấn điệu giống to tới hắn đôi u kháng tên kia thông thần vội vàng lui về sau mấy trăm mét phản kích một tên cũng không để lại còn lại thông thần cường giả cũng là hương phấn điệu hét lớn một tiếng nguyên bản chuẩn bị đào tầu tông sư đại sư kinh ngạc chuyển qua thân thể quay người công kích mà đi chương bốn trăm năm mươi hai sáu đầu của mãng v ậ y ổ ẩn giống như màu bạc chiến thần lấy viễn siêu thông thần cường giả tốc độ trực tiếp lướt qua ngọc quốc một tên võ đạo thông thần cường giả trực tiếp đem chém giết chín tên thông thần lại chết một tên vẹn vẹn còn thừa lại bốn tên còn lại bốn người tâm thần côn g loạn hiện tại lúc này nào còn dám phản kháng hướng thẳng đến trong b i ể n rộng lao đi cùng lúc đó lập tức hạ đạt căn cứ công kích mệnh lệnh từng k h o a trọng hỏa pháo từ hoang đảo trong căn cứ hướng phía bầu trời bên trong ma vô đạo một đám người công kích mà đi gậy ổ ẩn ánh mắt nhìn về phía phía dưới hỏa pháo hệ thống quét hình mà ra cánh tay hắn khẽ động xuất hiện từng cái hỏa pháo bình bình bình từng cái nắm đấm lớn nhỏ viên đạn hướng phía những cái k i a hỏa pháo công kích mà đi rơi vào phía trên trực tiếp phát sinh bạo tạc rất tốt huệ ồ ẩn truy kích ma vô đạo nhìn xem ồ ẩn trực tiếp tướng tất cả hỏa pháo ngăn trở lập tức lớn tiếng nói thu được huệ ồ ẩn mặt không thay đổi nhìn về phía tại trên đại dương bao la đảo tẩu một đám thông thần cường giả cùng tông sư cường giả lập tức truy đi qua ma vô đạo cùng các lão một đám cường giả theo sát ở phía sau ha ha giết sạch bọn hắn một tên tân la quốc thông thần cường giả trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc hướng thẳng đến ngọc quốc cùng anh hoa quốc cường giả truy kích mà đi v r a n k nhưng mà đúng lúc này tại hắn phía dưới mặt biển phát sinh biến hoa cực lớn một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía bầu trời bên trong tên lão giả kia tập kích mà đi v r a n k đương đ ấ y biển quái vật bạo lộ ra thời điểm theo ở phía sau một đám tông sư cùng đại sư cường giả trên mặt trồi lên rung động thần sắc sáu cái khổng lồ đầu lâu tựa như trong thần thoại yêu thú nhất làm cho người cảm giác kinh khủng là tại cái này sáu cái mãng xà đầu lâu cái chán trung ương vị trí còn có một cái nhân loại đầu lâu cái này kinh khủng yêu thú từ trong biển nhảy ra đến kinh khủng miệng hướng thẳng đến tên kia tân la quốc thông thần cường giả công kích mà đi tên lão giả kia bị đáy biển đột nhiên xuất hiện kinh khủng quái vật giật nảy mình hoảng sợ hướng phía bầu trời bay đi ông đúng lúc này quái vật đầu trung ương vị trí một cái đầu người trong miệng phát ra thanh âm quái dị khoảng trưng tiểu phong ở lớn nhỏ đầu lưới trực tiếp hé miệng phun ra nồng đậm sương mù màu đen trực tiếp tướng lao giả vây quanh a một tiếng thanh âm hoảng sợ từ lao giả trong miệng chuyển đến sương mù màu đen như sương ngu bản chân chi khí hướng phía hắn thân thể nội chui vào ba ba lúc này bên cạnh một cái đầu lưới đồng dạng hé miệng một đạo ẩn chứa nồng đậm t h i ể m điện quả cầu xét hướng rơi vào lao giả trên thân vê anh lúc này một cái to lớn cái đuôi quét ngang mà đi hai kích cỡ sọ công kích một cái to lớn cái đôi trực tiếp tướng tên lão giả kia quăng vào trong biển hoàn toàn không có âm thanh t ngay tại truy kích hán quốc cùng tân la quốc tất cả mọi người ngừng lại nhìn xem phía dưới cái kia yêu quái k hít vào một ngụm lạnh khí t i ể u liền ma vô đạo cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái này khổng lồ quái vật chỉ ít năm mươi mét chiều dài có được sáu cái khổng lồ đầu lâu tại mỗi một kích cỡ sọ phía trên đều có một cái đầu người những người này đầu mặt mũi tràn đầy xâm nhiên quét mắt tất cả mọi người âm lạnh ánh mắt làm cho người vô cùng không thoải mái đây là quái thú tiền sử sao một tên i tông sư cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái này khổng lồ quái vật anh hoa quốc ghen thí nghiệm cắt lao sắc mặt khó chịu nhìn xem cái này quái vật quái vật có được sáu kích cỡ sọ sáu kích cỡ lô bên trên có sáu cái đầu người cái này sáu cái đầu người hoàn toàn như đúc đồng dạng thật sự là một cái biến thái quốc gia tướng người tiến hành nhân bản làm đến tâm ý giống nhau tình trạng sau đó đem bọn hắn cùng quái vật cấy ghép đến cùng một chỗ thông qua c ấ i ghép tiến hành thu hoạch được cường đại thực lực thật sự là biến thái một tên thông thần cảnh giới lao giả tràn ngập kiên kỵ nhìn xem cái này quái vật hai kích cỡ sọ liền tùy tiện đánh chết một tên bọn hắn cùng cấp bậc cao thủ cái này kinh khủng thực lực cùng thân hình nhưng so sánh người ổ ân càng thêm rung động đáng chết hán quốc người cùng tân la người trong nước đánh gây chúng ta thí nghiệm các người đám người này hôm nay đều phải chết cho ta trung ương mãng xả trên đầu một cái nhân khẩu trong m i ệ n g phát ra thanh âm tức giận âm lánh ánh mắt quét mắt tất cả mọi người đánh gãy bọn hắn thí nghiệm đám người trong lòng chấn kinh bọn hắn phát hiện tại cái này quái vật nhất chi phối một vị trí có một cái to lớn huyết sắc vết thương cái này quái vật không chỉ sẽ có sáu kích cỡ sọ vẹn vẹn sáu kích cỡ sọ cứ như vậy lợi hại nếu để cho bọn hắn toàn bộ chuẩn bị cho tốt chẳng lẽ có thể so sánh vo phá hư không cừng giả một tên tân la quốc cường giả sắc mặt khó chịu nói cũng may mắn chúng ta phá hủy bọn hắn căn cứ nếu không ngày sau hậu quả khó mà lường được t r á c không được nơi này sẽ có như thế nhiều cường giả thủ hộ nguyên lai là tại thủ hộ cái này đại gia hỏa ma vô đạo ánh mắt lấp l o e nói đi chết đi đều đi chết đi liền để các ngươi đến b ồ i táng quái vật bên trong một cái đầu lâu gào thét một tiếng dãy r ù a thân thể cao lớn hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một tên cường giả công kích mà đi ta tới thử thử một lần ngươi thực lực ma vô đạo nhìn xem sáu đầu mãng xà quái vật tốc độ công kích thân hình khẽ động cầm trong tay bảo kiếm vọt thẳng đi lên k h ắ c k h ắ c muốn chết một cái đầu lâu nhìn về phía ma vô đạo phun to lớn đầu lưỡi một cái chất lỏng màu xanh lục hướng thẳng đến hắn phun ra đi qua ma vô đạo không có tranh né trong tay bảo kiếm vung lên nồng đậm võ khí trực tiếp nên đón đi lên ccc nồng đậm màu đen võ khí bị cái này chất lỏng màu xanh lục nhanh chóng tan rã ma vô đạo sắc mặt biến hóa thân hình hắn khẽ động cánh tay vung lên một đạo hình kiếm võ khí trực tiếp chạm tại mãng xà thân thể cao lớn bên trên Đụng. võ khí rơi vào mãng xà trên thân thể vậy mà chỉ để lại một đầu màu trắng vết tích tốt mạnh phòng ngự mỗi một kích cỡ sọ đều muốn mạnh hơn chính mình ma vô đạo trên mặt lộ ra khó xử c h i sắc lớn tiếng hướng phía chung quanh một đám người cảnh cáo nói để cho ta tới thử một chút lúc này vậy ồ ẩn hét lớn một tiếng hướng thẳng đến một cái đầu lâu công kích mà đi、sì、bùa vừa. Đi đi. chết đi. một cái đầu lâu nhìn thấy vậy ồ ẩn hư lạnh một tiếng trong miệng thốt ra một k i a chớp hướng phía vậy ồ ẩn tập kích mà đi thật nhanh tiềm điện vậy ồ ẩn nhìn thấy t i ể m điện qua trong giây lát tập kích tới trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn liền vội vàng xoay người nhưng vẫn là bị thiểm điện công kích đến chuyển hóa thành năng lượng hệ thống thanh âm ở bên thai của hắn vang lên vậy ổ ẩn sắc mặt vui mừng hắn biết đây là ca ca cho hắn bày ra một cái trận pháp nước năng lượng cùng điện năng lượng tại không cao hơn nhất định giới hạn đều có thể chuyển hóa thành hắn cần có năng lượng để cho ta nhìn xem người độ cứng t h i ể m điện bám vào vệ ổ ẩn trên thân nhưng lại bị hắn chậm rãi hấp thu lấy một loại càng nhanh hơn tốc độ đi vào một cái đầu lâu phía trước t tt xe rách thanh âm chuyển đến v ậ y ổ ẩn trong tay cưa điện vũ khí trực tiếp tại một cái đầu rắn bên trên vỡ ra một cái to lớn trong miệng đầu rắn phía trên nhân loại đầu lâu trong miệng phát ra một tiếng hét thảm thanh âm chương 453, chém giết thật mạnh thật là khủng khiếp xì bố ửa trong b i ể n rộng tất cả đại sư cùng tông sư cường giả xa xa thối lui một đám thông thần cường giả đứng ở hư không bên trong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem phía dưới toàn thân máy móc bao k h ỏ a v ậ y ổ ẩn một kích phía dưới trực tiếp khiến sáu đầu mãng xà quái vật một cái đầu trọng thương gậy ổ ẩn cẩn thận một chút ma vô đạo nhìn xem sáu cái kinh khủng đầu lâu lay động quái vật lớn tiếng hướng phía gậy ổ ẩn nhắc nhở yên tâm đi vô đạo thúc thúc hắn không phải ta đối thủ gậy ổ ẩn trên mặt lộ ra thần sắc tự tin ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m quái vật trong lòng hào hùng bắn ra quái vật chịu chết đi ttt nam kích cỡ sọ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng phát ra từng tiếng âm thanh khủng bố máu lạnh hai mắt nhìn chằm chằm gậy ổ giết hắn cho ta thụ thương đầu rắn bên trên đầu người sắc mặt g i ữ tợn hướng phía về ổ ẩn quát chết đi sáu cái đầu rắn đột nhiên hướng phía trên bầu trời về ổ ẩn tắt tới bọn hắn nhảy lên ngàn mét khoảng cách đồng thời một đôi cánh thịt đột nhiên triển khai vậy mà tại bầu trời bên trong ngắn ngủi phi hành quá chậm quá ít vậy ổ ẩn nhìn xem công kích mà đến sáu cái mãng xà đầu trên mặt lộ ra một tia khinh thường vài ngày trước hắn nhưng là tại ca ca hàng ngàn hàng vạn con mãng xà công kích đến tranh né mặc dù nói những cái kia mãn g xà thực lực không bằng cái này một cái sáu đầu quái vật nhưng là về số lượng xác thực mấy ngàn lần vậy ổ ẩn trong mắt số liệu càng không ngừng thoáng hiện nhanh chóng cho hắn phân tích ra một cái tốt nhất tránh né lộ tuyến cùng công kích lộ tuyến kk nói công kích liền muốn công kích nhược điểm cái này sáu đầu mãn g xà nhược điểm có khả năng tại kia sáu cái đầu người phía trên vậy ổ ẩn lập tức ra lệnh quét hình sáu cái đầu người cuối cùng tìm được một cái cơ hội xong vậy ổ ẩn sau lưng cánh nhanh chóng thay đổi phương hướng hướng thẳng đến tại bầu trời bên trong một cái trượt tt sáu cái đầu rắn vội vàng thay đổi phương hướng một cái đầu rắn đầu rắn giống như mũi tên vươn dài mấy chục mét phía trên dính đầy sểnh sệch xế chất l ỏ n g màu đen pháo không khí v ầ y ồ ẩn nhìn thấy màu đen đầu lưới tập kích tới cánh tay khe động một cái l ô pháo ra hiện tại trên cánh tay Đụng. một tiếng trầm muộn thanh â m v ầ y ồ ẩn thân hình bị trực tiếp chấn hướng về sau phương mà một đoàn pháo không khí trực tiếp nổ ở mãng xa một cái trên đầu lưới trực tiếp khiến chi phát ra tiếng đều thảm âm thanh vậy ổ ẩn sau lưng cánh nhanh quay ngược trở lại thân hình k h ẽ động lần nữa sông đi qua vê anh đột nhiên một đạo khoảng trừng thô to như thùng nước mười mét hỏa trụ hướng phía vậy ổ ẩn phủ tới h ỏ a diễm không tốt vậy ổ ẩn nhìn thấy mãnh liệt hỏa diễm hướng phía hắn bao trùm mà đến sắc mặt biến hóa vội vàng hướng phía hậu phương t ố i lui h ỏ a diễm là đối với vậy ổ ẩn tổn thương lớn nhất một loại vậy ổ ẩn t ố i lui đến ngoài ngàn mét khoảng cách mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này quái vật phun hỏa lôi điện vẹn ổn xương độc một cái đầu lâu có được một loại đặc thù năng lượng cái này quái vật đơn giản cùng trong thần thoại quái vật không khác nhau chút nào thật sự là quá kinh khủng nơi xa tại không trung quan sát một đám võ giả mặt mui tràn đầy khiếp sợ nhìn xem loại này quái vật lại còn chỉ là bán thành phẩm nếu như là song toàn thể chẳng phải là càng thêm cường đại anh hoa quốc ghen t ấ y ghép thật đúng là biến thái một tên tân la quốc cường giả sắc mặt khó chịu nói ra nếu như lần này không có về ổ ẩn tiểu huynh đệ cái này đ ồ vật nếu như ra chúng ta một cái cũng chạy không được quá mạnh hán quốc một tên thông thần cường giả ánh mắt lấp lóe nhất mạnh còn không phải lấy ổ ẩn là hạ toại quốc tù trưởng nhà lấy ra như thế đỉnh cấp vật liệu cho một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử chế tạo thành khủng bố như thế xỉ b ộ hựa hạ toại quốc thật cảm giác sợ không tới d a n h giới cuối cùng bên cạnh một lao giả chậm rãi lắc đầu đừng chạy hôm nay ngươi phải chết sáu đầu mãng xả phía trên một cái đầu người giữ tợn phát ra tiếng kêu tròi t a i vậy ồ ân nhìn xem giống như hồng hoang quái vật ra hỏa trên người hệ thống càng không ngừng quét nhìn ghi chép đủ loại số liệu khởi động vũ khí công kích hệ thống cấp ra một cái kết luận vậy ồ ân lập tức nhẹ gật đầu khởi động vũ khí công kích ngược vị trí xuất hiện một cái nửa mét chi phối máy phát s ạ c thân hình hắn khẽ động phải trên tay răng cưa vũ khí thu hồi hai cái nắm đấm dối thẳng sau đó từng tầng từng tầng kim loại bao trùm cuối cùng khiến chi trở thành nửa mét lớn nhỏ nằm đấm hắn có chút ốn lượn cánh tay một cái ba mét lớn nhỏ tấm chắn ra hiện tại hắn trong tay tốc độ tăng lên tới cực tốc v ề y ổ ẩn ra lệnh cả người giống như giống như hỏa tiễn vọt thẳng đi qua ttt từng tiếng tiếng kêu lần nữa chuyển đến to lớn cái đuôi hướng thẳng đến v ớ ổ ẩn quét ngang mà đi cái này một lần v ớ ổ ẩn cũng không có tránh né to lớn tấm chắn trực tiếp tướng mình bao trùm vê anh nặng nề tiếng va đập chuyển đến sáu đầu mãng xà mấy chục mét thân thể quét ngang tại v i ổ ẩn trên thân sau đó va chạm kết quả cũng không như trong tưởng tượng về ồ ẩn bay thẳng đi thân hình của hắn vẹn vẹn ngưng lại liền là hiện tại v ề y ồ ẩn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngực vị trí loe ra hảo quang màu đỏ bẩn u da n g i đạn phát xạ thân hình hắn một cái lấp lóe bay thẳng đến cái đuôi phía trên hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m một cái mãng xà đầu phát xạ hồng quang lấp lóe bẩn u da n g i đạn hướng thẳng đến một cái mãng xà đầu công kích mà đi vê anh một tiếng tiếng nổ vang vọng bầu trời mạnh loại bạo tạc trực tiếp bao trùm phương diện 2 0 0 0 mét phạm vi toàn bộ tràng diện vô cùng kinh khủng vậy ồ ẩn thân hình k h ẽ động bay thẳng đến 2 0 0 0 mét bên ngoài vị trí bần u g i ã n g v đ ạ n vậy ồ ẩn tiểu huynh đệ lại còn trang bị khủng bố như thế vũ khí một đám trên bầu trời cường giả cũng nhanh chóng lui lại ngàn mét khoảng cách sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn xem cái kiêng màu bạc máy móc chiến sĩ kinh khủng tính cơ động cường đại lực công kích tại tăng thêm hủy diện tính vũ khí cho dù là mười cái thông thần cường giả đều không đủ hắn đổ sát một tên cường giả sắc mặt khiếp sợ nói tt trung t tâm vụ nổ vị trí truyền đến tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh theo sát rơi vào trong biển thanh âm truyền đến vậy ồ ẩn đứng tại bầu trời bên trong quét mắt phía dưới vị trí nhìn xem đáy biển khổng lồ thân hình muốn chạy trốn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh muốn chạy trốn ta cũng sẽ không để ngươi đào tẩu ngươi thế nhưng là con mồi của ta vậy ồ ẩn cánh tướng mình bao vây lấy vọt thẳng vào trong biển bạo tạc chậm rãi biến mất mặt biển chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh một đám người đứng ở phía trên ánh mắt lóe ra nhìn về phía đ á y biển đơn giản quá mạnh loại này chiến đấu chúng ta căn bản cắm không lên tay một tên thông thần cường giả có chút đắng chắc chắn nói vậy ồ ẩn tiểu huynh đệ đơn giản quá lợi hại vậy ồ ẩn tiểu huynh đệ tiến vào trong biển không có nguy hiểm a một đám người đứng ở phía trên trò chuyện với nhau ánh mắt nhìn về phía ma vô đạo ma vô đạo nhìn xem đ á y biển nghĩ đến mình thần thông rộng rãi chủ nhân lắc đầu ở trong biển hắn hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm vậy ồ ẩn tiểu huynh đệ đơn giản quá mạnh chương bốn trăm năm mươi b ố mời v a n h bình tĩnh thật lâu mặt biển đột nhiên nhấc lên sòng lớn một cái màu bạc cái bóng ra hiện tại tại hắn trong tay dắt lấy một cái mấy chục mét khổng lồ mà kinh khủng sáu đầu mãng x à lúc này sáu đầu mãng x à ba kích cỡ sọ đã biến mất phía trên huyết lăn tăn một mảnh nhìn qua vô cùng kinh khủng về phần mặt khác ba kích cỡ sọ thì là bị lợi khí kém chút cắt mất vậy ồ ẩn ma vô đạo nhìn thấy hắn dắt lấy sáu đầu mãng xả từ trong biển bay ra ngoài thân hình k h ẽ động lập tức đi vào trước người hắn vô đạo ra ra nhìn xem ta lợi hại đi vậy ồ ẩ n nhìn thấy ma vô đạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa n h ấ t n h ấ t mình trong tay quái vật lợi hại đương nhiên lợi hại ma vô đạo vừa cười vừa nói một đám cường giả nghe được vậy ồ ẩn trên mặt lộ ra im lặng thần sắc cũng liền bận bịu bay tới ta để cho ta ca ca nhìn xem vậy ồ ẩ n lúc này vô cùng đắc ý thứ nhất lần chiến đấu liền đánh chết lợi hại như thế ra hỏa đương nhiên muốn để ca ca hảo hảo khoa khoa chính mình ngay tại hạ toại quốc nhìn xem vạn thiên vân đ ọ c phim hạ toại sơn hà thu được về ổ ẩn tin tức kết quả mở ra điện thoại liền nhìn thấy về ổ ẩn quay trụp phía dưới một màn ca ca đây là ta đánh giết đại gia hỏa hắn nhưng lợi hại ta dùng một cái bẩn đũ dạ nghỉ đạn mới đưa nó đánh giết v ề ổ ẩn mặt mũi tràn đầy vui vẻ đ ố i hắn nói hạ toại sơn hà nhìn xem cái kia sáu đầu quái vật m g ầ n người gật đầu cười không sai không sai hảo hảo rèn luyện nghe nhiều nghe ma vô đạo đề nghị lúc không có chuyện gì làm ngươi có thể mình luyện tập một chút được rồi ca ca ta sẽ chờ ta trở lại về sau ta nhất định sẽ biến mạnh phi thường mạnh phi thường vậy ổ ẩn cao h ư n g hướng phía hắn nói được rồi chờ ngươi trở về ta lại khảo nghiệm khảo nghiệm ngươi hạ thoại sơn hà vừa cười vừa nói được rồi ca ca vậy ổ ẩn mặt mũi tràn đầy vui vẻ cúp điện thoại sau đó nhìn thấy tất cả mọi người tụ tại xung quanh mình cười nói ra cho ta ca ca gọi điện thoại một đám người có chút im lặng lúc này trả lại cho mình ca ca gọi điện thoại bất quá bọn hắn ở một bên cơi cười, cười. nói ra vậy ồ ẩn tiểu huynh đệ thật sự là lợi hại giống như chiến thần anh dũng nào có đâu ca ca ta nói ta còn muốn tiếp tục rèn luyện vậy ồ ẩn có chút khiêm tốn nói cái này nhưng vẫn là thứ nhất lần có người khen hắn lợi hại khen hắn là chiến thần muốn biết tại hạ toại quốc thời điểm mình còn không có máy móc thời điểm đều là đi theo t r ư ơ n g gia gia bọn hắn huấn luyện chung người ở bên trong tùy tiện một cái đều là hắn theo không kịp tồn tại nhất là từng cái h u y ễ n khốc kiếm pháp cung tên làm hắn rất hâm mộ lâu Về ồ ẩn một câu nói kia làm bọn hắn một đám người căn bản không biết nên nói như thế nào lấy trước mắt ồ ẩn thực lực nói có thể đối kháng võ phá hư không có thể có chút khoa trường nhưng là đối kháng bọn hắn mười cái thông thần cường giả vẫn là không có khó khăn loại này tồn tại đã phi thường khủng bố cũng không biết hạ toại quốc tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật trước mắt cái này ma vô đạo cũng thế đơn độc đánh giết một cái cùng cấp bậc cao thủ thật sự là không thể so nha đi thôi lần này trực tiếp chém giết ngọc quốc cùng anh hoa quốc năm tên cường giả hai nước sợ là tổn thất nặng nề chúng ta phải thừa dịp thắng truy kích để bọn hắn hai nước đầu hàng một tên hán quốc cường giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ưm、um、đi thôi v u ệ ồ ẩn tiểu huynh đệ cái này sáu đầu mãng xà chúng ta mang về đi một đám người hướng phía tàu ngầm vị trí bay đi hạ toại quốc bên trong ở buổi tối thời điểm hạ toại sơn hà tiếp vào hán quốc cao tầng điện thoại trong điện thoại cũng chưa hề nói quá nhiều chủ yếu là cầm tạ cảm tạ hắn phái tới hai người cao thủ đi qua gia nhập vào hạ toại sơn hà tới khách sáo hai câu về sau liền c ú t điện thoại chỉ dựa vào vợ ổ ẩn một cái người liền có thể treo lên toàn bộ hạ toại quốc quân sự lực lượng hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngày mai thời điểm an tâm muốn đi qua hảo hảo cùng hắn nói chuyện chuyện đầu tư còn có l y linh linh nữ vương hạ toại sơn hà trong lòng tự hỏi bây giờ hạ toại quốc ngay tại nhanh chóng phát triển lúc này cũng nên dẫn vào một chút đầu tư Khách khuyết không Hạ toại quốc tới nói là quan trọng nhất, hiện tại bọn hắn thiếu khuyết cũng không phải Quốc cũng sạn Toại nói quan trọng bọn tiền, đối với tới tại là là mặt à là tài. Hà hoàn toàn ngày là tài này làm. đoàn hành lý lấy lớn lý quản quản sau sau đều rơi xuống Nếu nhiều nhân Sơn mình sạn, tiền miệng túi của mình. Nhưng là quản lý nhân tài cái này đồ vật cũng không tốt làm. Nếu như có thể cùng an tâm an thị tập đoàn tiến phiền Hạ thể chế khách thể thị hợp tác, phức. tâm Toại trăm tạo túi vật tốt tập tác, tiết rất mười cái rơi cái kiệm sẽ có ước cỡ của có đó mấy mấy m vậy ra đồ khác lý linh linh nói muốn muốn tại hạ toại quốc tiến hành đầu tư hạ toại sơn hà cũng làm cho hắn đầu tư khách sạn k hạ á c h s n hắn vẫn đoan, là dám cam đoan, 100 kiếm toại i người tiến cái cái i ề về n nữ vương chuẩn bị lấy về ổ ẩn yếu là danh nghĩa bọn hành tướng cũng chính hán chuẩn sạn cùng Mặt một một một tư, tỷ tế tệ, tệ, tư khác khách họ cấp quốc ước quốc g yếu đầu đầu bị bị lấy là lấy là ra a thông ngành nghề. h t sơn hà đối với bọn hắn đầu tư phi thường hoan nghênh nữ vương đầu tư tất nhiên sẽ phái người đến đây quản lý mà lại mình còn có thể nhiều muốn một chút nhân tài tới hạ toại quốc một khi chân chính bắt đầu tiếp đãi khách nhân về sau k i cần có nhân viên phục vụ liền sẽ đạt tới một cái khổng lồ số lượng đến lúc đó chi ít cần hơn vạn cái nhân viên phục vụ cùng một chút ngành nghề tình anh nhân viên ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà để cao hải vân đi n h ê n h đón an tâm cùng an thị tập đoàn buổi sáng thời điểm an tâm cùng hắn phụ thân đều đi theo đi tới hạ toại quốc an tâm bá phụ a di cao hải vân ở phi trường n h ê n h đón bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đi qua hải vân tỉ an tâm mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến trước mặt của nàng trực tiếp kéo cánh tay của nàng tiểu vân nghe an tâm nói ngươi hiện tại gia nhập hạ toại quốc rồi ha ha tại nơi này trôi qua thế nào an tâm mẫu thân nhìn xem cao hải vân vừa cười vừa nói rất tốt ra gì, hiện tại nơi này chính là vô cùng xinh đẹp cao hải vân vừa cười vừa nói đúng nha vô cùng xinh đẹp an tâm mẫu thân lấy xuống kính mắt có chút sợ hai than nhìn xem chung quanh có một loại thế ngoại đảo nguyên hương vị cái này một lần rất vinh hạnh có thể tiếp vào hạ toại tù trưởng mời an tâm phụ thân mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem bên cạnh một cái hòn đảo cha cái này đều là công lao của ta ta cùng hạ toại tù trưởng thế nhưng là nhận biết bằng không hắn cũng sẽ không mời chúng ta an tâm có chút đắc ý nói từ hạ toại quốc tiến hành hải sản hợp tác bên ngoài bọn hắn an thị tập đoàn lợi dụng hải sản cầm xuống rất nhiều thành thị thị trường mà lần này thu được hạ toại quốc mời an tâm phụ thân là so với hắn còn muốn hưng phấn bây giờ hạ t o ạ quốc có thể nói là hàn quốc rất nhiều người đều muốn tới địa phương bởi vì máy bay đã khai thông có cực ít một bộ phận người tới hạ toại quốc mặc dù chỉ là tiến về hạ toại quốc sòng bạc nhưng cũng đưa tới rung động rất lớn tại hàn quốc hạ toại quốc sòng bạc đánh giá phi thường vô cùng cao nơi đó không chỉ được xưng là nam nhân thiên đường cũng là một cái du lịch thánh địa một cái hoàn toàn móc sạch sơn phong kiến tạo khổng lồ sòng bạc ngẫm lại liền tràn đầy lực hấp dẫn chương 455, may mắn trước mắt từ khi hạ toại quốc một chút diện mạo tại h á n quốc tuyên truyền đi về sau rất nhiều thương nhân liền đã chú ý tới khối này thổ địa đáng tiếc là muốn liên hệ đến hạ toại quốc cũng không dễ dàng đồng thời dù là có liên lạc hạ toại quốc cũng không nhất định sẽ phản ứng tại h á n quốc một vòng bên trong có bất động sản đại lao nói nếu như có thể tại hạ toại quốc lấy xuống một mảnh đất đóng nhà lời nói có thể so sánh tại thủ đô cầm xuống một mảnh đất an tâm phụ thân đã từng cùng người đến sòng bạc một chuyến dù là trước mắt sòng bạc còn tại tu luyện vẫn như cũ cho hắn lớn vô cùng rung động giải trí tính cũng vô cùng mạnh ngay sau khả năng chỉ dựa vào một cái sòng bạc liền có thể mang đến không ít lữ khách trước mấy ngày nữ nhi của mình đột nhiên nói với mình hạ toại quốc tủ trưởng mời hắn muốn trao đổi một chút thương nghiệp hợp tác vấn đề điều này làm hắn có chút trận mắt h ố t mồm hạ toại quốc tủ trưởng mời bọn hắn an thị tập đoàn đây chính là một cái thiên lớn chuyện tốt đây đều là chúng ta an tâm công lao an tâm phụ thân an hùng vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nữ nhi của mình nói thúc thúc a di ta trước mang các ngươi ở chung quanh dạo chơi đi cao hải vân mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía bọn hắn nói hào hào vậy liền phiền phức tiểu vân mang bọn ta ở chung quanh đi dạo một chút an mẫu cười nói ra đúng rồi tiểu vân ngươi tại nơi này làm cái gì a di ta hiện tại phụ trách hắc bạch hoa tuệ cái này nhãn hiệu cao hải vân cười hồi đáp hắc bạch hoa tuệ hiện tại cái này bảng hiệu tại chúng ta hán quốc quá bức lửa mà lại quần áo chất lượng cũng tương đối tốt nghe nói nơi này có hắc bạch hoa tuệ cửa hàng năng mua quần áo an mẫu hai mắt sáng lên nói a di nếu như ngươi muốn cái gì quần áo mà nói ta có thể mang các ngươi đi nhà máy chọn lựa còn có thể giúp ngài định chế cao hải vân vừa cười vừa nói sau đó nhìn xem phía trước nơi này là chúng ta trước mắt ngay tại xây xong bãi biển toàn bộ bãi biển trưởng ba ngàn mét nơi đó có một cái phòng ăn về sau phòng ăn sẽ còn xây dựng thêm nước biển tốt thanh nha đơn giản quá đẹp có thể nhìn thấy đáy biển mà lại chung quanh con cá thật nhiều an tâm hơi kinh ngạc nhìn xem bãi biển vị trí an tâm phụ mẫu cũng là hơi kinh ngạc bãi biển phi thường sạch sẽ nước biển thanh tịnh thấy đáy trọng yếu nhất chính là tại bờ biển có thể nhìn thấy bên trong một chút hải ngư thậm chí bọn hắn còn nhìn thấy một tiểu bầy cá hồi cái này môi trường tự nhiên liền tương đối biến thái À, phía trước trong biển ngừng lại thuyền chính là tình huống như thế nào an cha an hùng vũ có chút giật mình hỏi nơi đó nha cao hải vân nhìn lại nói ra nơi đó là chúng ta hạ toại quốc chuẩn bị chế tạo một cái khách sạn mắt kiếp trước giới bên trên rượu ngon nhất cửa hàng là cấp năm sao mà chúng ta chế tạo một cái xưa nay chưa từng có xa hoa nhất khách sạn thuyền buồn khách sạn khách sạn nằm ở trăm mét sâu trong biển chuẩn bị kiến tạo đáy biển một trăm mét trên biển ba trăm mét thế giới rượu ngon nhất cửa hàng cái quán rượu này ngày sau sẽ thành chúng ta hạ toại quốc biểu tượng một trong dự tính đầu tư mấy trăm ư c trước mắt đáy biển nền tảng đã chế tạo tốt hiện tại chúng ta đã bắt đầu khởi công dự tính cuối năm thời điểm liền có thể kiến tạo hoàn thành cao hải vân ở một bên tiếp tục giải thích thuyền buôn khách sạn đáy biển bộ phận mở cửa sổ ra liền có thể thưởng thức hải dương cái này thuyền buôn khách sạn t r u n g quanh chúng ta chuẩn bị kiến tạo toàn thế giới lớn nhất đáy biển thế giới dự tính đáy biển thế giới tiếp đ á i lượng có thể đạt tới một vạn người đáy biển thế giới hoàn thành dự tính qua sang năm sáu tháng cuối năm đáy biển khách sạn trên thế giới quán rượu sang trọng nhất an tâm phụ thân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ cho dù là an thị tập đoàn trước mắt thị giá trị 2 a i nghìn ước trên thế giới xếp hạng hàng đầu khách sạn tập đoàn đối với lớn như thế thủ bút cũng là tràn ngập c h â n kinh trăm mét sâu hải dương thành lập khách sạn cái này cần không chỉ là tiền tài còn muốn có kỹ thuật chớ đừng nói chi là thành lập trên thế giới quán rượu sang trọng nhất trên thế giới lớn nhất đáy biển thế giới đúng vậy trước mắt chúng ta đã bắt đầu kiến tạo chờ kiến tạo tốt về sau tin tưởng nhất định có thể nghe tiếng toàn thế giới cao hải vân nói trên mặt lộ ra nhàn nhạt tự hào l ớ nếu như h t thủ bút, thực thường không phải người bình sắc người n dám làm. ế như làm hư mấy trăm ứ c liền không có thật sự là không thể tưởng tượng nổi nếu như cái quán rượu này xây thành toàn bộ thế giới không có cái nào khách sạn có thể tới so sánh cho dù là đại hoa kỳ không t r u n g khách sạn an cha có chút khiếp sợ nhìn xem đến thúc thúc ga z i chúng ta từ nơi này bắt đầu xem cao hải vân vừa đi vừa giới thiệu nói cuối cùng đi đến ven biển vị trí cây dòng phía dưới nơi này chúng ta sẽ đánh tạo từng cái nhà gỗ nhỏ Có các loại đặc sắc loại nếu h nhỏ, hình quả vạt, sẽ còn cho thuê những này nhà gỗ nhỏ. chúng Hán à này quà này gỗ gỗ cùng dựng nơi bán còn đoàn tại vạt, Trước mắt chúng ta đã cùng Hán quốc vật tập loại loại liệu xây sẽ sẽ các ra Quốc đã ký k t đặt tháng ước đơn đặt hàng. Năm nay như ă m t ờ i điểm liền tiến kiến đầu hành Nếu n sẽ bắt đầu tiến hành kiến tạo. h hạ toại quốc thật kiến tạo tốt tuyệt đối sẽ trở thành thế giới nhất mỹ lệ quốc gia đơn giản quá hòa mỹ nhân gian tiên đường nha an m ậ u ở một bên càng không ngừng cảm thán nói đúng rồi tiểu vân trước mắt hạ toại quốc có không có phòng ở bán ra hoặc là bán hay không địa nha Cái có này sao t hiện ể Cao h ả Vân về không định bán ra địa sản, mà lần này mời An thị tập đoàn, chủ yếu chính là coi trọng An đoàn sạn lắp là mắt Tập đầu, đều địa sau, Quốc yếu trước thậm Thoại Thị Thị Tập ra chí chủ coi khách mà mời Hạ i g p vụ, m u ố đưa người vào các tại i tiến quản lý kinh nghiệm, cùng để các người ê n quản cùng lý khách các cao để đề s n quản nhân lý t à Hiện tại chỉ có các ngươi an thị tập đoàn nhận được chúng ta mời c h ú n g có chúng ta t ủ trưởng cùng an tâm nhận biết nguyên nhân m ặ t khác lý linh linh sẽ ở chúng ta nơi này đầu tư hai tỷ chi phối chuẩn bị thành lập một cái âm nhạc sảnh g ợ rằng quốc nữ vương sẽ đầu tư một trăm ư c chi phối nói cách khác về sau hợp tác xí nghiệp khả năng chỉ có các ngươi an thị tập đoàn cao hải vân cười giải thích nói chỉ có chúng ta một cái tập đoàn an tâm mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn hỏi đúng thế cao hải vân nhẹ gật đầu trước mắt hạ toại quốc không hề thiếu tiền song bạc hòn đảo bên trên ngược lại là có hợp tác đồng bạn so sánh thúc thúc cũng biết đám kia hợp tác đồng bạn là như thế nào gia nhập vào về sau chúng ta hạ toại quốc đoán chừng sẽ không lại dẫn vào đồng bạn hợp tác bởi vì chúng ta t ủ trưởng có một trăm phần trăm lòng tin hạ toại quốc một khi kiến tạo hoàn thành sẽ trở thành trên thế giới xinh đẹp nhất địa phương an c h a yên lặng nhẹ gật đầu đối với sòng bạc hắn cũng biết một chút sòng bạc chân chính lao bản vẫn là hạ toại quốc chỉ bất quá hạ toại quốc đem mặt khắc nghiệp vụ giao cho d i vãng tại vùng biển quốc tế cửa thuyền phương trước mắt toàn bộ vùng biển quốc tế đã không có bất luận cái gì một chiếc cửa thuyền muốn đánh bạc chỉ có đến hạ toại quốc cái này có lẽ sẽ là chúng ta một cái kỳ ngộ an t r a ánh mắt lấp lóe thầm n g vô luận là sòng bạc vẫn là bọn hắn hiện tại ngay tại kiến tạo trên thế giới cao cấp nhất khách sạn vẫn là toàn bộ hạ toại quốc hoàn cảnh đều phi thường đáng giá bọn hắn đầu tư một khi thành công bọn hắn an thị tướng vĩnh viễn sẽ không ngã xuống chương 456, n h a n h chóng phát triển ba cái an thị khách sạn tổng cộng đầu tư tháng tám năm một năm ức cung cấp 2.000 t i ề n tiên tiến phục vụ quản lý nhân viên an thị tập đoàn thu lấy 60% lợi nhuận trong đó 40% n ộ p thuế hạ toại quốc tướng miễn phí cung cấp thổ địa bản vẽ thiết kế từ an thị tập đoàn cung cấp từ hạ toại quốc tiến hành kiến tạo hạ toại quốc trong văn phòng an tâm cùng cha mẹ của nàng cùng một tên luật sư ngồi ở vị trí đối diện hạ toại sơn hà bên cạnh cao hải vân đối hắn nói có thể đây là chúng ta hạ toại quốc pháp luật khách sạn hạng mục ta hy vọng dựa theo quốc tế cao nhất tiêu chuẩn đến chấp hành mặt khác ta hy vọng các ngươi mau chóng tướng tiền đánh tới chúng ta sẽ mau chóng kiến tạo hôm nay ăn tết về sau chúng ta sẽ thử nghiệm đưa vào du khách đến lúc đó các ngươi an thị ba cái khách sạn liền muốn vận hành mặt khác quản lý nhân tài sự tỉnh hy vọng an thị tập đoàn mau chóng chuẩn bị hạ toại sơn hà đối an tâm phụ thân nói không có vấn đề ta lần này trở về sẽ ở trong nửa tháng tướng tiền chuẩn bị kỹ c à n g mặt khác nhân viên phục vụ vấn đề hơn nửa năm chuẩn bị đã đủ rồi an hùng vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn gật gật đầu tám mươi lăm ước đầu tư ba cái khách sạn mỗi cái khách sạn một n g h n cái gian phòng ba cái khách sạn liền là ba n g h n cái gian phòng phổ thông gian phòng ít nhất phí tổn là hơn một n g h n nếu như hạ toại quốc ngày sau trở thành nóng này du lịch thắng địa dựa theo suy đoán của hắn nếu như hạ toại quốc sinh ý tốt nhiều nhất bảy tám năm liền có thể hồi vốn tiếp xuống liền tất cả đều là kiếm tiền cái này đầu tư chi phí rất lớn nhưng là đối tương lai có được rất nhiều chỗ tốt được rồi hợp tác vui vẻ hạ toại sơn hà cười lên cùng an hùng vũ nắm tay hợp tác vui vẻ hạ toại tổ trưởng an hùng vũ lập tức đứng lên mặt mũi tràn đầy nụ cười nói nếu như mấy vị không có chuyện có thể tại chúng ta nơi này đợi mấy ngày nhìn một chút hiện tại mặc dù còn không có kiến tạo hoàn thành nhưng là có lẽ còn là rất xinh đẹp hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói đúng vậy ta rất xem trọng hạ toại quốc phát triển nơi này là ta gặp được xinh đẹp nhất địa phương an hùng vũ vừa cười vừa nói hạ toại tù trưởng đã sinh ý đều đàm phán thành công ngươi nhìn có thể hay không đưa ta một chiếc xe đâu tựa như cửa vương cung miệng kia một c ô phi thường xinh đẹp xe an tâm ở bên cạnh cười đ ù a nói hạ toại sơn hà nhìn xem an tâm cười nói ra nếu như ngươi muốn định chế xe ta có thể đưa ngươi một cỗ cổng cái kia tặng lời nói ta cũng quá thua lỗ hẹp hỏi an tâm có chút bất mãn nhìn xem hắn kia đưa ta một cỗ định chế mạ dở dạ thì được hay không đương nhiên có thể nếu như ngươi muốn cho hải vận nói một tiếng hạ toại sơn hà cười cung an thị tập đoàn nói chuyện chuyện của quán rượu về sau hạ toại sơn hà nhẹ nhõm đi vào trong biển thuyền buồn khách sạn vị trí thời gian từ ngày đi qua hạ toại quốc cũng nhanh chóng phát triển tại hạ toại sơn hà tự mình động thủ phía dưới thuyền buồn khách sạn kiến tạo tốc độ tăng nhanh gấp m ộ ư ơ i có thửa ngắn ngủi một tháng thời gian toàn bộ đáy biển kiến trúc cũng đã kiến tạo tốt kế tiếp là trên biển kiến tạo mà tại cái này một tháng thời gian tại hán quốc tân la quốc cùng ngọc quốc anh hoa quốc trên chiến trường ngân dực chiến thần danh tự vang vọng bốn quốc gia tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong ngọc quốc cùng anh hoa quốc tất cả á đại lục căn cứ quân sự toàn bộ bị xóa đi ngân d ự c chiến thần những nơi đi qua cho dù là thông thần cấp bậc cường giả cũng muốn đào tẩu trước mắt ngân d ự c chiến thần được xưng là võ phá hư không phía dưới võ đạo thông thần phía trên không ai cả nổi ngọc quốc lao giả một mực toạ trấn tại ngọc quốc cảnh bên trong không dám động anh hoa quốc càng là không có chút nào biện pháp hai quốc gia bị đánh thở bất quá khí tới mà tại cái này trong một tháng hạ toại sơn hà lợi dụng một chút thời gian chế tạo một chiếc quân hạm một chiếc mười ba vạn tấn nặng hai trăm mét dài quân hạm tại cái này quân hạm phía trên không có chút nào vũ khí nóng hệ thống chỉ có từng cái lạnh vũ khí quân hạm hai đoạn nhìn qua vô cùng bén h ọ n hạm thể nội có được hai mươi cái khổng lồ kinh khủng móng vuốt dài nhất một cái móng vuốt có dài ngàn mét lớn nhất một cái móng vuốt có năm mét lớn nhỏ cái này một cái quân hạm xem như hạ toại sơn hà lợi dụng mình huyễn tưởng tạo ra một cái siêu cấp vũ khí chủ yếu nhằm vào trên biển quân hạm cùng đáy biển đáy thậm à u ngầm. Về p ấ n uy chí tại quỷ hỏa không chế giới chiếc này mười mấy vạn tấn quân hạng có thể bay về phía bầu trời đây là một cái phi thường biến thái quân h ạ n cứng rắn độ có thể không lọt vào mắt phần trăm chín mươi chín vũ khí nóng cũng chỉ có hạch đạn mới có thể đem phá hủy phổ thông hỏa tiễn rơi vào phía trên nhiều nhất có thể lưu lại một cái vết tích đây cũng là hạ toại quốc có thể biểu hiện ra tại trên thế giới một cái trên b i ể n quân sự vũ khí hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng ở phía trên tu trưởng h á n quốc bên kia truyền đến tin tức lúc này học đi vào bến tàu bên cạnh nhảy đến quân hạm phía trên đối hạ toại sơn hà nói h á n quốc nơi đó có sự tình gì sở tiên tò mò hỏi hán quốc nói gần nhất cùng ngọc quốc anh hoa quốc chiến đấu thời gian gần hai tháng hiện tại đã lấy được to lớn thắng lợi nhưng là hai nước còn không có đầu hàng cho nên muốn đối bọn hắn tiến hành một lần đả kích trí mạng ốc nói tùy tiện bọn hắn làm thế nào hạ toại sơn hà cười cười hạ toại quốc phái ra về ổ ẩn cùng ma vô đạo đã đủ rồi bọn hắn muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy bọn hắn cũng chưa hề nói cái gì chỉ là cho chúng ta thông một cái tin tức ốc vừa cười vừa nói hán quốc làm như thế h i ệ n nhiên là đối bọn hắn hạ toại quốc tán thành đánh liền đánh đi lần này về sau đoán chừng anh hoa quốc cùng ngọc quốc liền muốn đầu hàng đến lúc đó chúng ta sẽ thu hoạch được một chút lợi ích hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói chiến tranh người thắng một phương sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn chỗ tốt này ít nhất là lấy mấy trăm ứ c đến tính toán bởi vì ngọc quốc cùng anh hoa quốc tổn thất nặng nề làm bọn hắn hai quốc gia liền bị bọn hắn đến đây chữa bệnh người bị g i ế t đều không có thời gian tới tìm hắn nhóm bất quá hiện tại hai nước cũng biết hạ toại quốc đã nhung tay hơn nữa còn là phái gia biến thái ngân dược chiến thần bất kể thế nào đánh chỉ cần không ảnh hưởng hạ toại quốc phát triển là được rồi một trong vòng hai năm hạ toại quốc muốn danh dương thế giới hạ toại sơn hà đứng tại quân hạm đầu thuyền bên trên nhìn xanh l ũ n tươi tốt quốc gia chương 457, t r m kỳ đại xà thời gian chậm rãi trôi qua hạ toại quốc lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ phát triển từng cái kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên từng chiếc xe bị tiêu thụ đến hán quốc tân la quốc cùng bắc đức quốc trước mắt hạ t o ạ i quốc tất cả sản nghiệp mỗi ngày tiêu thụ ngạch đạt tới hơn hai ước hơn hai ước thế nhưng là mỗi ngày nước chảy đã coi như là một bút phi thường khổng lồ con số cự nhân phong tình hào thuyền trước mắt đã kiến tạo tốt trước mắt đã tiến hành quay t r ụ t quay t r ụ t mục đích tại hắc cám đá ngầm san hô khu vực tam giác có ư u linh bảo an người của công ty ở bên cạnh trợ rút quay t r ụ t vô cùng thuận lợi dựa theo dự đoán tại năm nay sau tháng cuối năm thời điểm cự nhân phong tình hào liền có thể chiếu lên bộ này hao tổn của cả hai ước quốc tế tệ phim tại quốc tế phim thành nội vẫn là phi thường được hăng o lên dù sao hai ước quốc tế tệ liền là trước mắt đỉnh tiêm bốn nước lớn tế truyền hình điện ảnh công ty quay chụp đều muốn do dự bất quá phim phòng bán vé còn phải chờ thêm chiếu về sau mới có thể biết nếu như không ra hạ toại sơn hà sở liệu bộ này phim nói thế nào cũng có thể mang đến hai ba ước quốc tế tệ lợi nhuận cũng chính là tháng hai năm ba không ước quốc tế tệ đầy đủ trong lúc này trên quốc tế diện cũng phát sinh rất nhiều chuyện làm người khác chú ý nhất là gờ rằng quốc quân đội tại cờ dít quốc lọt vào tập kích sự t ì n h giống như được chứng thực là k h á c một quốc gia gây nên k h á c một quốc gia cũng là một cái tương đối mạnh quốc gia t ừ n g tại thế kỷ 20 thời điểm là trên biển bá chủ hiện tại mặc dù xuống dốc rất nhiều nhưng là nội t ì n h còn tại tại toàn bộ âu đại lục trong liên minh xếp tới năm vị trí đầu gờ rằng quốc tới phát sinh xung đột đối toàn bộ âu đại lục liên minh tạo thành không nhỏ xung đột trước mắt liên minh ngay tại đối hai nước tiến hành cân đối tạm thời còn không có kết quả bất quá dựa theo hạ thoại sơn hà suy đoán hai quốc gia này hẳn là tại âm thầm tiến hành chiến đấu tại trên internet đều có người đưa tin bầu trời bên trong có xỉ bùa vừa tiến hành chiến đấu kịch liệt đã gần hai tháng g ờ rằng quốc nữ vương đều không có tới hạ thoại quốc trước mắt chiến đấu hai bên cũng đã tiến hành đến mức độ kịch liệt mà ở giờ này k h ắ c này anh hoa quốc một cái xuôi theo hải thành thành phố bên cạnh ánh trăng treo trên cao tại bầu trời bên trong năm s á tên cao thủ tại bầu trời bên trong phi hành nhanh chóng hướng phía trên bờ bay đi tại những ngày phi hành người trong không chỉ có võ đạo cao thủ còn có từng người từng người xì b ù a ưa những n à y xì、si、b ù a ưa toàn bộ đều là h á n quốc cùng tân la quốc xì b ù a ưa quân đoàn xì b ù a ưa trước mắt tất cả quốc gia đều có tiến hành nghiên cứu có mạnh có yếu tại hiện đại hóa trong chiến tranh ra sân dẫn đầu cao nhất vẫn là xì b ù a ưa cho dù là h á n quốc võ đạo nơi phát nguyên cũng đối xì b ù a ưa nghiên cứu một chút rất lớn công phu đồng thời đã đạt đến thế giới đỉnh tiêm hàng ngũ hàn quốc mười lăm cái xì bố ưa tân la quốc mười lăm cái xì bố ưa Những này xỉ bùa thực lực không hợp thực bùa lực có một cái t h h ấ p ơ n tông s ư cấp bùa ậ hựa m mấy chí còn có n người hướng phía tất cả mọi người nói phiến phức ngân dực chiến thần quét hình căn cứ nội bộ cùng tiến hành một chút tiềm hộ chỉ cần chúng ta tiến vào căn cứ quân sự mười cây số phạm vi bên trong chúng ta liền sẽ bị phát hiện cho nên chúng ta muốn tại bọn hắn phản ứng thời kỳ bên trong đối bọn hắn căn cứ quân sự tiến hành oanh tạc không có vấn đề đến lúc đó ta sẽ dẫn đầu bay đi qua công kích bọn hắn chủ yếu căn cứ vậy ồ ẩn nhẹ gật đầu so với một tháng lúc này về ồ ẩn đã thành thục rất nhiều đối với đối chiến cũng thuần thục rất nhiều đã coi như là hợp cách chiến sĩ khoảng cách anh hoa quốc trinh sát khoảng cách còn có ba trăm m hai trăm m một trăm m mọi người chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị bắn gọn một tên sĩ bùa hựa hướng phía tất cả mọi người nói x o n g ra lệnh một tiếng tất cả sĩ bùa hựa cùng tông sư thông thần cường giả nhanh chóng hướng phía trong căn cứ quân sự phóng đi lúc này tất cả mọi người không biết đến là tại bọn h ắ n phía dưới hải vực một cái khổng lồ căn cứ quân sự nằm ở đáy biển vị trí cái này căn cứ quân sự so với lần trước tại vùng biển quốc tế vị trí quân sự càng thêm khổng lồ là cái kia căn cứ dưới đáy biển gấp hai còn nhiều hơn tại phía dưới vị trí một đám người đầy mắt lửa nóng đứng tại căn cứ thí nghiệm trong đại sảnh kích động ngẩng đầu nhìn bọn hắn sáng tạo đồ vật thành công cuối cùng thành công bắt kỳ đại xà kế hoạch cuối cùng thành công một người mặc thí nghiệm phục láo giả mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem phía trước trải qua vài chục năm nghiên cứu rốt cuộc khi lấy được rất nhiều máu ngọc về sau chế tạo ra hoàn mỹ bắt kỳ đại xà có đầu này bắt kỳ đại xà chúng ta anh hoa quốc ngày sau chính là hải dương bá chủ một tên tây trang lão giả đồng dạng mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn chằm chằm phía trước tại phía trước là một cái trăm mét lớn nhỏ thí nghiệm rãnh tại toàn bộ thí nghiệm trong máng chiếm cứ một cái kinh khủng quái vật cái này quái vật có được tám kích cỡ sọ mỗi một kích cỡ sọ phía trên đều có một cái đầu người đây mới là hoàn mỹ b ắ t kỳ so chết mất cái kia bán thành phẩm càng thêm hoàn mỹ một tên ông lão mặc áo trắng hưng ơ phần nói bán thành phẩm b ắ t kỳ thí nghiệm phương hướng sai bất quá ngay cả như vậy nếu như có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi cũng sẽ là k Ô ha ha, quốc quốc phục lão giả hương phân nói không chỉ hạ toại quốc chúng ta có thể lợi dụng bát kỳ nắm giữ tất cả vận chuyển yếu đạo ngày sau vẹn vẹn dựa vào bát kỳ liền có thể cho chúng ta mang đến ích lợi thật lớn chỉ cần chúng ta có đầy đủ năng lượng chúng ta liền có thể sáng tạo ra càng nhiều bát kỳ đến lúc đó x ư n g bá toàn bộ hải dương ha ha một đám người trên mặt lộ ra hưng phấn thí nghiệm trong máng tám đầu bát v i kinh khủng q u á i vật chậm rãi di động một chút thân thể tại chung quanh hắn thiết bị chậm rãi xuất hiện một tia khe hở vi thế này hoàn toàn không phải sáu đầu mãng xà có thể so sánh nhanh tướng bát kỳ đại xà phóng xuất ngày mai chúng ta liền thử một chút uy lực của nó âu phục lão giả trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng bỏng mang rầm rầm rầm nhưng mà đúng lúc này một trận trầm muộn thanh â m từ truyền đến toàn bộ căn cứ đều chấn động căn cứ dưới đáy biển bên trong một mọi người sắc mặt khẽ biến thủ tướng không xong chúng ta hải quân trung ương căn cứ bị tập kích lúc này một tên thông tin nhân viên chạy tới mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói cái gì âu phục lão giả hơi xứng sở theo s á t trên mặt lộ ra vẻ âm trầm chương bốn trăm năm mươi tám tám kỳ chi uy dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ chuyển đến khiến trong biển căn cứ cũng hơi chấn động báo cáo thủ tướng chúng ta căn cứ hải quân bị tập kích đối phương có năm mươi người chi phối toàn bộ đều là tổng sư cấp bậc trở lên kinh khủng lực lượng lại một tên thông tin nhân viên chạy tới khẩn trương lớn tiếng hồi báo đáng chết h á n quốc đáng chết hạ toại quốc tân la quốc thủ tướng sắc mặt hung hãn mắng to một câu vậy mà tại lĩnh vực của chúng ta bên trong tập kích chúng ta căn cứ quân sự cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết chết thủ tướng trước mắt chúng ta thông thần cường giả chỉ có năm tên tại cái này trong một tháng có mười tên cường giả bị giết bên cạnh một lao giả ở một bên nhắc nhở đã đi tới chúng ta nơi này vậy liền để bọn h ắ n vĩnh viễn lưu tại nơi này đi thủ tướng ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía phía trước khổng lồ tản ra hung hãn khí tức b ắ t kỳ đại x à vừa vặn có thể thử một lần b ắ t kỳ đại x à h uy lực b ắ t kỳ nghe lệnh lập tức chém giết tất cả người xâm nhập một lao giả lớn tiếng ra lệnh Rõ. bắt kỳ đại xà đầu rắn bên trên tám cái đầu người lập tức lớn tiếng đáp lại nói bọn hắn là trải qua tẩy nao nhất tinh anh binh sĩ dù là để bọn hắn tự sát cũng sẽ không có chút do dự mở ra căn cứ môn hộ một lao giả lớn tiếng mệnh lệnh ầm ầm căn cứ dưới đáy biển bị mở ra một cái cửa r a bốn mươi m chi phối bắt kỳ hướng phía phía trên bơi đi nó tám cái khổng lồ đầu lâu lung lay phía trên trải rộng một loại đặc thù lân phiến trong mồm có được tựa như cá sấu kinh khủng rằng tám đầu bắt vĩ phi thường khủng bố vệ tinh quá chặt ta muốn nhìn lấy bọn hắn từng cái trở thành b ấ t kỳ đồ ăn anh hoa quốc thủ tướng mặt mũi tràn đầy âm chầm nói kết nối vệ tinh để chúng ta nhìn xem b ấ t kỳ thực lực một cái lao giả trên mặt lộ ra vẻ mong đợi t h ầ n sắc là thủ tướng đại nhân nội các đại nhân thành công h ừ hiện tại đảo quốc cao thủ bị chúng ta chém giết hơn phân nửa hiện tại bọn hắn thủ vệ lực lượng căn vốn không pháp cùng chúng ta đối kháng nếu như tiếp xuống bọn hắn còn không đầu hàng chúng ta liền đi bọn hắn thủ đô đi một lần một cái thông thần cường giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đã trở thành một vùng phế tích căn cứ quân sự trên mặt lộ ra mỉm cười tại bờ biển hai mươi mấy chiếc quân hạng cũng đã dấy lên đoàn người cái này một lần tập kích đối với anh hoa quốc trên biển lực lượng đả kích rất lớn c h ỉ ít khiến chi tổn thất gần ngàn ước đi anh hoa quốc có được có thể đánh chết chúng ta đạn đạo chúng ta lập tức rời đi một tên nửa máy móc chiến sĩ đối tất cả mọi người nói đi nhiệm vụ đã thành công rời đi nơi này muốn đi đi được sao ha ha ha ha đột nhiên một tiếng tinh thần sung kích thanh âm chuyển tới tất cả mọi người hơi hơi sững sờ bị cái này một cỗ tinh thần sung kích đau đầu trong lòng người nào rất nhanh từng cái thông thần cường giả phản ứng lại ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh không tốt phía dưới vị trí có năng lượng to lớn phản ứng so với lần trước gặp phải sáu đầu đại mãng còn kinh khủng hơn lúc này nam ở bầu trời bên trong người ổ ẩn đột nhiên nhìn về phía đáy biển vị trí khiếp sợ lớn tiếng nhắc nhở ha ha các ngươi đều phải chết tinh thần sung kích thanh âm lần nữa truyền đến vê anh theo sát một cái kinh khủng khổng lồ thân ảnh từ trong hải dương chui ra ngoài tám kích cỡ sọ dẫn đầu chui ra mặt nước tại tám cái kinh khủng đầu rắn phía trên là tám cái đầu người tám cái đầu người như l ú c đồng dạng trong đó mở miệng nói chuyện chính là trung ương một cái đầu lâu h ắ n từ trong miệng phát ra từng tiếng tinh thần sung kích cái này thuộc về ghen người tu luyện năng lực rất rõ ràng cái này tám kích cỡ sọ không giống với sáu đầu đại xà người ở phía trên đầu bắt kỳ đại xà người bề trên đầu không chỉ có thể người điều khiển thân thể còn có thể khởi xướng đặc thù công kích không tốt g i a hỏa này so với chúng ta ban đầu ở vùng biển quốc tế gặp phải còn kinh khủng hơn tất cả mọi người lập tức bay về phía không trung đào tẩu một tên thông thần cường giả nhìn xem bắt kỳ đại xà bộ dáng con ngươi không nhịn được rụt rụt lúc trước cái kia sáu đầu đại xà cũng đã có thể dễ dàng đánh g i ế t một cái thông thần cường giả bây giờ cái này nhìn càng khủng bố hơn cường đại tám đầu bát vi quái vật nhất định càng khủng bố hơn anh hoa quốc vậy mà nghiên cứu ra khủng bố như thế quái vật nhìn khí thế kia đều không kém gì ngọc quốc vị lao giả kia một tên thông thần lông mày kịch liệt nhảy lên ta đến ngăn cản bọn hắn các ngươi nhanh t r ố n vậy ổ ẩn cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối tất cả mọi người nói vậy ổ ẩn tiểu huynh đệ cẩn thận một tên thông thần cường giả nhắc nhở các ngươi một cái đều trốn không thoát đều phải chết bắt kỳ đại xà bên trong một cái đầu người mở miệng hô sau đó hướng thẳng đến gần nhất một tên xỉ bùa hựa chiến sĩ tập kích mà đi đi chết tên kia sĩ bùa hựa chiến sĩ không có chút nào do dự một cái cánh tay lớn nhỏ đạn xuyên giáp hướng thẳng đến trong đó một cái đầu rắn công kích mà đi frank nhưng mà làm cho người cảm thấy khiếp sợ là một cái băng cầu từ đầu rắn người ở phía trên trên đầu phun ra trực tiếp đâm vào đạn xuyên giáp phía trên frank đạn xuyên giáp bị đánh rơi vào trong biển để cho ta nếm thử thịt người hương vị tên kia nhân khẩu giữ tận nói có chút ngang đầu tại tên kia nửa máy móc chiến sĩ hoảng sợ ánh mắt dưới con rắn k i a đầu vậy mà đột nhiên biến thành lấy một loại độc xà đi săn tốc độ đột nhiên tập kích tới không tốt tên h k i a xì bùa hựa trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng cái này đầu rắn tốc độ đơn giản quá nhanh giống một ngụm đầu rắn trực tiếp tướng xì bùa h ự nuốt vào trong miệng theo sắt trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một chút trực tiếp nôn ra ngoài bọn hắn muốn chạy trốn tranh thủ thời gian toàn bộ giết chết một nháy mắt đánh giết một tên tương đương với tông sư cấp bậc xì bùa hựa chiến sĩ bên cạnh một cái đầu người nói một tiếng Tại cái vậy ồ ân nhìn xem tập kích tới bát kỳ đại x à trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ b ầ n u ra nị đạn hắn không có chút nào do dự hướng thẳng đến bầu trời bên trong phế đi hơn ngàn mét ngược vị trí máy phát x ạ mở ra Siêu. À, à, à. Sau đó, Vậy ô、oh, ẩn ngược bẩn nghi đạn còn không có bắn ra đến, có ra ra trong i thiết liền ế n g kêu thảm tới. c tiếp tên t giả người cắn lấy tám tên cường giả cùng người máy chiến sĩ. Trong đó bao gồm ba tên thông thần cường giả một m á y mắt thông thần cường giả cùng tông sư giống như đồng dạng trực tiếp bị chém giết không tốt lực chiến đấu của hắn đã đạt đến võ phá hư không tình trạng trốn năng trốn một cái là một cái một tên sĩ b ù a hội chiến sĩ thông qua phân tích lớn tiếng quát một cái cũng đừng nghĩ trốn một cái đầu người trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng g ầ m công kích lúc này vậy ồ ẩn phát xạ bẩn đu da nghi đạn đã bắn ra đi hướng phía b ắ t kỳ đại x ạ công kích mà đi các ngươi mau trốn cùng lúc đó vậy ồ ẩn lớn tiếng hô chương 459, t r n tan tác vê anh anh hoa quốc hải vực bên trên phát ra vang vọng thiên địa tiếng oanh minh bẩn đu da nghi đạn bạo tạc đánh thức gần biển thành thị tất cả mọi người xa xa liền có thể nhìn thấy trên biển một đoàn mây hình n g m khí thể chính đang chạy trốn hán quốc cùng ngọc quốc một đám người quay đầu nhìn lại hy vọng cái này kinh khủng tám đầu bát vĩ quái vật có thể bị đánh g i ế t a a a hôn đản nửa máy móc chiến sĩ n g ư ờ i đang chết đột nhiên một cỗ tiếng gầm gừ phẫn nộ chuyển đến trên mặt biển mây hình nấm trực tiếp bị đánh tan t ự liền bạo tạc hỏa diễm cũng nhanh chóng biến mất một cái kinh khủng thân ảnh lần nữa ra hiện tại tầm mắt mọi người bên trong một mực tại bầu trời t r u n g quanh chú về ổn sắc mặt biến hóa nhìn xem cấp tốc hướng phía công kích mình mà đến bắt kỳ đại xả thân hình k h a động nhanh chóng hướng phía một bên phía trước chạy tới nhưng là bát kỳ đại xà tốc độ muốn so với ổ ẩn nhanh hơn tốc độ này chỉ so với kk kém một tuyến không tốt muốn đuổi kịp ta vậy ổ ẩn nhìn xem trước mắt mình truyền đến số liệu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không chỉ là tốc độ nhanh tự l i ê n lực phòng ngự cũng cường đại kinh khủng vậy ổ ẩn phát hiện bị bần đủ dạng n h ỉ đạn đánh trúng bát kỳ đại xà vẹn vẹn bốn kích cỡ sỏ phía trên xuất hiện đấm máu vết tích bên ngoài cũng không có quá nặng thương thế vậy ẩn mau trốn đi lúc này bên hai đột nhiên c h u y ể n đến ma vô đạo thanh âm ma vô đạo tại phát hiện ồ ẩn bị truy kích về sau vội vàng chuyển qua thân thể hướng phía b ắ t kỳ đại xà phát khởi công kích thu được hạ toại sơn hà mệnh lệnh cho dù là mình tử vong ma vô đạo cũng sẽ b u ô n g xuống người ồ ẩn cái này chính là bị nô dịch sau trung thành ma vô đạo ra ra ngươi đi trước ta không có việc gì vậy ồ ẩn nhìn thấy ma vô đạo bảo kiếm hướng phía b ắ t kỳ đại xà tập kích trực tiếp bị một cái đầu rắn cắn bảo kiếm lớn tiếng nhắc nhở thân hình hắn nhất truyện lập tức đi vào ma vô đạo trước người vô đạo ra ra đi mau vậy ổ ẩn la lớn cẩn thận ma vô đạo nhìn thấy công kích mà đến hai cái cái đôi sắc mặt biến đổi lớn trực tiếp tướng người ổ ẩn đẩy ra thân hình hướng phía đằng sau thối lui hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi quái vật tiếng quái khiếu chuyển đến tám kích cỡ sọ hướng thẳng đến người ổ ẩn cùng ma vô đạo công kích mà đi vô đạo ra ra đi mau ta còn có ứng đối thủ đoạn vậy ổ ẩn giống to một tiếng cánh kịch liệt kích động mở ra khẩn cấp hình thức tốc độ lần nữa gia tăng hệ thống đảo qua tám đầu bát v i quái vật ngược vị trí xuất hiện dày đặc lỗ đạn đi chết vậy ổ ẩn lập tức phát s ạ từng cái đạn xuyên giáp hướng phía tám cái đầu rắn phía trên một cái đầu người xạ kích mà đi dày đặc viên đạn giống như n hạt ư h mưa lấy mỗi d â y mấy ngàn pháp hướng phía kia cái đầu người công kích mà đi chán ghét xì bổ ửa kia cái đầu người nhìn thấy hướng phía mình xạ kích mà đến lít nha lít nhít viên đạn trực tiếp khống chế đầu lưỡi chống cự lại viên đạn nhưng là d â y đặc viên đạn rơi vào cứng rắn đầu rắn bên trên nhất là vừa rồi đã huyết kế loan g lộ từng cái viên đạn khảm nạm bên trong k h á i vật phát ra hét thảm một tiếng ma vô đạo nhìn thấy loại tình huống này vội vàng hướng phía nơi xa bỏ chạy đáng chết toàn bộ đánh giết cái kia x ỉ bổ ửa tên kia đầu người trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn phẫn nộ giống to mặt khác bảy cái đầu rắn lập tức thay đổi phương hướng hướng hướng phía về ổ ẩn tập kích mà đi gậy ổ ẩn sắc mặt biến hóa vội vàng bỏ chạy、Phanh. nhưng mà đúng lúc này một cái kinh khủng cái đuôi hướng thẳng đến hắn quét ngang mà tới f r a n k k h ổ n g l ồ lực lượng rơi vào v â y ổ ẩn trên thân khiến chi trực tiếp cắm đến trong biển tốt cường đại lực lượng một cái cái đuôi lực lượng so lúc trước cái kia sáu đầu mãng x à còn muốn lợi hại hơn v â y ổ ẩn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ cắm vào biển đ ấ y v â y ổ ẩn cũng không có bị thương tổn lấy hắn trên người máy móc cùng chất pháp tại cái này trên thế giới có thể khiến trọng thương đ ồ vật không có mấy cái trước mắt cái này quái vật xem như một cái nhưng là muốn đem hắn đánh giết vẫn là không có khả năng vậy ổ ẩn thân hình k h ẽ động trực tiếp từ trong biển hướng phía nơi xa bỏ chạy trong hải dương vậy ổ ẩn tốc độ nhanh hơn một chút muốn trốn đây là không thể nào một cái đầu tóc r a thê lương thanh âm bát kỳ đại xà thân hình k h ẽ động hướng thẳng đến nơi ổ ẩn truy kích mà đi không tốt cái này quái vật tại trong nước tốc độ so tại không trung càng thêm nhanh vậy ổ ẩn cảm ứng đến bát kỳ đại xà tốc độ sắc mặt biến đổi lớn hắn tại trong nước tốc độ nhanh cái này quái vật ở trong biển càng nhanh thân hình hắn khẽ động hướng thẳng đến bầu trời bên trong bay đi nhưng là ở phía sau bát kỳ đại xà vẹn vẹn đuổi theo đồng thời cả hai khoảng cách càng ngày càng gần vậy ồ ẩn sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng khởi động thượng đế quyền trượng thượng đế quyền trượng mở ra đến ngược ba hai một vê anh vậy ồ ẩn vội vàng xoay người tại phát xạ thượng đế quyền trượng một nháy mắt và hộ tính thân hình của hắn trực tiếp bị bắn ra đến vạn m é t không trung trực tiếp cùng bát kỳ đại xà kéo ra bốn năm ngàn m khoảng cách trốn chỗ nào một cái đầu rắn bên trên người phát ra gầm rú trực tiếp dùng cái đuôi hướng phía viên kia một mét chi phối đạn pháo quét ngang đi qua đối với cái này đạn tháo hắn cũng không có để ý sau đó ngay trong nháy mắt này một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên nổ tung lên cỗ này lực lượng so bần đ ủ dạn nghỉ đạn muốn cường đại gấp mười có thửa kinh khủng lực lượng trực tiếp khiến cái đuôi bắt đầu bốc hơi vậy ổ ấn nhìn xem loại tình huống này trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười thượng đế quân trượng là hắn nhất cường đại vũ khí đồng thời Thượng trưởng khí quyền đế vũ ẩm ẩm cho n n bần g có đ dù là tại tiến vào đáy biển mãnh liệt bạo tạc y nguyên chuyển đến đáy biển tựa như phát sinh núi lửa bộc phát kinh khủng bao trùm phương viên năm cây số phạm vi tất cả mọi người sinh vật từ đáy biển nổi lên tới toàn bộ đáy biển bị chiếu màu đỏ bừng giống như tận thế một chút chính đang chạy trốn người xem đến phần sau phát sinh bạo t ạ n g kém chút dọa nước tiểu vậy ồ ẩn không có thấy kết quả thân hình khẽ động hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy các ngươi tất cả đều phải chết đột nhiên ngay tại vậy ồ ẩn chạy trốn tới năm sáu cây số thời điểm tràn ngập cựu hận thanh â m vang lên theo sát một cái trong hải dương vạch ra một đạo kinh khủng vết tích một đầu bảy tám mươi m thuyền đánh cá tại trong hải dương bị trực tiếp chặn ngang chặt đ ứ t bay ra cao mười mấy m é t bầu trời rơi xuống tại trong hải dương chết một cái làm người ta sợ hãi thanh âm theo sát một tiếng hét thảm một tên trốn tại phía sau nhất một tên tông sư cường giả trực tiếp bị nuốt vào trong bụng chết vậy ổ ẩn căn bản không dám dừng lại phi hành tại trên bầu trời lập tức ra lệnh hồi hạ toàn quốc định vị hạ toàn quốc tự động chế độ máy bay mở ra cực tốc phi hành hệ thống thanh âm chuyển đến vậy ồ ẩn tại bầu trời bên trong vạch ra một đạo màu bạc cái bóng biến mất ở chân trời mà phía sau tiếng kêu thảm thiết càng không ngừng chuyển đến chương bốn trăm sáu mươi thiến công hạ toại quốc bát kỳ đại xa tốc độ so thông thần cường giả phải nhanh hơn nhiều gấp đôi trong thời gian thật ngắn từng cái tông sư xì bùa vựa liền bị đ ổ i kịp theo sắt còn có một bộ phận thông thần cường giả bị truy kích thảm liệt đối mặt bát kỳ đại xa loại này có thể so sánh võ phá hư không cảnh giới kinh khủng tồn tại võ đạo thông thần sau đó có thể đánh rết thật giống như ngọc quốc tên láo giả kia nếu như không phải hán quốc có vũ khí hạt nhân uy hiếp toàn bộ hán quốc đều không đủ hắn giày vò đây chính là võ phá hư không kinh khủng Siêu. hạ toại quốc bầu trời bên trong một cái màu bạc thân ảnh thoáng hiện chiêm chiếp hoàng cung cái khác cây rong bên trên hải rực hướng phía bầu trời kêu một tiếng hải rực là ta vậy ổ ân lập tức rơi xuống hải rực bên cạnh đối hắn nói chiêm chiếp hải rực nhẹ gật đầu sau đó ghé vào mình ổ bên trong hải rực k a ca đâu k a ca bây giờ tại trong vườn cung sao vậy ổ ẩn hướng phía hải d ự c hỏi chiêm chiếp hải d ự c hướng phía biển cả địa phương dùng miệng chỉ chỉ vậy ổ ẩn nhẹ gật đầu nhìn xem anh hoa quốc phương hướng hy vọng vô đạo ra ra không muốn gặp được nguy hiểm chiêm chiếp hải d ự c dùng miệng đụng đụng vậy ổ ẩn vậy ổ ẩn trên mặt lộ r a dáng tươi cười ngồi ở hải d ự c bên cạnh nhìn bầu trời ta nếu là có k a ca lợi hại như vậy liền tốt dạng này cái kia quái vật liền đánh bất quá ta thế nhưng là ca ca nói ta trên người máy móc muốn tăng lên đã rất khó tại hội ổ ẩn đã trốn về hạ toại quốc thời điểm anh hoa quốc phụ cận hải v ư ợ t cũng bình tĩnh lại đáy biển trong căn cứ khổng lồ mà kinh khủng bát kỳ đại xà chiếm cứ tại thí nghiệm trong đại sành phát ra phẫn nộ gào thét cái k i a đang chết xi bổ ửa vậy mà có được khủng bố như thế vũ khí chúng ta nhất định phải đem hắn giết chết một cái đầu rắn bên trên nhân khẩu sắc mặt giữ t ậ n quát lúc này khuôn mặt của hắn đã bị tạc hoàn toàn không có gương mặt nếu như không phải cùng thân rắn đã rung hợp lại cùng nhau khả năng hắn đã sớm chết giết hắn nhất định phải giết hắn thân thể của chúng ta kém chút gây mất bên cạnh một cái đầu người đồng dạng giữ tận nói tại đầu của hắn phía dưới toàn bộ đầu rắn bị tạc chỉ còn lại một nửa kém một điểm bị tạc không có đây là thượng đế quân trượng một loại lắp đặt tại vệ tinh bên trên từ bầu trời bên trong phát xạ kinh khủng có thể đối tinh cầu tùy ý một cái góc tiến hành đ á n h tạc phi thường khủng bố thí nghiệm trong đại sảnh một tên anh hoa quốc tướng quân sắc mặt khó chịu nói bên cạnh anh hoa quốc thủ tướng nhìn xem thương thế thảm trọng bát kỳ đại xà sắc mặt vô cùng ầm t r ầ m hướng phía một bên thí nghiệm nhân viên hỏi hiện tại b á t kỳ thương thế nặng như vậy cần bao lâu có thể khôi phục dựa theo tự hành khôi phục tối thiểu muốn một thời gian hai năm bất quá bất quá cái gì nói nếu như tướng còn lại huyết ngọc lấy ra cho b á t kỳ cung cấp năng lượng lời nói nửa ngày thời gian liền có thể khôi phục thí nghiệm nhân viên nói chúng ta phải lập tức khôi phục tướng còn lại huyết ngọc lấy ra chúng ta muốn giết cái kia xì bổ ửa giết bọn hắn tất cả mọi người bên t t kỳ đại xà r đầu một cạnh á khẩu, sắc tướng giữ tận Thủ t bọn hắn. hắn hô. Cho sắc m quân mắt lộ ra hùng quang nói diệt một tên cũng không để lại thủ tướng lộ ra một tia lanh ý nho nhỏ hạ toại quốc cũng dám khiêu khích chúng ta sát hại quốc gia chúng ta c ứ n g giả lần này đem hắn triệt để hủy diệt cái kia xỉ bùa vựa liền là hạ toại quốc phái tới nếu như bọn hắn còn có loại vũ khí này bát kỳ đại nhân ngại nhưng phải cẩn thận điểm bên cạnh một tên thí nghiệm nhân viên hướng phía bát kỳ đại xà nói yên tâm lần này là ta chủ quan nếu như ta kịp thời tranh né tuyệt đối sẽ không nhận như thế trọng thương một cái nhân khẩu lớn tiếng nói bát kỳ thực lực có thể so với ngọc quốc tên láo g i ả kia tại trong hải dương càng thêm lợi hại cho dù là trọng thương cũng là tùy tiện đánh giết một đám thông thần cừng giả thủ tướng nhìn xem bát kỳ ánh mắt lấp lóe thông chi ngọc quốc để bọn hắn phái tới cao thủ chúng ta thẳng đến hàn quốc phái cao thủ đem bọn hắn diệt đi là thủ tướng chúng ta cũng không phải ngọc quốc có bát kỳ liền là hàn quốc ngày sau cũng phải cúi đầu bên cạnh tướng quân hơi n ế t khoe môi lên lên toàn bộ hải dương đều sẽ là chúng ta thủ tướng trên mặt lộ ra một tia tùy tiện sáng sớm tờ mờ sáng mặt trời chậm dãi dâng lên nam ở hoàng cung đỉnh gậy ổ ẩn nhìn thấy hạ toại sơn hà đi tới thân hình khẽ động bay thẳng đi qua cà ca cà ca ca ca ca vậy ổ ẩn sao ngươi lại tới đây hạ toại sơn hà hơi kinh ngạc nhìn xem vậy ổ ẩn ca ca ta là trốn về đến vậy ổ ẩn sắc mặt có chút không tốt nói chuyện gì xảy ra hạ toại sơn hà nghe được hắn nhữu mày ca ca hôm qua chúng ta đi phá hủy anh hoa quốc căn cứ hải quân nhưng là đột nhiên từ đáy biển chui ra ngoài một cái tám đầu bát vĩ kinh khủng quái vật cái kia quái vật thật mạnh thật mạnh thông thần cường giả bị hắn tùy tiện nuốt vào trong bụng ta phát xạ bẩn u d ạ n n h ì đạn đều đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì cuối cùng ta phát xạ thượng đế quyền trượng mới trốn về đến vậy ồ ẩn nói ừng sở tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc tám đầu bát vi quái vật ma vô đạo đâu ta không biết lúc ấy ta để ma vô đạo r a ra chạy trước nhưng là ta không biết vô đạo r a ra phải chăng chạy mất cái kia quái vật thật là lợi hại chúng thượng đế quyền trượng về sau vẫn như cũ có thể có thể đuổi g i ế t chúng ta vậy ồ ẩn có chút tim đập nhanh nói tám đầu bát vĩ ngươi cảm thấy cái kia quái vật mạnh bao nhiêu hạ thoại sơn hà ngưng trọng nói căn cứ hệ thống phân tích cái kia quái vật tốc độ so ta phải nhanh không chấm năm lần thân thể độ cứng gần với ta trên người vật liệu tám kích cỡ đều có được kinh khủng năng lực vậy ồ ẩn nói từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màn hình kk đây là hôm qua ghi chép lại ta chiến đấu tình huống đi còn không có ăn cơm đi chúng ta vừa ăn vừa nói hạ toại sơn hà nắm cả bởi ổ ẩn thân thể đối với hắn nói ừ m ta nói ca ca không biết vô đạo gia ra, ra hiện tại thế nào vậy ổ ẩn nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà không có nói chuyện cầm bởi ổ ẩn đưa cho hắn màn hình đi vào p h ò n g ă n đem mở ra nhìn lại khi hắn nhìn thấy tám đầu b ắ t v i dài hơn bốn mươi mét quái vật kinh khủng thời điểm chiến đấu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thật đúng là kinh khủng lại có thể chế tạo ra như thế cường đại quái vật hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc Quái vật t ố c độ, lực l ư ợ n năng lực cùng g lực tốc c độ, đều ơ hội có thể có so s á n h phá hư h võ k ô n g cường giả tình trạng.、Ở、trong giả Ở bốn i ể n hắn thực lực càng mạnh thực chút, một bất lực quá đ i với ta tới ta ó i đi vẫn là yếu đi m ộ t đ i ể m không Hạ đủ vi lự. Hạ Toại lự. sáu ơ n nhìn xem, trong lòng Hà xem, m ma đạo, đạo hy vọng ma vô đạo không h vọng vô ra có c xẻ y ệ n nếu không m ì tìm n h c ơ h ộ i c h é m cái này quái này v ậ t cường h ơ n g 461, c ư giả tụ tập hạ toại sơn hà tại trên địa cầu thời điểm từng bị trở thành hải dương c h i chủ cái này danh tự cũng không phải là tùy tiện đê ngươi chờ chút hỏi một chút hán quốc căn cứ nơi đó nhìn xem ma vô đạo còn có không có còn sống hạ toại sơn hà đối với b u ệ ổ n nói được rồi ca ca tại bọn hắn lúc ăn cơm tại hán quốc anh hoa quốc trong căn cứ mười mấy người đứng tại căn cứ một gian trong văn phòng sắc mặt t â m trầm đứng tại nơi đó hán quốc cao tầng thậm chí tân la quốc cao tầng đều đi suốt đêm đi qua mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nghe một tên xỉ bồ ù ửa báo cáo chết ba mươi lăm người tông sư cường giả toàn bộ bỏ mình thông thần cường giả chết mất sáu cái h á n quốc cùng tân la quốc cao tầng trong lòng đều đang chảy máu lập tức chết đi ba mươi lăm đỉnh cấp cường giả cái này đối với bọn h á n quốc gia tới nói là một cái đả kích lớn vô cùng cái này còn không phải chủ yếu chủ yếu là anh hoa quốc lại có một cái có thể so sánh ngọc quốc tên láo giả kia kinh khủng tồn tại mà càng thêm làm hắn hoảng sợ là cái kia quái vật có thể chui vào trong biển ở trong biển cho dù là hai nước vệ tinh đều khóa chặt không được cái kia quái vật nói cách khác nếu như cái kia quái vật đi vào bọn hắn hải vực chỉ cần nó không bơi tới biển cạn vị trí bọn hắn tướng đối loại kia quái vật không có chút nào biện pháp cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực là to lớn uy hiếp vậy ồ ẩn tiểu huynh đệ hướng phía tên kia quái vật bắn một viên bần u dạ n ì đạn bị cái kia quái vật dễ dàng ngày k h á n g cuối cùng giống như bắn một viên thượng đế quân trượng nhưng chỉ nếu như chi thụ thương dù là thụ thương tám đầu bắt vĩ quái vật vẫn như cũ đánh chết ba chúng ta mười lăm người một tên thông thần cường giả có chút tim đập nhanh nói vậy ồ ẩn tiểu huynh đệ hiện tại như thế nào h á n quốc một tên cao tầng đối bên cạnh ma vô đạo nói hiện tại đã tại hạ toại quốc không có nguy hiểm ma vô đạo lắc đầu nói không có việc gì liền tốt h á n quốc cao tầng có chút thở ra một cái trước mắt hai nước tổn thất như thế to lớn vậy ồ ẩn hiện tại ngược lại đối bọn hắn có rất lớn tác dụng báo cáo nguyên thượng tướng căn cứ chúng ta đạt được tin tức ngọc quốc tất cả cao thủ tụ tập anh hoa quốc hải vực ba chiếc quân hạm chính hướng phía hạ toại quốc phương hướng chạy tới lúc này một người trung niên đi tới lớn tiếng nói cái gì Tiến về hạ quốc. nguyên thượng tướng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn tiến về hạ toại quốc nhất định là muốn đối hạ toại quốc độc thủ nếu như cái kia quái vật không có đi còn tốt nhưng là nếu như đi hạ toại quốc hiện tại phiền t o á i thân la quốc cao tầng sắc mặt ngưng trọng nói lập tức đem chuyện này báo cáo cho số một thủ tướng nguyên thượng tướng lập tức nói rõ nếu như cái kia quái vật đi qua hạ toại quốc liền xong đời nguyên thượng tướng nhớ mày chúng ta hẳn là lập tức tiến về hạ toại quốc chúng ta đi hữu dụng không thân la quốc cao tầng sắc mặt có chút khó chịu nói chờ phía trên tin tức nếu như cái kia quái v ậ t không cùng đi qua lấy hạ toại quốc lực lượng hoàn toàn ngăn cản ở nhưng nếu như nguyên thượng tướng c h ở mặt hạ toại quốc ma vô đạo nghe được binh sĩ báo cáo ánh mắt có chút lấp lóe trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh tù trường vừa mới cơm nước xong xuôi học thân ảnh liền trực tiếp ra hiện tại hắn bên cạnh hạ toại sơn hà nhìn về phía hắn học bình thường đều là bay đến mình cách đó không xa đi tới có rất ít như thế khuyết điểm thời điểm chuyện gì h á n mở miệng hỏi hán quốc vừa rồi truyền đến tin tức nói ngọc quốc cùng anh hoa quốc tất cả cao thủ đều hướng phía quốc gia chúng ta tới ba chiếc thuyền dự tính hai giờ sau đó đi vào chúng ta hải vực ốc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói thật sao hạ toại sơn hà hơi n h u lên lông mày sau đó trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tướng tất cả người thủ vệ gọi qua là tu trường ốc nhẹ gật đầu thân hình khẽ động trực tiếp biến mất không đến mười giây đồng hồ thời gian ba trăm tên người thủ vệ đứng tại sở tiên trước người trong đó mười lăm tên thông thần cường giả đứng tại vị trí phía trước nhất năm mươi tên tông sư cường giả đứng tại theo thứ tự đứng ở phía sau cuối cùng thì là đại sư đỉnh phong thủ hộ giả chuẩn bị một chút đợi lát nữa muốn giết mấy người hạ thoại sơn hà hơi nuyết khỏe môi lên lên, bình thản nói tù trưởng hán quốc phát tới tin tức bọn hắn phái năm mươi tên xì、si、bùa hửa cùng mang theo một chút chiến lược tính vũ khí nửa giờ liền có thể đi vào chúng ta sân bay thay ta cảm tạ bọn hắn một chút x ì、sì、b ù a hửa thì không cần những vũ khí kia ngược lại là có thể cho vợ ổ ẩn trang bị bên trên hạ toại sơn hà hướng phía h ọ c nói vâng tù trưởng k a ca chỉ cần cho ta đầy đủ lực lượng vũ khí ta có thể xử lý cái kia quái vật vợ ổ ẩn ở một bên cầm n ắ m đ â m nói tốt lần này ta tới đi một mực không thể đem ra được đối thủ hôm nay vừa vặn đến một cái hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười đối với ổ ẩn nói k a ca nếu là xuất thủ nhất định có thể ngược bạo cái kia xấu xí quái vật vậy ồ ẩn mặt mũi tràn đầy tự tin nói hạ toại sơn hà cười cười tại h á n quốc thủ đô đương h á n quốc chủ tịch thu được hạ toại quốc hồi phục lúc hơi xứng sờ đã bọn hắn chỉ cần vũ khí vậy chúng ta liền đưa một chút chiến lược tính vũ khí bất quá chúng ta còn muốn điều động mấy tên cao thủ đi qua thật không biết hạ toại t ủ trưởng vì sao tự tin như vậy h á n quốc chủ tịch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói hy vọng không phải mù quáng tự tin không phải linh Linh còn tại hạ toại quốc nha lý mục quốc có chút nói ở bên cạnh long lão mà không biểu tình hạ toại tù trưởng không đơn giản hắn vô cùng tự tin tuyệt đối sẽ không đánh không có năm chắc cầm tám đầu bắt vi quái vật ngân dực chiến thần và ổ ẩn rõ ràng cũng tương quái vật sự tình nói cho hạ toại tù trưởng nói không chừng anh hoa quốc người sẽ bị một mẻ hốt gọn một mẻ hốt gọn chẳng lẽ hạ toại quốc thật mạnh như vậy h á n quốc chủ tịch có chút không tin tưởng hỏi hạ toại tù trưởng có thể chế tạo ra ngân dực chiến thần ta đoán hắn thực lực có lẽ đã đạt đến cấp bậc kia long lão ánh mắt lấp l o à nói nếu như thật sự là dạng này vậy liền quá kinh khủng h á n quốc chủ tịch con ngươi không nhịn được rụt rụt nếu không cái này một lần ta cũng đi qua lý mục quốc ở một bên đột nhiên nói hai người hơi s ư ớ n g sở không có trả lời ngay ta đi qua đi tôn nữ của ta còn tại nơi đó đây đối với chúng ta tới nói thật là tốt địa cơ hội lý mục quốc cười cười h á n quốc chủ tịch vỗ vua lý mục quốc b ả vai điều động năm tên lũ ảnh chiến cơ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ừng một bên long láo nhẹ gật đầu lý mục quốc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hiện tại lúc này là đối hạ toại quốc đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tốt nhất thời điểm nếu như hạ toại quốc thật đánh bại ngọc quốc cùng anh hoa quốc hai nước ngày sau toàn bộ á đại lục đều sẽ là hán quốc cùng hạ toại quốc tại cái này trước mắt bọn hắn phái một tên quốc gia nhân vật số hai đủ để cho thấy thành ý của hắn hạ toại quốc mưa gió nổi lên cường giả tụ tập chương 462, nên chiến ba chiếc quân hạm đạp bằng sóng gió nhanh chóng hướng phía hạ toại quốc phương hướng chạy mà đi tại quân h ạ m g b o g tàu bên trên ngọc quốc cường giả anh hoa quốc cường giả cái này một lần cơ hồ là nghiêng hai nước tất cả lực lượng tất cả đỉnh tiêm lực lượng cơ hồ toàn bộ phái tới hai nước cộng lại hết thẩy bảy tên thông thần cấp bậc tồn tại bốn mươi tên tông sư cấp bậc cùng trên trăm tên đại sư cấp khác cao thủ quân h ạ m bên trên trang bị lấy phá hư tính phi thường cường đại đạn đạo tất cả vũ khí bắn ra đi có thể tướng hạ toại quốc đắm chìm nghiêng hai nước chi lực diệt đi hạ toại quốc uy hiếp hàn quốc xương bá á đại lục đây là ngọc quốc cùng anh hoa quốc mục đích quân hạm bên trên lực lượng cũng không phải là bọn hắn nhất mạnh tồn tại dưới đáy biển cái k i a khổng lồ bát kỳ đại xà mới là kinh khủng nhất tồn tại cũng là diệt đi hạ toại quốc mấu chốt hạ toại quốc cũng dám giết chết chúng ta cầu y nhân viên thật sự là an hùng tâm báo t ử đàm bọn hắn cho là có hán quốc c h e trở liền có thể muốn làm gì thì làm lần này đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết để bọn hắn biết cái gì là hối hận anh hoa quốc một tên nội các đại thần lạnh lùng nói nghe nói hạ toại quốc có được không ít cường giả một tên ngọc quốc cao tầng ánh mắt lấp l o a nói lại nhiều chúng ta bát kỳ đại nhân cũng có thể tùy tiện đem hủy diệt ngoại trừ cái kia xì bổ ửa cái khác đều không đủ vi lự ngọc quốc nội các đại thần cười lạnh nói hôm nay về sau á đại lục cách cục muốn cải biến đến lúc đó hai nước chúng ta liên thủ cho dù là hán quốc lại như thế nào ha ha nho nhỏ hạ toại quốc nơi chật hẹp nhỏ bé tiện tay diệt chi quân hạm phía trên một đám ngọc quốc anh hoa quốc người đầy mặt dữ tợn nhìn về phía hạ toại quốc phương hướng mà lúc này ở hạ toại quốc trong phi trường một chiếc máy bay chiến đấu hàng rơi vào phía trên lý mục quốc từ bên trong đi đến lý tổng lý chúng ta tù trưởng tại bến tàu vị trí tại nơi này chờ đợi học đối lý mục quốc nói thẳng được rồi học phó tù trưởng lần này chúng ta không có tới nhiều ít người bất quá đai vũ khí tới không ít lý mục quốc nhìn xem học vừa cười vừa nói tạ ơn hàn quốc đối với chúng ta trợ giúp học vừa cười vừa nói chúng ta là đồng minh lý mục quốc cười cười tại phía sau hắn đi theo ba tên thông thần cường giả đằng sau thì là mười cái võ giả d ơ lên từng cái vũ khí tu trường hán quốc lý tổng lý tự mình đến đây đi vào bến tàu thời điểm học thân hình khẽ động đi vào đứng tại quân hạm bên trên hạ toại sơn hà bên cạnh nói mời lý tổng lý tới hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía bên cạnh mấy cái người thủ vệ nói mấy người nhẹ gật đầu lập tức bay đến bến tàu bên cạnh tướng lý mục quốc bọn hắn nhận lấy tạ ơn lý tổng lý viện trợ hạ toại sơn hà đi đi qua mỉm cười nói ha ha không cần phải nói những lời khách sáo này thế nào hạ toại tù trưởng đối với tiếp xuống chiến tranh có không có lòng tin lý mục quốc ha ha cười cười con mắt nhìn nhìn chung quanh một đám người thủ vệ trong lòng có chút kinh ngạc về phần tại lý tổng lý sau lưng ba tên thông thần cường giả càng là trong lòng kinh hãi bọn hắn đảo qua bên cạnh mình mười mấy người phát hiện toàn bộ đều là cùng bọn hắn cùng cấp bậc tồn tại đằng sau tông sư cường giả càng là nhiều đến năm mươi người chờ một hồi lý tổng để ý đến các ngươi ở một bên nhìn xem là được rồi hạ toại sơn hà tự tin cười cười sau đó nhìn một chút một bên vũ khí hướng phía về ổ ẩn ra hiệu một chút hắc hắc không biết có không có cường đại vũ khí vậy ổ ẩn cười mở ra từng cái cái dương cường đại vũ khí tự nhiên cũng có lý mục quốc cười trong đó có một kiện thuốc nổ thế nhưng là có thể so sánh thượng đế quyền trượng đồ vật bất quá hình thể có chút lớn hai mét lớn nhỏ có thể vậy ổ ẩn mỉm cười gật đầu tướng từng cái cái dương mở ra tướng vũ khí thu được trong không gian giới chỉ lý mục quốc nhìn xem từng k h ỏ a vũ khí biến mất trong lòng cũng là chấn kinh loại này không gian chỉ tồn tại ở trên lý luận chiêm chiếp bầu trời bên trong mười mấy mét khổng lồ hải rực từ đằng xa bay tới phát ra bén nhọn thanh âm tới hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một kia đi hắn trong lòng hơi động dưới chân quân hạm nhanh chóng hướng phía phía trước chạy mà đi lúc này lý mục quốc mới chú ý tới mình dưới chân quân hạm gần hai trăm mét quân hạm xem như một cái quái vật khổng lồ nhưng là làm hắn tương đối kỳ quái thời điểm phía trên cũng không có trang bị bất kỳ vũ khí nào hệ thống hạ toại sơn hà không để ý đến lý mục quốc hiếu kỳ có chút meo mắt lại hướng phía phía trước nên đi qua hắn không có khả năng tại hạ toại quốc p h ủ cận tiến hành chiến đấu muốn ở trong biển trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ diệt đi dưới chân quân hạm tốc độ vô cùng kinh khủng mà lại vô cùng bình ổn ba phút sau tại trong tầm mắt của bọn hắn liền nhìn thấy ba chiếc quân hạm hướng phía bọn hắn chạy mà tới tại hạ t o ạ sơn hà ánh mắt dưới kia ba chiếc quân hạm phía dưới có một cái khổng lồ quái vật đi theo phía dưới đáy biển cái kia quái vật giao cho ta cái khác giao cho các ngươi hạ thoại sơn hà quay đầu đối chương lao đầu học cùng ổ ẩn bọn hắn nói yên tâm đi t ủ trưởng giao cho chúng ta ca ca chỉ cần không có cái kia quái vật ta một cái người có thể đem bọn hắn tất cả mọi người xử lý vậy ổ ẩn tự tin nói không nên k i n h thường sở tiên nhìn phương xa cảm thụ được đám người bọn họ lực lượng có một cái ngọc người trong nước thực lực tương đối mạnh bán bộ võ phá hư không cảnh giới đi vậy ồ ẩn hắn liền giao cho ngươi được rồi ca ca vậy ồ ẩn nhẹ gật đầu hạ toại quốc người vậy mà đón ở phía xa hai cây số chi phối khoảng cách chỗ một cái anh hoa quốc nội các đại thần hơi hơi hi mắt trên mặt cười lạnh nói ha ha một chiếc quân h ạ m tất cả mọi người g i ế t chết ta ngửi thấy mùi vị quen thuộc lúc này một tiếng tinh thần thanh â m truyền đến theo sát tại bên cạnh bọn họ vị trí nước biển kịch liệt bốc lên tám kích cơ sọ từ trong biển n ô ra đến mặt mũi tràn đầy âm lánh nhìn về phía hạ toại quốc phương hướng quân hạm là cái kia x ì bùa hựa mùi trên người một tên đầu người hé miệng lộ ra xâm n h â n răng diệt đi tên kia bát kỳ đại xà tám cái đầu rắn ánh mắt lộ ra â m trầm thân hình khẽ động lấy một loại tốc độ khủng khiếp đánh tới bát kỳ đại nhân sinh khí có lẽ đều không cần chúng ta xuất thủ anh hoa quốc nội các đại thần nhìn xem bát kỳ thần uy trên mặt lộ ra tự hào thần sắc một bên ngọc quốc một mọi người thấy tản ra hung hãn khí tức bát kỳ đại xà trong mắt cũng là lộ r a rung động thần sắc loại này quái vật cơ hồ có thể so sánh bọn hắn quốc lão ừng tới hạ toại sơn hà đứng tại quân hạm bên trên nhìn xem cái kia nổi lên mặt nước quái vật trên mặt lộ r a cười lạnh lý mục quốc bọn người nhìn lại không nhịn được hít vào một ngụm lạnh khí hạ toại sơn hà thân hình khẽ động trực tiếp rơi vào phía trước hải vực dẫm tại nước biển bên trên toàn bộ mặt biển không nhúc nhích tí nào theo sát hắn nhẹ nhàng đập mạnh một cước giống nước biển tựa như phát ra y mắng gào thét mười đầu khổng lồ kinh khủng mãng xà ngưng tụ thành đan vào lẫn nhau cùng một chỗ khoảng t r ừ n g trăm mét lớn nhỏ hướng phía b ắ t kỳ đại xà vọt lên đi qua chương 463, s ử thi chiến đấu bên trên trong hải dương bốn mươi mét lớn nhỏ kinh khủng tám đầu bát vi quái vật ở phía trên chỉ mời mà tại tám đầu bát vi quái vật đối diện bình tĩnh nước biển đột nhiên b ư c lên nhưng như long hút nước chậm rãi ngưng tụ ra mười cái khổng lồ hải mãng, mười cái hải mãng mỗi mãng, một cái đều có trăm mét lớn nhỏ khoảng t r ừ n g năm s á u thực rộng bọn chúng đan vào một chỗ sinh động như thật khổng lồ hải mãng giống như có được sinh mệnh ở trong biển bọn chúng cao cao ngóc đầu lên tựa như ngủ say tại đáy biển thức tỉnh đáy biển cự thú hạ toại sơn hà đứng tại hải mãng sau lưng lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía bắc kỳ đại sà n g n ê n đón mà đi tốt tốt lợi hại thật là khủng khiếp đứng ở phía sau quân hạm bên trên lý mục quốc bên cạnh ba tên thông thần cừng giả trên mặt lộ ra rung động thần sắc bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạ toại sơn hà trước người mười 10 cái trăm mét của mãng không nhịn n được u ố thủ nước miếng một cái. một t tướng h hắn h bên trong, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cô hủy thiên cảm lượng. được cô lực hạ toại tù trưởng triển hiện ra thực lực quá kinh khủng cho dù là ngọc quốc tên láo giả kia cũng không có khủng bố như vậy không có chút nào động tác liền khiến nước biển hóa thành dài trăm thước hải m ã loại này thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng hai tên thông thần cảnh giới cường giả chừng to mắt nói kakata là cái này trên thế giới lợi hại nhất vậy ồ ẩn nghe được mấy người kinh hô trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười học trương lão đầu mấy người cũng là mặt mui tràn đầy sùng bái nhìn xem phía trước thân hình tại hai cây số chỗ ba chiếc quân hạng bên trên đương tất cả mọi người nhìn thấy kinh khủng trăm mét cự mãng ra hiện tại trên mặt biển thời điểm từng người trận to hai mắt ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt cái này y đ â là cái gì đồ vật chẳng lẽ hạ toại quốc cũng có cùng loại bát kỳ đại xà kinh khủng tồn tại anh hoa quốc nội các đại thần trận m ắ t hốc mồm nhìn xem phía trước kia hướng phía bát kỳ đại xà xung kích đi qua mười cái hải mãng không phải đây không phải là cùng loại bát kỳ đại nhân tồn tại mà là một loại năng lượng ngưng tụ mà thành cùng loại với võ khí hẳn là không có bát kỳ đại nhân cường đại một tên thông thần cảnh giới võ giả mở miệng nói ra đúng không có bát kỳ đại xà lợi hại đứng ở một bên một tên ngọc quốc lão giả ánh mắt lấp loé nói Tên kia anh hoa quốc đại thần thở anh nghe được bọn hắn, nhẹ nhàng kêu hoa địa quốc được đại dài một hơi, ta coi là hạ thể sánh coi toại ta quốc có được có thể so là bên ấ t tồn tại, ta trật thể thế thủ. kỳ kinh khủng đại đã nói rồi, nơi xa sao cao nhò nhỏ nơi trật hẹp nhỏ bé làm sao có thể có như hẹp có có bé b làm Một bên vừa rồi mở miệng nói chuyện ngọc quốc lao người hơi nhữ lên lông mày mặc dù hắn có thể cảm ứng được kia mười cái hải mãng không có b ấ t kỳ đại xa uy lực nhưng là trung ẩn chứa phi thường khủng bố huy áp cho dù là hắn đối mặt đều không nhất định có thể lấy lòng mà lại làm hắn có một loại dự cảm không tốt là mười cái cự mãng sau lưng có một cái bóng người rõ ràng cái này cự mãng là cái này người ngưng tụ lấy hạ toại sơn hà tốc độ cùng bát kỳ đại xà tốc độ qua trong giây lát bọn hắn khoảng cách liền vẹn vẹn chỉ có trăm mét phô trương thanh thế ra hỏa bát kỳ đại xà nhìn xem mình phía trước mười 10 đầu trăm mét kinh khủng đại xà ánh mắt lộ ra băng lanh t h ầ n sắc ha ha hạ toại sơn hà nhìn xem bát kỳ đại xà trên mặt lộ ra một tia cười lạnh hắn dừng lại thân thể cánh tay khe động mười 10 đầu trăm mét cự mãng giao nhau cùng một chỗ hướng thẳng đến bắt kỳ đại x a đánh tới muốn chết bắt kỳ đại x a mười cái đầu rắn hướng thẳng đến mười cái hải mãng cắn xe mà đi tại trong hải dương thế nhưng là ta địa bàn hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia cười lạnh cánh tay rối ra phương viên trong phạm vi ngàn mét mặt nước tựa như ngưng kết cùng một chỗ gió hêm sóng lặng mặt nước tựa như biến thành sền sệt đầm lầy n a m ở trong biển bắt kỳ đại x a sắc mặt biến hóa nó ánh mắt nhìn chăm chú về phía mình chung quanh mặt biển giống mười đầu hải m ã phát ra y mắng gà khét tt h n g đại xà t -t -t. tám p tới. TTT t cái đầu rắn trực tiếp cắn lên đi cái đuôi hướng phía hải mãng trùng điệp vung đi v â anh v à chạm mười cái hải mãng cùng bát kỳ đại xà tiến hành thứ nhất lần va chạm từng mảnh từng mảnh nước động từ hải mãng trên thân tràn ra tới đi chết đi rác rưởi bát kỳ đại xà cảm nhận được biển mãng bên trên truyền đến lực va đập một cái đầu rắn có chút ngựa ra sau v â anh một cỗ nồng đ ầ m hỏa diễm từ hắn trong miệng phun ra ngoài hỏa diễm giống như viêm tương rơi vào một cái hải mãng phía trên phát ra tư tư thanh â m một cố khói đ ặ c qua đi toàn bộ hải mãng trực tiếp bị hỏa diễm bốc hơi sau đó tám cái đuôi rắn trực tiếp lưng m ỏ i quét gãy toàn bộ hải mãng thân thể vê anh cương đại lực lượng khiến hải mãng trực tiếp hóa thành nước biển rơi vào trên mặt biển hạ toại quốc nhân loại đi chết đi cho ta mười cái hải mãng bị bát kỳ đại xà đánh tan về sau tám cái đầu rắn nhìn c h ầ m c h ầ m hạ toại sơn hà trung ương đầu rắn miệng há đến cực h ạ n v anh một đạo thiểm điện cầu hướng phía hạ toại sơn hà trực tiếp xạ kích mà đi phanh hạ toại sơn hà vung tay lên trước người nước biển vọt thẳng hướng điện cầu đem gắt gao ngăn cản được quả nhiên đã đạt đến võ phá hư không tình trạng hạ toại sơn hà nhìn xem bắt kỳ đại x à hai tay đặt ở trên mặt biển rầm rầm rầm không có dấu hiệu nào từng cái hải thú đột nhiên từ đáy biển c h u i ra hướng thẳng đến bắt kỳ đại x à tập kích mà đi l í t nha l í t nhít hải thú trực tiếp bao trùn phương viên ngàn mét phá vi không chỉ có hải xả còn có rùa biển báo biển hải long hải ngư đủ loại hải thú hướng phía bắc kỳ đại xà cắn xé mà đi lan đi bắc kỳ đại xà nhìn thấy đột nhiên xuất hiện từng cái hải thú trong mắt l ạ n h như băng bên trong hiện lên một tia trần kinh tám đầu bắt vĩ hướng thẳng đến chung quanh công kích mà đi nhưng là toàn bộ không gian toàn bộ bị hải thú vây quanh có hải thú có mấy chục mét lớn nhỏ có chút hải thú lại vẹn vẹn chỉ có bàn tay lớn nhỏ có hải thú trên thân tản ra nóng bỏng có hải thú lạnh cả người tựa như vô tận hải thú trực t i ế nhưng ớ bắt kỳ đại là h lệnh nóng hải thú cũng không phải là vẹn vẹn nước biển mô phỏng mà thành mà là nước biển áp suất mà thành thật giống như vừa rồi mười cái hải mãng mỗi một cái hải mãng đều có được so thông thần cường giả còn muốn cường đại lực lượng À. một tiếng hét thảm truyền đến tại bát kỳ đại xà một cái cái đuôi bên trên lít nha lít nhít móng nuốt sắc bén đâm vào nó nội bộ lạnh nóng dao thê khiến bát kỳ đại xà phát ra thống khổ kêu thảm tại phía trước quân hạm bên trên ba chiếc quân hạm chậm rãi ngừng lại bọn hắn hoảng sợ nhìn xem phía trước phương viên ngàn mét bên trong rung động cảnh tượng lít nha lít nhít vô số hải thú từ đáy biển chui ra ngoài một nháy mắt tướng bát kỳ đại xà kinh khủng thân hình hoàn toàn bao trùm chương bốn s ử thi chiến đấu hạ thật là khủ kiếp cái này sao có thể tia người sao có thể chế tạo ra khủng bố như thế nhiều như vậy hải thú t ự liên bát kỳ đại nhân đều phát ra tiếng k ê u thảm ba chiếc quân hạm bên trên tất cả mọi người trên mặt lộ ra rung động thần sắc bát kỳ đại xà tiếng k ê u thảm thiết kích thích mỗi một người tâm thần anh hoa quốc tất cả mọi người sắc mặt vô cùng khó xử bát kỳ đại xà thế nhưng là bọn hắn nhất cường đại tồn tại nha đồng dạng tại hạ toại quốc quân hạ bên trên lý tổng lý cùng ba tên thông thần cường giả cũng là trận mắt hốc mồm so với anh hoa quốc người cùng ngọc quốc người bọn hắn càng thêm rung động tại trong tầm mắt của bọn hắn hạ thoại sơn hà cứ như vậy đứng tại trong hải dương căn bản không có làm cái gì quá nhiều động tác mà lít nha lít nhít hải thú liền xuất hiện tướng bát k ỳ đại x à hoàn toàn bao trùm như vậy ung dung chiến đấu đã kinh khủng sức chiến đấu làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi song diệt đi kêu ba chiếc quân hạng bên trên tất cả mọi người học nhìn lướt qua tủ trưởng ngay tại chiến đấu vị trí ánh mắt nhìn về phía kêu ba chiếc quân hạng lớn tiếng ra lệnh、Siu. một tiếng mệnh lệnh phía dưới Quỷ hỏa khống chế quân hạm hướng thẳng đến địch quân ba chiếc quân hạm đánh tới tốc độ thật nhanh cảm thấy lây dưới thân quân hạm tốc độ lý mục quốc trong lòng ủy c h ấ n chuẩn bị sẵn sàng t r ư ơ n g lão đầu hét lớn một tiếng tất cả người thủ vệ lập tức t ả n ra c u n g t i ễ n thủ chuẩn bị tiểu lục t ử hét lớn một tiếng năm mươi tên c u n g t i ễ n thủ lập tức phân tán tại quân hạm bên trên nắm chặt cung tên quân hạm lấy tốc độ khủng khiếp sông đi qua anh hoa quốc ba chiếc quân hạm ba đến hướng phía mình xông tới quân hạm trên mặt lộ ra thần sắc tức giận giết trước diệt hạ thoại quốc người khác giết bọn hắn cho ta một tên cũng không để lại anh hoa quốc nội các đại thần sắc mặt giữ tận nói bát kỳ đại xà bị vây lại làm hắn trong lòng có chút kinh hoàng lên ngọc quốc lao giả nhìn xem bên cạnh một đám thông thần cường giả ra hiệu một chút bay thẳng hướng bầu trời bảy tên thông thần cường giả bay vào bầu trời theo sát bốn mươi tên tông sư cấp bậc cường giả cũng bay vào bầu trời bên trong một ngàn mét khoảng cách cho ta đem bọn hắn toàn bộ bắn xuống tới tiểu lục tử nhìn thấy đối phương quân hạng bên trên một đám cường giả bay về phía bầu trời lập tức ra lệnh xiu xiu xiu ra lệnh một tiếng trên trăm cái mũi tên hướng phía bọn hắn công kích mà đi có cung tiến thủ một người có thể bắn ra hai ba cái mũi tên phá không thanh â m vang lên mũi tên tốc độ cơ hồ có thể đạt tới thông thần cường giả tốc độ phi hành có đánh lén một tên thông thần cường giả nhìn xem hướng phía bọn hắn xạ kích tới mũi tên trên mặt lộ ra lanh ý cánh tay hắn vung lên mãnh liệt võ khí trực tiếp bao trùm tất cả mũi tên ba ba ba nhưng là làm hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh từng cây mũi tên tùy tiện xuyên thấu hắn võ khí a a a a tại những cái t i u tông sư chưa kịp phản ứng phía dưới năm cái mũi tên trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn một tên thông thần cường giả dùng kiếm trong tay ngăn cản được một cái mũi tên thân hình trực tiếp bị cường đại lực lượng rút lui mười mấy mét cánh tay có chút run rẩy nhìn xem rơi xuống mũi tên trên mặt lộ ra vẻ âm chầm cẩn thận có thông thần cường giả tên bắn ra m ũ i tên tên kia thông thần cường giả sắc mặt khó chịu nói s x c kích nhưng mà lúc này vòng thứ hai m ũ i tên đã công kích mà tới anh hoa quốc cùng ngọc quốc sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó xử đối phương có thông thần cấp bậc cường giả công kích bọn hắn tất cả mọi người phải cẩn thận cẩn thận đ ư ơ n g đối những cái kia tôn g sư cấp bậc cường giả càng là cầu nguyện bắn về phía mình m ũ i tên không phải thông thần cường giả phát ra nếu không lấy phản ứng của bọn hắn cùng thực lực căn bản ngăn không được hai vòng xuống tới tông sư cấp bậc cường giả vậy mà trực tiếp chết đi mười cái hôn đ à n công kích cho ta đứng tại quân hạm bên trên anh hoa quốc nội các đại thần nhìn thấy từng cái cắm đến trong hải dương cường giả sắc mặt lộ ra âm trầm thần sắc thủ trưởng đối phương hướng phía chúng ta nhanh chóng đánh thẳng tới xem bọn hắn dáng vẻ là muốn va chạm chúng ta một tên anh hoa quốc sĩ quan nhìn xem cấp tốc hướng phía bọn hắn xông tới quân hạm mặt mũi tràn đầy sợ h a i nói công kích dùng vũ khí công kích đã hạ lệnh công kích ầm ầm tại bọn hắn lúc nói chuyện từng tiếng hỏa lực thanh â m vang lên từng cái hỏa pháo hướng phía hạ toại quốc quân hạng vành kích mà đi c h ặ n đường t r ư ơ n g lão đầu hét lớn một tiếng bốn năm cái cung t i ễ n thủ lập tức thay đổi phương hướng hướng thẳng đến bọn hắn bay tới hỏa pháo xạ kích mà đi ầm ầm hai tiếng bạo tạc từ trên mặt biển vang lên hai cái đạn pháo khoảng chừng nửa không chung thời điểm liền bị chặn lại ọc phó tù trưởng chẳng lẽ chúng ta muốn trực tiếp va chạm đi lên lý mục quốc có chút rung động nhìn xem trận chiến tranh này lấy vũ khí lạnh đối chiến vũ khí nóng lấy cung t i ễ n thủ chặn đường đạn tháo đây quả thực quá treo bất quá khi hắn nhìn thấy d ư ớ i người mình quân hạm muốn trực tiếp đụng đi qua thời điểm cũng là có chút khiếp sợ hỏi yên tâm đi lý tổng lý ngài liền đứng tại nơi này nhìn xem là được ốc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười phi thường tự tin nói không tốt bọn hắn đánh tới chúng ta mau trốn nhất phía trước một chiếc quân hạm bên trên tất cả binh sĩ cùng đại sư cấp khác võ giả trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nhảy đi xuống phía dưới có chúng ta cường đại thủy quỷ chiến đội một tên sĩ quan lớn tiếng nói vê anh tại một giây sau quỷ hỏa điều khiển quân hạm trực tiếp đâm vào anh hoa quốc chiếc quân hạm kia bên trên thế là có chút hy kịch tính một màn xuất hiện anh hoa quốc quân hạm tựa như đồ chơi bị trực tiếp đụng bay ra ngoài va chạm mạnh mẽ lực vậy mà bay thẳng ra xa mấy c h ụ c mét đồng thời ở trên mặt nước lật ra mấy cái lật vê anh quân hạm nhanh chóng hướng phía đáy biển đắm chìm mà đi theo sát quỷ hỏa khống chê quân hạm tùy tiện xoay người một cái hướng phía bên cạnh quân hạm va chạm mà đi、và、anh trực tiếp ngay h i đi ề n ép q u ở bên trái chiếc quân hạm kia, trực tiếp bị bọn quân hắn quân hạm nghiền trái trực tiếp chiếc kia, đi hạm hạm qua. â ép đ lúc à nào là cỡ Còn chiếc quốc các chán chảy trước Con không thể tưởng tượng nổi sự tình. Còn xót lại một chiếc quân hạm bên trên, anh nội thần trên chán mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn trương miệng, trừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn quân nó quân Vâng anh. Ngay hoa thể hạm hôi thể phía hạm. hạm? gì xót một mắt, lại đại đại cái sự l mồ xem mẹ này quân hạm trực tiếp chuyển biến hướng phía cuối cùng một chiếc anh hoa quốc quân hạm va chạm mà đi đáng chết nam ở bầu trời bên trong một đám anh hoa quốc ngọc quốc cường giả trên mặt lộ ra thần sắc tức giận ngọc quốc tên kia n h ấ t mạnh võ giả trong mắt lóe lên một tia thị khí thân hình khẽ động hướng thẳng đến quân hạ bên trên một đám người thủ vệ rết đi qua người đối thủ là ta vậy ồ ẩn một mực tập trung vào tên kia hắn ca ca để hắn giải quyết lao giả nhìn thấy hắn bay tới thân hình hắn khẽ động trên người máy móc trực tiếp bao trùm toàn thân hướng phía g ã cường giả kia công kích mà đi hạ t o ạ quốc ngân dự chiến thần nhìn xem ồ ẩn hướng phía mình xung lại l ã o giả con ngươi không nhịn được rụt rụt chương 465, t o à n bộ d i ệ t sắt bên trên ngân dược chiến thần uy danh tại ngọc quốc cùng anh hoa quốc bên trong phi thường vang dội vẹn vẹn hai nước chết t ử hắn trong tay thông thần cường giả liền có năm sáu cái nếu như không phải hạ toại quốc ngân dược chiến thần bọn hắn cũng sẽ không như thế bị động ta cơ hồ bán bộ bước vào võ phá hư không tình trạng cũng không tin không đối phó được ngươi một cái xỉ bổ ù ửa ngọc quốc lao giả chầm dai nắm chặt tay phải một cái ngưng thực ba mét đại đao ra hiện tại hắn trong tay hướng thẳng đến nơi ổ ẩn bộ tới cùng lúc đó hắn hướng phía sau lưng tất cả mọi người giống to giết chết bọn hắn tất cả mọi người một tên cũng không để lại ha ha giết chết chúng ta chỉ bằng các ngươi còn chưa đáng kể chương lão đầu hét lớn một tiếng chiêm chiếp bầu trời bên trong bảy tám cái bảy tám mét lớn nhỏ tướng mạo giữ tợn quái vật phát ra tiếng kêu trói thai chiêm chiếp một cái càng thêm khổng lồ đỏ trắng dao nhau chim biển ra hiện tại bầu trời bên trong nó s ắ c bén con mắt quét mắt tất cả định nhân trong mắt dần hiện ra nhân tính hóa khinh thường giết t r ư ơ n g lão đầu ra lệnh một tiếng mười lăm tên thông thần cấp bậc cường giả bay thẳng hướng bầu trời lý mục quốc nhìn một chút bên cạnh ba tên thông thần cường giả ba tên cường giả nhẹ gật đầu vọt thẳng đi lên mẹ nó trận chiến đấu này bọn hắn chỉ cần ở một bên phụ trợ phụ trợ là được rồi đối phương vẹn vẹn chỉ có bảy tám tên thông thần cường giả bọn hắn bên này là đối phương còn nhiều gấp đôi mà lại bọn hắn cũng phát hiện hạ toại quốc những này thông thần cường giả cả đám đều vô cùng quỷ dị Kinh trước h khóc quỷ thần kiếm pháp, quỷ ảnh vô tung thân pháp. i kiếm cái ê n tung Còn từng địa có quỷ quỷ t vô ê n thân bổ sung mảnh tính công kích độc tính, mỗi một cái đều làm bọn hắn vô cùng tìm đập nhanh. liệt một tim t kích bổ đều lấy làm mỗi cái độc vô đập r mắt anh hoa quốc cùng ngọc quốc đám người này căn bản bọn hắn giết mình ba người chỉ cần ở một bên đánh cái xì dầu là được rồi hơn mười người thông thần cường giả đương tên lão giả kia cảm thụ được quân hạng bên trên bay ra ngoài một đám người uy thế lúc trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh khủng ca ca ta nói thời điểm chiến đấu không muốn phân tâm mục tiêu của ngươi là ta gậy ổ ẩn thân hình khẽ động kim loại nắm đấm trực tiếp nện ở trước mặt hắn vo khí bên trên cường đại lực lượng trực tiếp khiến về sau lui mười mấy mét tên kia bán bộ võ phá hư không cường giả hít vào một hơi thật dài chuyên chú ứng đối lấy bên cạnh gậy ổ ẩn đồng thời trong lòng có chút sợ hãi đảo qua bị hải thú bao trùm bắt kỳ đại x à hiện tại hy vọng duy nhất liền dựa vào bắt kỳ đại x à nếu như nó có thể thắng lợi như vậy mới có một chút hy vọng sống nếu không bọn hắn tất cả mọi người đều có khả năng chết tại nơi này đúng lúc này một cái dữ tợn thanh â m từ hải thú vây quanh khu vực bên trong v ọ t t h ẳ n g phá xuất đến bay vào bầu trời bên trong đáng chết ngươi đáng chết phóng tới bầu trời bát kỳ đại xà toàn thân đẫm máu trên thân tản ra từ khí t á m kích cỡ sọ nhìn về phía hạ toại sơn hà tràn đầy lửa giận hạ toại sơn hà ngẩng đầu nhìn về phía bát kỳ đại xà trên mặt lộ ra một tia cời lạnh hôm nay ngươi hẳn phải chết ha ha muốn giết chết chúng ta không có khả năng không thể nào phải chết người là ngươi bát kỳ đại xà nghe được hắn mở ra to lớn miệng hạ toại sơn hà không có nói chuyện tại bát kỳ đại xà dưới thân hải vực từng cái khổng lồ hải mãng chậm rãi thò đầu ra sọ b ă n g lanh đầu nhìn về phía bát kỳ đại xà g i a hỏa này đến tột cùng là cái gì thủ đoạn bát kỳ đại xà nhìn xem phía dưới hải mãng phía trên một cái cái đầu người vô cùng khó xử hiến tế hiến tế các ngươi lực lượng lúc này trung ương một cái nhân khẩu sắc mặt giữ tận nói hiến tế giết hắn khác một cái đầu lâu ánh mắt lộ ra điên cùng thân sắc giống tại hạ toại sơn hà kinh ngạc ánh mắt d ư ớ i trung ương nhất hai kích cơ sọ mở ra to lớn miệng hướng thẳng đến hai bên đầu rắn t ắ p tới tạch, tạch tạch miệng vừa hạ xuống loài rắn đặc biệt thôn phệ trực tiếp tướng chung quanh sáu kích cơ sọ trực tiếp nuốt vào trong bụng lấy một loại thần sắc bất khả tư nghị tiêu hóa ngắn ngủi năm giây thời gian tám kích cơ sọ chỉ còn lại sau cùng hai cái t i u liên cái đuôi đều bị thôn phệ nhưng là thôn phệ sáu kích cơ sọ hai cái đầu rắn biến đã có vừa rồi gấp hai lớn nhỏ toàn bộ thân hình khoảng chừng đường kính m ư ơ i m chi phối thân hình cung từ vừa rồi 40 m é t chi phối biến thành hiện tại 7-80 m é t bọn hắn lợi dụng năng lượng cường đại phi hành tại không trùng tán phát uy thế chấn áp cái này phương viên mấy ngàn m é t p h ạ m vi giống hai kích cỡ sọ phát ra cùng loại da thu cùng hống âm thanh thanh âm bên trong tràn ngập sóng âm năng lượng khiến cả người mặt biển sóng biển cải biến phương hướng thực lực vậy mà để cao rất nhiều hạ t o ạ i sơn hà nhìn xem bát kỳ đại xà biến hóa trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc ghen tu luyện liền là cái này một điểm tương đối mạnh có thể hy sinh một chút đồ vật thu hoạch được cường đại thực lực hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía hai cái to lớn đầu lâu q u á i vật bát kỳ lại bị dồn đến cảnh giới như thế trên mặt biển anh hoa quốc tên kia đại thần sắc mặt vô cùng khó xử sông núi miệng quân ngươi xác định bát kỳ có thể chiến thắng cái kia thanh niên nếu như thất bại chúng ta liền đều muốn xong một tên ngọc quốc cao tầng trên mặt tràn ngập mồ hôi lạnh nhìn xem chung quanh chiến đấu giờ này khắp này bọn hắn ngọc quốc cùng anh hoa quốc tất cả cao thủ toàn bộ đều lại bị vây công anh hoa quốc cao thủ số lượng hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng bọn hắn có chút hối hận nếu như lần này không đến tiến công hạ toại quốc bọn hắn cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy nếu như lần này tất cả cao thủ chết mất bọn hắn ngọc quốc liền trở thành quang can tư lệ bắt kỳ thôn phệ mặt khác sáu kích cỡ sọ thực lực so trước t i ê u cường đại rất nhiều rất nhiều hoàn toàn có thể giết chết cái kia thanh niên anh hoa quốc tên t i ê u nội các đại thần mặt mũi tràn đầy khẳng định nói hy vọng như thế đi b ư c ta nuốt rơi ta mấy cái khác đầu lâu người làm chết hai đầu hai đuôi bát kỳ đại xà phẫn nộ gào một tiếng trực tiếp lao xuống hướng phía hạ toại sơn hà công kích mà đi ha ha đã như vậy vậy ta liền cùng ngươi chiến một trận chiến hạ toại sơn hà nhìn xem kinh khủng quái vật c h ầ m rãi nói ngự thủy chiến tại hắn lúc nói chuyện t r u n g quanh nước biển hướng phía trên thân thể của hắn điên cuồng tràn vào ken két nước biển phát ra kim loại thân thể hạ toại sơn hà thân thể tựa như lô đen c h ầ m rãi đem hắn toàn bộ vây quanh c h ầ m rãi một cái hai mươi mét chi phối khổng lồ nước cự nhân xuất hiện hạ toại sơn hà nhìn xem công kích mà đến bắt kỳ đại xả có chút d ơ lên n ắ m đấm chung quanh nước biển tựa như nhận lấy hấp dẫn điên cuồng tràn vào n ắ m đấm của hắn bên trên vê anh một quyển đi qua tựa như mang theo toàn bộ hải dương hướng thẳng đến bắt kỳ đại xả công kích mà đi giống bắt kỳ đại xả nhìn thấy hạ toại sơn hà đột nhiên biến hóa hai người miệng trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc hai cái khổng l ồ đầu lâu hướng thẳng đến hắn tắp tới cùng lúc đó khổng lộ cái đuôi hướng thẳng đến hạ t o ạ sơn hà quấn quanh mà đi a a hai tiếng kêu thảm truyền đến bắt kỳ đại xà đầu từng cái khổng lồ giang bay thẳng ra ngoài chương bốn trăm sáu mươi sáu toàn bộ diện sát h ạ g rào sát chết cho ta bắt kỳ đại xà phát ra tiếng kêu thảm nhưng là khác một cái đầu người trên mặt lại lộ ra thần sắc dữ tợn hai cái khổng lồ cái đuôi trực tiếp quấn quanh ở hạ toại sơn hà trên thân khổng lồ lực lượng trực tiếp tướng nước biển hướng phía t r u n g quanh tung t ó á i đi hạ toại sơn hà nằm ở nước biển trung ương nhìn xem hoàn toàn bị khóa lại thân thể trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hắn trong lòng hơi đậu một thanh sắc bén linh kiếm ra hiện tại hắn trong tay cùng lúc đó ở sau lưng của hắn một cái cánh khổng lồ xuất hiện cánh tại hạ toại sơn hà khống chế hạ trực tiếp chia ra thành từng cái phiến lá đồ vật sắc bén kim loại phiến lá tản ra sắc bén quang trạch thân hình hắn khẽ động tại khổng lồ hải thần áo giáp bên trong dễ dàng xuyên động hướng thẳng đến bên cạnh bắt kỳ đại xà cái đuôi công kích mà đi Sì, thử, một tiếng lợi khí vạch phá cốt nhục thanh âm t r u y ề n đến hạ toại sơn hà thân thể giống như quỷ mị trực tiếp từ bắt kỳ đại xà đầu vị trí bay đi lên một đầu dài mấy chục mét vết máu chậm d ã i ra hiện tại bát kỳ đại xà trên thân vết thương khoảng chừng hai mét sâu giống đau quá một cái đầu tóc da thanh âm hoảng sợ hắn ánh mắt nhìn về phía hạ toại sơn hà ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi vê anh hắn mở ra to lớn miệng trực tiếp phun ra nồng đậm sương mù màu đen sương mù màu đen chạm đến trên mặt biển phát ra từ tư tiếng hủ thực lại còn muốn chạy trốn tại ta địa bàn ngươi còn muốn trốn hạ toại sơn hà nhìn thấy bát kỳ đại xà p h ó n g thích s ư ơ n g độc về sau liền lập tức hướng phía nơi xa bay đi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh t r u n g quanh nước biển chấn động một cái khổng lồ móng nuốt trực tiếp từ trong hải dương vươn ra hướng phía bát kỳ đại xà trộm tới vê anh lan đi cút ngay cho ta bát kỳ đại xà phía trên một cái nhân khẩu phát ra thanh âm hoảng sợ hắn lung lay thân thể của mình nhanh chóng tránh ra hải dương chi c h à o tập kích nhưng là lúc này hạ toại sơn hà đã đi tới bên cạnh hắn trong tay cầm linh kiếm sau lưng bản mệnh linh k h í trực tiếp xẹt qua hai kích cơ sọ trung ương vị trí c c ì huyết dịch giống như không đòi tiền vẩy rơi vào trên mặt đất bất kỳ đại xà thân thể trực tiếp bị hạ toại sơn hà chia hai đoạn không tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền đến bất kỳ đại xà chi cho nên có được cường đại thực lực cũng là bởi vì hợp làm một thể nguyên nhân nếu như đem bọn hắn phân liệt ra đến bọn hắn thực lực sẽ giảm xuống một nửa dám đến xâm lược ta hạ toại quốc đây chính là kết quả của ngươi hạ t o ạ i sơn hà quát nhẹ một tiếng lấy một loại tốc độ khủng khiếp trong tay linh kiếm trực tiếp xuyên thấu đầu rắn phía trên một cái đầu người từ nội bộ xuyên thấu đi qua không không đừng có g i ế t ta k h ắ t một cái đầu tóc r a thanh âm hoảng sợ hạ t o ạ i sơn hà bàn tay vung lên một cái khoảng chừng trăm mét lớn nhỏ bàn tay trực tiếp đặt ở hắn trên thân đem nhập vào trong hải dương vê anh nước biển nhanh chóng bao k h ỏ a tướng hai cái thân thể cao lớn chăm chú phong tỏa ngăn cản cương đại năng lượng ghen vừa vặn có thể dùng ngươi đến để thăng một chút chạch làm thực lực hạ toại sơn hà nhìn xem hai cái quái vật khổng lồ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười bát kỳ đại xa tiếng kêu t h ả g thiết cùng cuối cùng bị đánh vào biển đáy thanh âm vang vọng phương viên số thập phương tròn bên trong anh hoa quốc cùng ngọc quốc người nghe được thanh âm này trái tim kịch liệt nhảy lên trốn mau trốn một tên thông thần cấp bậc cường giả tại hai cái cùng cấp bậc cường giả vây công dưới trên người có một vệt máu hoảng sợ lớn tiếng hướng phía chung quanh hô nhưng mà ngay tại hắn phân thân một nháy mắt một vòng hàn quang thoáng hiện tại hắn đột nhiên trên cổ xuất hiện một vệt máu tên kia thông thần cường giả chừng to mắt trên mặt tràn ngập sự không cam lòng tâm làm sao có thể bất kỳ làm sao lại bị đánh g i ế t trên mặt biển anh hoa quốc nội các đại thần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bất kỳ đại xà rơi xuống hải vực nhìn xem bầu trời bên trong cái kia nhìn xuống thiên địa thanh niên trốn mau trốn mau trốn một bên ngọc quốc cao tầng doa đến hai chân như nhung ra hướng phía bên cạnh vịnh ắ n võ đạo đại sư nói tướng quân trốn không thoát trốn không thoát tên kia võ đạo đại sư hoảng sợ nhìn xem vây chung quanh một đám hạ toại quốc cường giả mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói ta không cam tâm hạ toại quốc các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy cùng với ổ ẩn chiến đấu lao giả mặt mũi tràn đầy không cam lòng giống to thanh âm bên trong tràn đầy thê lương đương nhiên là bởi vì có ca ca ta tại vậy ổ ẩn thân hình khẽ động lần nữa vọt lên đi qua đương nhiên nói hắn mặc dù không chiến thắng được trước mắt lao giả này nhưng là lao giả này bắt hắn cũng không có chút nào biện pháp hạ toại quốc tụ trưởng lao giả ánh mắt nhìn về phía không trung hạ toại sơn hà trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cái này kinh khủng thanh niên hắn cảm giác so với bọn hắn quốc lão còn kinh khủng hơn quá mạnh thật quá mạnh toàn bộ thiên địa hắn giống như liền l à t h ầ n một đám anh hoa quốc cùng ngọc quốc cường giả nhìn xem đứng ở không trung hạ toại sơn hà chấn động trong lòng trên thế giới làm sao lại có như thế kinh khủng tồn tại một người chấn áp một nước một người đỡ dậy một nước lý mục quốc nhìn xem bầu trời bên trong cái kia thân ảnh có chút cảm thán trước mắt hạ toại quốc đơn giản quá mạnh một cái chấn áp đương thời cường giả tuyệt thế một đám kinh khủng người thủ vệ chiến sĩ nếu như h á n quốc cùng hạ toại quốc khai chiến nếu như hạch đạn không ra h á n quốc thất bại ngay cả như vậy hạch đạn có thể một trăm phần trăm đánh giết loại nhân vật này sao h á n nhìn so ngọc quốc tên láo giả kia còn muốn cường đại lý mục quốc có chút cảm thán hiện tại hạ toại quốc thật không là di vãng hạ toại quốc là một cái có thể cùng hán quốc bình khởi bình tọa thế giới đỉnh cấp đại quốc lần chiến đấu này về sau về sau á đại lục nước ta cùng hạ t ọ a quốc chính là lao đại vị trí nghĩ đến trước mắt hai nước quan hệ lý mục quốc trên mặt lộ ra một k i a vui vẻ dáng tươi cười cũng không biết linh linh cùng hạ t ọ a tù trưởng quan hệ như thế nào nếu như cửa hôn sự này năm thành liền tốt lý mục quốc thầm nghĩ nhìn trước mắt trước mắt chiến đấu nghiêng về một bên đương bát kỳ bị g i ế t về sau anh hoa quốc cùng ngọc quốc tất cả mọi người đã mất đi đâu trí có người lớn tiếng muốn đầu hàng nhưng là một đám người thủ vệ không có chút nào nương tay kẻ xâm lược xâm lược không nghĩ muốn đầu hàng có thể đi xuống địa ngục đầu hàng đi thôi trốn trốn lập tức trốn ngọc quốc tên kia bán bộ võ phá hư không láo giả trong lòng lo lắng nhìn xem chung quanh hắn hét lớn một tiếng mãnh liệt võ khi hướng phía ổ ẩn công kích mà đi vậy ổ ẩn thân hình khai động hướng phía một bên tránh đi trốn theo sát tên láo giả kia không có chút nào do dự hướng phía bầu trời bỏ chạy hắn hiện tại cầu nguyện tên kia kinh khủng thanh niên không nên kích chính mình ca ca ta lưu không được hắn vậy ồ ân nhìn thấy tên lão giả kia đào tẩu cũng không có chút nào biện pháp chỉ có thể hướng phía hạ thoại sơn hà hô sau đó liền làm một câu nói kia tên lão giả kia k è m chút một cái lảo đảo hướng phía trong biển cắm xuống người tê liệt ngươi gọi ra trưởng làm gì chương bốn trăm sáu mươi bảy hải khiếu bên trên vê anh hạ thoại sơn hà tiện tay vung lên đáy biển một cái dao long trực tiếp càng xuất thủy diện hướng phía tên kia đào t à u ngọc quốc bán bộ vo phá hư không cường giả tập kích mà đi trên l ệ c h nửa bước kém chi ngàn dặm tên này ngọc quốc lão giả có thể cùng n g i ổ ẩn chiến đấu tương xứng nhưng là đối mặt đứng tại trong b i ể n rộng hạ toại sơn hà còn muốn kém rất nhiều tại không sử dụng vũ khí tình huống dưới v u ệ ổ ẩn so hạ toại sơn hà phải kém rất nhiều vừa rồi h u ổ ẩn tới thời điểm chiến đấu cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nóng ngọc quốc tên lão giả kia nhìn phía sau g a o long quay người trực tiếp vung ra một quyển k h o ả ngọc quốc tên lão giả kia bị hải thú bao trùm tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ liền mất đi sinh cơ về phần chung quanh một đám người cũng rất nhanh bị từng cái đánh giết đến lúc cuối cùng một tên tiếng kêu thảm thiết truyền đến về sau anh hoa quốc cùng ngọc quốc tất cả cường giả toàn bộ hủy diệt hai nước tám mươi phần trăm đỉnh cấp sức chiến đấu toàn bộ tử vong mà hạ toại quốc vẹn vẹn có mấy người thụ thương không một người tử vong tại lấy nhiều đánh ít tình hồn dưới liền thụ thương đều không phải là rất nhiều hạ toại sơn hà ánh mắt đảo qua tất cả mọi người trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thân hình khẽ động đi thẳng tới quân hạm bên trên một đám người thủ vệ cũng bay tới mặt mũi tràn đầy nụ cười đứng ở bên cạnh vị trí báo cáo tù trưởng đây là anh hoa quốc cùng ngọc quốc lần này quan chỉ huy một tên người thủ vệ tướng hai cái lao giả ném tới hạ toại sơn hà bên cạnh còn lại địch nhân toàn bộ tiêu diệt chúng ta đầu hàng cầu các ngươi đừng có giết ta anh hoa quốc tên i tiêu nội các đại thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói điều động nhiều cao thủ như vậy hai người các ngươi việc lớn quốc gia chuẩn bị diệt đi chúng ta à hạ toại sơn hà lạnh lùng nhìn xem hai người bọn họ chúng ta đầu hàng chúng ta nguyện ý trở thành tù binh của các ngươi ngọc quốc lao giả đồng dạng khó chịu nói tù、binh. hạ h toại Sơn hà nhìn xem hắn, sau nhìn hắn, vung lên. Hà xem m đó ộ tù cỗ dòng nước trưởng anh hoa quốc cùng ngọc quốc lần này chiến bại bọn hắn lực lượng sẽ bị suy yếu hơn phân nửa bằng vào chúng ta tam quốc liên thủ ngọc quốc cùng anh hoa quốc nhất định sẽ đầu hàng đến lúc đó ký chính thức đặt trước một cái chiến tranh hiệp ước lý mục quốc đi tới có chút hưng phấn nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu bất quá tại bọn hắn đầu hàng trước đó Ta thể thế cũng không thể như thế dễ dàng dễ bọn hắn, hắn phái nhiều như vậy cao thủ còn có một cái tám đầu bát vĩ quái vật hiển nhiên là chuẩn bị diệt đi chúng ta hạ toại quốc đã như vậy ta đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng như thế liền đem chuyện này bỏ qua hạ toại sơn hà ánh mắt lấp lóe hai nước xâm lấn nếu như bọn hắn chiến bại không hề nghi ngờ hạ toại quốc tất cả mọi người phải chết đây chính là chiến tranh nhưng hiện tại bọn hắn thành công hạ toại sơn hà lại không định cứ tính như vậy chiến tranh là tan khốc chuyện nơi đây giao cho các ngươi xử lý ta đi ra ngoài một chuyến hạ toại sơn hà hướng phía học trương lao đầu bọn hắn nói hướng phía lý mục quốc nhẹ gật đầu sau đó thân hình k h ẽ động trực tiếp nhảy vào trong biển lý mục quốc nhìn xem hạ toại sơn hà biến mất bóng lưng không có nói chuyện hạ toại sơn hà cũng không có trước tiên tiến về anh hoa quốc mà là đi vào bắt kỳ đại xà bên cạnh trước mắt bắt kỳ đại xà còn không có hoàn toàn tử vong bị một mực phong tỏa tại thủy lao bên trong nhìn xem cái này quái vật hạ toại sơn hà trực tiếp đem mang đến long h u y ệ t vị trí trạch lam tới cho ngươi một món lễ vật hạ toại sơn hà tướng bắt kỳ đại xà đặt ở trạch lam bên cạnh sau đó thông qua ở bên cạnh bố trí xuống trận pháp ghé vào phía trên hạ toại sơn hà lập tức hướng phía trạch lam ra lệnh trạch lam thân thể mặc dù khổng lồ nhưng là chiều dài vẫn là không bằng bắt kỳ trạch lam đi vào bắt kỳ đại xà phía trên phi thường nghe lời lẳng lặng bất động long huyệt vốn là phi thường bá đạo trận pháp mà xem như c h ấ n mộ thú trạch lam có thể hấp thu l o n g tất cả năng lượng hạ toại sơn hà tướng bày ra trận pháp mở ra a đau quá đau quá thả chúng ta thả chúng ta hai cái đầu người lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết chỉ gặp bắt kỳ đại xà thân thể chậm rãi thu nhỏ năng lượng chậm rãi rời nhập trạch lam thân thể nội khủng bố như thế năng lượng cũng chỉ có chấn mộ thú loại này gần như không thể xưng là vật sống sinh vật mới có thể đem hấp thu mà hấp thu bát kỳ đại xà năng lượng trạch lam lại phát sinh biến hóa cực lớn dĩ vãng trạch lam nhìn qua có chút cồng kềnh ra trên người có chút thô giáp hấp thu năng lượng chữa khỏi làn da căng cứng nhìn qua tràn đầy tính bền dẻo ở trong biển tản ra một loại kim loại quang trạch nó thân thể cao lớn càng thêm c h ắ c chẽ một cỗ nhàn nhạt uy áp xuất hiện đồ đu ồ bị bo trạch lam hưng phấn địa phun ra liên tiếp bong bóng một đôi con mắt thật to nhìn về phía hạ toại sơn hà vị trí c h â m d ứ i hấp thu hạ toại sơn hà vỗ vỗ miệng của hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hấp thu về sau trạch lam thực lực có thể tiếp cận b ấ t kỳ đại xà thực lực b ấ t kỳ đại xà bản thân chính là ghen lực lượng có thể rất tốt địa bị không phải nhân loại sinh vật hấp thu ngay sau trạch lam cho dù là đối mặt một chiếc hàng không mẫu hạng đều có thể khiến chi trầm mặc hạ t o ạ sơn hà nhìn xem cười cười trong lòng hơi động h ư ớ ngự phía thủy Hoa quốc phương hướng quốc Tại nước, hạ, hạ toại sơn hà trong lòng hơi động tướng ngự thủy thi chuyển đến cực hạn vị trí dầm dầm dầm nước biển dưới khống chế của hắn chậm rãi tăng lên Rất đạt mét nhanh liền đạt đến 10 cương h Phạm vi lại đạt đến chi phối. Hạ i Vi lại Toại Sơn Hà đứng tại sóng biển đỉnh cao, mà mét đạt đến 2.000 đại sóng biển dưới khống chế của hắn chậm rãi càng tụ càng nhiều liên quan phạm vi bên trong cũng càng ngày càng cao khi hắn tiến lên 10 cây số thời điểm toàn bộ sóng biển đã đạt đến cao 15 mét, m à lại dẫn dắt phạm vi cũng đạt tới thẳng tấp 8 cây số chi phối dựa theo loại tình huống này khi đi tới anh hoa quốc thời điểm hải khiếu tướng đạt tới h a m ư ơ chi phối diện tích tre phủ tích có thể đạt tới 20 km chi phối chương 468, hải khiếu hạ hạ toại sơn hà đứng tại hắn ngự thủy dẫn d ắ t hạ hải khiếu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đ ạ i anh hoa quốc muốn khởi xướng chiến tranh vậy hắn liền khởi xướng chiến tranh hai phe chiến bại kèm theo là đại lượng người tử vong hạ toại sơn hà không có chút nào nương tay có lẽ là người tu luyện lãnh khốc hạ toại sơn hà trên thân cũng mang theo một điểm loại tâm tính này tại chiến tranh trước mặt không có vô tội hắn bại hạ toại quốc tất cả mọi người muốn chết hán thắng kêu anh hoa quốc liền muốn có người chết rất công bằng chiến tranh không có nhân tử trong hải dương phát khởi hải khiếu rất nhanh liền gây nên anh hoa quốc khí tượng bộ chú ý chuyện này lập tức đưa tới toàn bộ anh hoa quốc tất cả cao tầng chú ý hải khiếu chỗ sung yếu hướng bọn hắn thủ đô cái này đối với toàn bộ anh hoa quốc tới nói đều là một bút vô cùng kinh khủng tốc độ thủ tướng đại nhân, thủ tướng đại nhân. đương anh hoa quốc thủ tướng chờ tất cả cao tầng đi vào khí tượng cục thời điểm từng cái nhân viên công tác lập tức hô hải khiếu trước mắt là tình huống như thế nào nhanh thủ tướng căn bản không có tâm tư nghe bọn hắn chào hỏi lập tức lớn tiếng nói thủ tướng đây là hải khiếu vệ tinh giám sát trước mắt cái này hải khiếu tựa như không có dấu hiệu nào tại trong hải dương dẫn phát lấy mỗi giờ mười cây số tốc độ hướng phía chúng ta nơi này tập kích tới trước mắt hải khiếu phạm vi là mười cây số nếu như đi vào chúng ta thành thị trả lời đến 20 đến 30 km p h ạ m vi hải khiếu sóng biển sẽ đạt tới hơn 20 m é t dự đoán còn có 58 phút hải khiếu sẽ đến đến quốc gia chúng ta cái này đối với chúng ta mà nói là thai hòa thật lớn lập tức mở ra khẩn cấp sơ tán vận dụng tất cả binh sĩ cảnh sát giữ gìn trật tự nhất định phải tại hải khiếu đến trước đó sơ tán tất cả mọi người thủ tướng nghe được nhân viên công tác báo cáo lập tức lớn tiếng quát là thủ tướng chúng ta hiện tại đã hạ đạt sơ tán mệnh lệnh một tên nội các đại thần sắc mặt khó chịu nói làm sao lại gây nên hải khiếu căn cứ chúng ta trinh sát chúng ta hải vực phụ cận không có núi lửa dẫn phát hải khiếu gần như không có khả năng thủ tướng sắc mặt phi thường khó chịu nói anh hoa quốc đã tướng thủ đô xây dựng ở bờ biển tự nhiên có cân nhắc đến hải khiếu vấn đề thủ đô bên cạnh hải vực phát sinh hải khiếu tỷ lệ cơ hồ là không chúng ta hiện tại ngay tại cha tìm nguyên nhân tạm thời còn không có tìm được nhân viên công tác lập tức trả lời thủ tướng Chúng ta một u khiếu, nếu ố n biện không lại khi hải pháp chậm m khi khiếu hải tên i kinh lui ế tế n chúng ta thủ đô, sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, chúng năm. vào làm tạo chí có thủ thất thật thậm thể làm chúng ta kinh tế rút ta ta Một t đô, sẽ nhân viên công tác trên c h á n tràn ngập mồ hôi lạnh nói thiên hai thiên hai nha thiên nhiên lực lượng lại làm sao có thể chống cự chúng ta hoa anh đảo quốc thật sự là thời vận không đủ nha một tên đại thần sắc mặt có chút tái n h ự t nói không có biện pháp ngăn cản căn bản không có biện pháp ngăn cản thủ tướng chúng ta hay là chuẩn bị làm tốt hải khiếu về sau công việc cứu viện đi ngài lên t r ư ớ c máy bay trực thăng đi một tên đại thần mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đề nghị anh hoa quốc thủ tướng mặt mũi tràn đầy tái nhợt ánh mắt có chút tuyệt vọng nhìn xem vệ tinh giám sát hạ hải khiếu loại này thiên nhiên phẫn nộ bọn hắn căn bản không có chút nào biện pháp cái kia hải khiếu tốt nhất giống có một cái bóng người đột nhiên một tên anh hoa quốc quan viên mặt mũi tràn đầy rung động chỉ vào vệ tinh giám sát hạ hải khiếu nói b ậ y làm sao lại có bóng người một tên quan lớn p ẫ n nộ hồi đáp giống như thật sự có một cái bóng người ngươi nhìn cái kia đứng hay không tên kia quan lớn t r ừ n g to mắt không để ý đến mình cấp trên phẫn nộ chỉ vào vệ tinh giám sát hình tượng không thể tưởng tượng nổi nói mẹ nhà mày cái này phẫn nộ quan lớn vừa định muốn chửi g ầm lên nhưng khi hắn nhìn thấy vệ tinh bên trên hình tượng lúc sắc mặt cứng lại tới tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn đi qua tại vệ tinh giám sát dưới tấm hình tại hải khiếu phía trên một cái có chút mơ hồ bóng người lấy trước mắt khoa học kỹ thuật vệ tinh giám sát đã vô cùng tinh chuẩn rõ ràng thủ tướng v u ấ t vút ánh mắt của mình lập tức lớn tiếng hô cho ta tướng vệ tinh phóng đại khóa chặt ở vị trí này là thủ tướng một tên nhân viên kỹ thuật vội vàng gật đầu đi đến t r ư ớ c máy vi tính tướng cái kia hình tượng điều đến lớn nhất vị trí tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới một cái thoáng có chút mơ hồ bóng người ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt bọn hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy kia người đứng tại sóng biển phía trên phảng phất hải thần bệ nghệ lấy phía trước thế giới cái này như thế khả năng đây là một tên võ giả tiếng thốt kinh ngạc chuyển đến tất cả mọi người trên mặt đều vô cùng rung động chẳng lẽ hải khiếu là cái này người đưa tới lại là một tiếng đoán chấn kinh la lên khiến tất cả mọi người chấn động trong lòng cái này người thân ảnh giống như hạ toại quốc cái kia tuổi trẻ t ủ trưởng một tên anh hoa quốc cao quản đột nhiên hô không sai là giống như là giống như làm sao lại chuyện gì xảy ra một tên nhân viên công tác lập tức tìm tòi một chút hình ảnh hét lên kinh ngạc hạ toại quốc t ủ trưởng thủ tướng lông mày kịch liệt nhảy lên ánh mắt nhìn về phía một bên láo giả lập tức liên hệ sông núi miệng quân bọn hắn lập tức là tù t r ư ở n g tên láo giả kia lập tức nhẹ gật đầu lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ nhưng là trong điện thoại di động cũng không có bất kỳ hồi phục hắn lập tức mệnh lệnh một tên nhân viên kỹ thuật liên hệ bọn hắn ba chiếc quân h ạ m vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại tên láo giả kia ngần ngơ thủ tướng không liên lạc được bọn hắn không có bất kỳ tin tức không liên lạc được anh hoa quốc thủ tướng cắn răng thật chặt ánh mắt có chút đỏ lên đã có thể xác định đứng tại hải khiếu phía trên thanh niên chính là hạ toại quốc t ủ trưởng đã có thể xác định lúc này bên cạnh một tên nhân viên công tác lớn tiếng nói hạ toại quốc t ủ trưởng thủ tướng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sông núi miệng quân cùng bát kỳ đại xà hiện tại không có chút nào hạ lạc mà hạ toại quốc t ủ trưởng còn tới đến chúng ta nơi này cái này hải khiếu nhìn xem đứng tại hải khiếu phía trên hạ toại sơn hà hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định cái này hạ toại quốc t ủ trưởng chỉ sợ là phi thường khủng bố tồn tại hắn hủy diệt b ấ t kỳ một đám người hiện tại lại giết tới thủ tướng lẩm bẩm nói trên mặt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc khủng bố như thế nhân vật có thể tại trong hải dương chế tạo kinh khủng hải khiếu nếu như đối phương muốn ám sát bọn hắn đơn giản dễ như t r ở bàn tay hạ toại quốc làm sao lại có như thế kinh khủng tồn tại anh hoa quốc thủ tướng ánh mắt có chút ngốc c h á t chát trong mắt có chút tuyệt vọng lần này p h ả i người diệt đi hạ toại quốc thế nhưng là anh hoa quốc phần trăm chín mươi lực lượng n h a nhất là b ấ t kỳ đại xả xong hết thể đều xong anh hoa quốc thủ tướng có chút tuyệt vọng nhìn xem cái kia thân ảnh cắn răng nói ra lập tức thông chi căn cứ quân sự công kích cho ta kia người ngăn cản hắn là thủ tướng một tên anh hoa quốc quân đội quan lớn gật đầu thế nhưng là thường quy vũ khí nóng sẽ hữu dụng sao chương 469, bao phủ truy tung đạn đạo n h ắ m chuẩn hải khiếu phía trên kia cái bóng người công kích cho ta khởi động vệ tinh khóa chặt tuần hành đạn đạo phát s ạ công kích nhất định phải tướng kia người đánh giết n a m ở thủ đô bên cạnh một cái trụ sở quân sự bên trong từng cái chiến lược tính vũ khí hướng phía trong hải dương phát xạ mà ra anh hoa quốc mặc dù tại trên thế giới thuộc về một tuyến cường quốc nhưng là bọn hắn vũ khí nóng cũng không có h á n quốc bắc đức quốc như vậy cường đại không có hủy diệt tính vũ khí hạt nhân bất quá ngay cả như vậy từng k h o a rất có hủy diệt tính vũ khí cũng hướng phía hạ toại sơn hà công kích mà đi ngay tại trong hải dương hạ toại sơn hà nhìn xem bầu trời bên trong hướng phía mình bay tới một chút vũ khí trên mặt lộ ra cười lạnh từng đoàn t ừ ngưng đoàn n g thực thủy cầu hướng thẳng đến từng kiện đạn đạo công kích mà đi rầm rầm rầm bầu trời bên trong đạo đạn tiếng nổ ầm vang vang lên nhưng là còn có cường đại vũ khí nóng tiếp tục hướng phía hạ toại sơn hà công kích mà tới liên đến làm một chút trợ lực đi hạ toại sơn hà nhìn xem những cái kia đạn đạo cánh tay khẽ động trong biển một cái hải m ạ n g hướng thẳng đến những cái kia võ khí quấn quanh mà đi đem c u ố n chặt lấy hướng phía phía sau vị trí rơi xuống vang tiếng nổ vang lên lần nữa trực tiếp thôi động trước mặt nước biển tiếp tục đi tới hôm nay ta liền muốn chìm ngươi anh hoa quốc thủ đô hạ thoại sơn hà lộ ra cười lạnh nhưng mà giờ này khắc này đang xem lấy vệ tinh giám sát một đám sĩ quan anh hoa quốc thủ tướng cùng tất cả cao tầng trên mặt lộ ra rung động cùng tuyệt vọng thần sắc thủ tướng chúng ta vẫn là cưỡi máy bay tranh thủ thời gian rời đi đi một tên nội các đại thần nói lần nữa thủ tướng ánh mắt lộ ra một k i a tuyệt vọng vô lực hướng phía đằng sau tối lui một bên quan lớn vội vàng v ị rời đi, đi. rời đi đi thủ tướng tuyệt vọng nhắm mắt lại lúc này lúc này tại anh hoa quốc thủ đô toàn bộ đường phố đạo một mảnh hỗn loạn cho dù là có chút cảnh sát quân đội duy trì trật tự nhưng là cũng che giấu không được mọi người sợ hãi trong lòng bọn hắn điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy làm cả quốc gia thủ đô đều ở vào một loại phi thường hỗn loạn tình hồ dưới thời gian một chút xíu đi qua cái này một giờ đối với anh hoa quốc tới nói là khó khăn nhất chịu một giờ ven biển vị trí một mảnh hỗn độn trên đường phố ô tô trên mặt đất tán loạn đồ vật còn có từng cái máy bay trực thăng tại bầu trời t r u n g bàn xoáy hải khiếu tiếp cận đã đi tới tiến vào chúng ta thủ đô sóng biển khoảng chừng cao ba mươi m hải khiếu muốn bao phủ chúng ta thủ đô trong phi cơ trực thăng một ít công việc nhân viên nhìn xem phía trước thông báo lấy tình huống trước mắt hạ toại sơn hà đứng ở mấy ngàn mét trên bầu trời nhìn xem hải khiếu hướng phía toàn bộ thành thị đánh tới nước biển tràn vào trong thành thị trực tiếp bao phủ trên đường phố tất cả cốt xe đánh thẳng vào từng sàn nhà lầu có phòng ở bị vọt thẳng đến mà có thì sừng sững tại nước biển bên trong nước biển hướng phía thủ đô nội bộ phóng đi tòa này trên thế giới đỉnh cấp thành thị cứ như vậy bị hải khiếu s u n g kích lần này hải khiếu s u n g kích tổn thất chỉ ít đạt đến mấy vạn ước chạy vẫn còn là phi thường kịp thời hạ toại sơn hà phát hiện thủ đô địa phương người tán đi rất nhiều mà hắn chế tạo hải khiếu cũng không thể bao phủ toàn bộ thành thị năng lực nhất là bao phủ một cái quốc tế hóa thành phố lớn hải k i ế u tại bao trùm anh hoa quốc một nửa địa khu lúc liền láng xuống bất quá ngay cả như vậy hơn phân nửa thành thị cũng cơ hồ bị hủy bởi một khi hạ toại sơn hà nhìn thấy cái tràng diện này thân hình k h ẽ động hướng thẳng đến hạ toại quốc phương hướng bay đi mà khi anh hoa quốc thủ đô gặp được hải khiếu sự tình cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới tin tức rất nhanh liền truyền đến hán quốc cùng lý mục quốc nơi đó khi bọn hắn biết được tin tức này thời điểm có chút trận mắt hốt mồm hắn vậy mà tiến về anh hoa quốc che mất anh hoa quốc hơn phân nửa thủ đô lý mục quốc cảm thấy rung động trong lòng nhất là khi hắn nhìn thấy đến từ anh hoa quốc thủ đô bao phủ v i d e o lúc càng là chấn kinh một cái người lại có thể điều khiển khủng bố như thế lực lượng đi bao phủ một cái thành thị loại này tồn tại luận võ phá hư không cường giả còn kinh khủng hơn nha hạ toại quốc tủ trưởng thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu h á n quốc tất cả cao tầng tập thể rung động quá cường đại quá kinh khủng cường đại đến một cái người dễ dàng hủy diệt một cái thành thị kinh khủng đến khiến một cái thế giới đại quốc đều cảm thấy run dày loại này kinh khủng tồn tại nếu như trêu c h ọ hắn hắn thỉnh thoảng làm ra một cái hải khiếu bao phủ ngươi quốc gia thành thị cho dù là lợi hại hơn nữa quốc gia cũng không chịu nổi cái này một lần anh hoa quốc tổn thất không chỉ năm ngàn tỷ một lần hải khiếu có thể làm bọn hắn toàn bộ quốc gia kinh tế đều rút lui nhiều năm tại h á n quốc thủ đô trong vương cung h á n quốc một đám cao tầng nhìn xem phía trước trên màn ảnh hình tượng không chỉ là kinh tế tổn thất còn có quốc gia thực lực tổn thất cái này một lần anh hoa quốc quốc lực chí ít rút lui mười năm thời gian mười năm bên trong bọn hắn đều không nhất định có thể chậm tới ngày sau anh hoa quốc xem như triệt để luân lạc tới quốc tế nhị tuyến quốc gia tự gây nghiệt thì không thể sống ai có thể tưởng tượng ra được hạ toại quốc tù trưởng vậy mà khủng bố như vậy càng thêm nghĩ không ra hạ toại quốc tù trưởng vậy mà như thế kinh khủng trực tiếp làm ra biển rít gào bao phủ toàn bộ thành thị chuyện này đối với chúng ta tới nói có rất lớn chỗ tốt hạ toại quốc đối với chúng ta hàn quốc ỉ lại tương đối mạnh chúng ta hai bên là phi thường đáng tin minh h i ế u ngày sau toàn bộ á đại lục hai chúng ta nói tính không sai lần này anh hoa quốc chiến bại tổn thất nặng nề tiếp xuống bồi thường hắn vẫn như cũ cũng muốn tiến hành nếu không chúng ta liền tiếp tục công kích một đám h á n quốc cao tầng mặt mũi tràn đầy mỉm cười trò chuyện với nhau chuyện lần này được lợi lớn nhất không phải hạ toại quốc mà là h á n quốc hai nước lịch sử để lại quan hệ anh hoa quốc liền là bị giết mất bọn hắn cũng sẽ vỗ tay bảo hay hiện tại quốc gia chúng ta phái ra một chút nhân viên cứu viện đối anh hoa quốc tiến hành đạo nghĩa bên trên cứu viện h á n quốc chủ tịch cao hưng nói ra mặt khác liên hệ anh hoa quốc thủ tướng nói một chút tiếp xuống vấn đề bồi thường chiến tranh kẻ thất bại thường thường phải bỏ ra giá cao thảm trọng anh hoa quốc lần này càng là như vậy không có anh hoa quốc ngọc quốc trước mắt chỉ có một cái người chống đỡ cũng thành không được thành tựu gì ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hệ ngọc quốc cho bọn hắn một cái hỏa giải cơ hội không sai ngọc quốc tên lão giả kia quá kinh khủng hiện tại ngọc quốc nếu như biết được chuyện này sợ rằng sẽ dọa sợ đi cái này trên thế giới còn có so với hắn còn muốn cường đại tồn tại hàn quốc một đám cao tầng trò chuyện với nhau đối với tiếp xuống á đại lục thế cục tiến hành một lần thương thảo cùng phân tích mà tại trên quốc tế rất nhiều quốc gia cũng đối anh hoa quốc hải khiếu tiến hành đưa tin bất quá bọn hắn cũng không biết đến là trận này hải khiếu là từ cố ý đưa tới bọn hắn cũng không dám tưởng tượng có khủng bố như vậy nhân loại chương 470, m ở ra á đại lục thị trường anh hoa quốc hải khiếu ngày thứ năm tại cái này năm ngày toàn thế giới đều tại báo cáo anh hoa quốc hải khiếu sự tỉnh vô số nhà kinh tế học phân tích lần này hải khiếu đối với anh hoa quốc ảnh hưởng lần này hải khiếu là toàn bộ anh hoa quốc gần năm mươi năm đến lớn nhất một lần hải khiếu sự tỉnh cũng là tổn thất nhiều nhất một lần làm thủ đô hơn một nghìn vạn người tập trung quốc tế thành phố lớn bây giờ bốn năm trăm vạn người không nhà để về hải khiếu mặc dù l n g xuống nhưng nước biển vẫn như cũ tướng nửa cái thành thị c h e mất ba bốn ngày thời điểm mới rút đi tại trận này hải khiếu qua đi lấy hàn quốc tân la quốc anh hoa quốc cầm đầu quốc gia đối với anh hoa quốc tiến hành trợ giúp hàn quốc phái ra hơn 500 n g ư ờ i tân la quốc phái ra hơn 300 n g ư ờ i hạ toại quốc phái ra hơn 100 n g ư ờ i ba quốc gia phân biệt lấy ra một trăm i triệu đối anh hoa quốc tiến hành viện trợ tại anh hoa quốc thai nạn mặt trời lên cao anh hoa quốc thủ tướng mặt mũi tràn đầy bi thống đối với lần này hải khiếu tiến hành nặng nề hai điếu vì chết đi hơn hai người thâm biểu đau lòng đồng thời đối với hàn quốc tân la quốc hạ toại quốc biểu thị cảm tạng Trong này, thủ tướng nhất là cảm tạ hạ toại quốc đối với bọn h ắ n viện trợ đồng thời thật sâu tại ai điếu đài tiền bái thủ tướng cảm tạ khiến anh hoa quốc dân chúng đối với hạ toại quốc cái này vẹn vẹn chỉ có hơn một vạn người tiểu quốc gia sinh lòng cảm kích trên internet rất nhiều dân chúng phát ra cảm tạ tin hạ toại quốc thật sự là người tốt nha bản thân ngay tại phát triển vẹn vẹn hơn một vạn người có thể phái ra hơn một trăm người cứu viện cho bọn h ắ n quốc gia quên ra một ngàn vạn quốc tế tệ thật sự là huynh đệ nha hoạn nạn gặp chân tình hạ toại quốc thật sự là không thể chê thật rất cảm tạ bọn hắn là chiến sĩ của bọn hắn tướng ta từ hải khiếu bên trong cứu r a cảm tạ hạ toại quốc là một cái tiểu quốc gia có thể cho chúng ta anh hoa quốc làm ra nhiều như vậy thật sự là phi thường cảm tạ bọn hắn trên internet dân chúng thảo luận mà anh hoa quốc tất cả cao tầng nhìn thấy sắc mặt biến thành màu đen nhưng là bọn hắn lại không dám nói ra chân tướng lấy trước mắt anh hoa quốc thực lực lấy hạ toại quốc tù trưởng kinh khủng bọn hắn nếu như dám tuyên bố ra ngoài mạng nhỏ đều không nhất định có thể bảo trụ nhất là thủ tướng một đám cao tầng bọn hắn hiện tại liền là cầu nguyện hạ toại quốc t ủ trưởng không muốn ám sát bọn hắn cho nên bọn hắn mới có thể tại ai điếu sẽ lên phi thường trịnh trọng cảm tạ hạ toại quốc nhưng là cái này cảm tạ hẳn là cảm tạ ân không giết t ủ trưởng hết thể đều làm tốt hạ toại quốc trong văn phòng họ go cửa đi tới mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía hạ toại sơn hà nói ừ n vậy là tốt rồi hạ toại sơn hà ngồi trước máy vi tính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn phía trên có quan hệ tại anh hoa quốc một loạt tin tức chúng ta hạ toại quốc tất cả đồ vật đều có thể tại anh hoa quốc tiến hành bán hắn ra đồng thời miễn trừ tất cả thu thuế kỳ hạn hai mười năm anh hoa quốc sân bay khai thông cùng chúng ta chuyến bay có thể miễn ký tiến vào quốc gia chúng ta h á n quốc lý tổng lý cùng tân la quốc cao tầng biểu thị tại năm nay á đại lục mậu dịch phong sẽ lên diện sẽ thuyết phục quốc gia khác để chúng ta ô tô tiến vào quốc gia của bọn hắn thị trường tại cái khác phương diện cũng tiến hành một chút trợ rút học ở một bên tiếp tục nói á đại lục tất cả thị trường mở ra về sau chúng ta hạ t o ạ i quốc ô tô tướng bao trùm toàn bộ châu á căn cứ dự tính của chúng ta chúng ta tiêu thụ ngạch có thể để cao gấp đôi đến lúc đó vẹn vẹn dựa vào ô tô ích lợi liền có thể đạt tới hàng năm một n g h n năm trăm ước chi phối lợi nhuận học nói trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười ừ m tiếp xuống chúng ta phát triển cần có tiền tài hoàn toàn đầy đủ một chút có thể kiến tạo thiết bị mau trong kiến tạo mặt khác đem chúng ta hạ t o ạ i quốc phúc lợi tăng lên một chút được rồi tu trưởng ốc nhẹ gật đầu đúng rồi cao hải vân ngươi tổ kiến một đoàn đội tại các quốc gia đối với chúng ta hạ toại quốc tiến hành một cái tuyên truyền sang năm thời điểm chúng ta trước đưa vào một chút khách hàng có cái gì cần hỗ trợ ngươi để ngươi phụ thân tìm cùng chúng ta hợp tác những cái kia cực thuyền vương người hạ toại sơn hà đối ngồi ở một bên cao hải vân nói được rồi tụ trưởng đồng hồ máy móc ngươi có phải hay không trước chế tạo một chút chúng ta hiện tại tài chính đầy đủ có thể kiến tạo đồng hồ nhà máy cao hải vân nói tạm thời đầu tiên chờ chút đã đi chờ đại bản chuông kiến tạo tốt về sau lại bắt đầu phát triển đồng hồ hạ toại sơn hà nói ừ n t ố t cao hải vân nhẹ gật đầu tu trường qua một đoạn thời gian á đại lục mậu dịch phong sẽ ngài đi sao học ở một bên hỏi không được những chuyện này ngươi đến xử lý đi mặt khác chúng ta muốn bồi dưỡng một chút trung tầng cùng cơ sở nhân viên quản lý chờ quốc gia chúng ta chân chính muốn đứng trước thế giới thời điểm muốn ứng đối các loại sự t ì n h tất cả bộ môn thành lập hoàn chỉnh Không có nhân tài liền tiến hành huấn、luyện. hiện tại có tiền. Đi Hán liền tiến luyện, tiền, Tân La quốc gỡ rằng gỡ có có Quốc Quốc quốc tài tại đi La mặt ờ i tài nơi phải tài cao cấp nhân tài đến chúng ta nơi này dạy bảo. Phải mau bảo, vào. nhân đến này tướng nhân dạy bổ sớm m khác chúng ta hạ thoại quốc trường học hiện tại lao sư toàn bộ chuyển giao hạ thoại quốc tư tưởng đạo đức phẩm chất t r ư ờ n g trình học mời trên thế giới nổi tiếng lao sư dạy bảo học sinh của chúng ta đem chúng ta tiểu học trung học cao trung đại học hoàn toàn c á c h r a mời toàn thế giới tốt nhất lao sư dạy bảo hạ thoại sơn hà nghĩ đến hạ thoại quốc đời sau giáo dục hỏi hạ toại quốc tương lai nhất đại nhất định phải là tinh anh nhân tài đương nhiên hạ toại quốc giáo dục chủ yếu nhất hoạch tâm là v õ đức mỗi một người đều tu luyện võ đạo nhất định phải có được tốt đẹp bản thân tố chất hắn hy vọng hạ toại quốc mỗi một người đều là một cái phẩm đức gồm nhiều mặt người đều là một cái yêu quý quốc gia người cái này cần từ nhỏ giáo dục cùng dạy bảo hắn không hy vọng mình đánh xuống giang sơn lại tướng hạ toại quốc tử đệ bồi dưỡng suốt ngày sau phú nhị đại có được ngạo khí hạ toại quốc người hắn muốn ngày sau toàn bộ thế giới nói tới hạ toại quốc người thời điểm đều dựng thẳng lên một cái ngón tay cái mặt khác đời kế tiếp giáo dục nhất định phải tốt nhất không cầu bọn hắn có thể cầm kỳ thư họa các cường ngôn ngữ mọi thứ tinh thông nhưng là cần bọn hắn có thành thạo một nghề có được chính mình thực lực đối với người tố dưỡng cùng đạo đức vấn đề hạ toại sơn hà chuẩn bị tăng cường ước t h u ố c thậm chí sẽ chế định pháp luật tu trường vậy chúng ta là không phải nếu lại thành lập mấy cái trường học ngày sau nếu như tất cả học sinh đều tại bồn quốc học tập bên trong tiểu khu chúng ta trường học không đủ dùng h ọ cao hắn、nói. trường học, Hạ thấy ta không bằng chúng ta thành lập quốc đại sau trên hơn hải vân ở một bên đề nghị hạ toại sơn hà nghe được hắn có chút nhẹ gật đầu ngày sau hạ toại quốc hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi quản g mà hạ toại quốc phát triển cũng không thể vẹn vẹn dựa vào hắn một cái người nhân tài là vô cùng trọng yếu các ngành các nghề nhân tài hạ toại quốc đều cần thành lập một cái đại học đúng là một cái tương đối tốt lựa chọn chương 471, vang vọng á đại lục trước mắt bằng vào chúng ta hạ toại quốc thanh danh muốn thành lập một cái quốc tế cao cấp nhất đại học còn kém rất nhiều bất quá chúng ta lại có thể trước làm chuẩn bị chúng ta có thể tại một cái hòn đảo bên trên kiến tạo một cái đại học trên thế giới tốt nhất xa hoa nhất đại học mời nhất thế giới đỉnh cấp giảng sư giáo thụ đến dạy học hạ toại sơn hà gõ cái bàn trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nếu như có được toàn thế giới đỉnh cấp chuyên gia giáo thụ sau đó lại mặt hướng toàn thế giới tuyển nhận ưu tú học viện hạ toại quốc trường học sẽ thành nhân tài đất tập trung đến lúc đó lo gì hạ toại quốc ngày sau phát triển có thể tụ trưởng bất quá trường học thành lập lại là một cái tương đối lớn công trình học nhẹ gật đầu t a o mày nói cái này không nóng n ả y từ từ sẽ đến lần này tại anh hoa quốc thời điểm ngọc quốc người có không có đến hạ toại sơn hà hỏi tới ngọc Quốc cao tầng cũng tầng tiến đi việt ề Anh Hoa quốc. Ngọc h Quốc, Quốc n ạ i có tên lớn á ác, o nào ảnh hưởng. Bất quá ngọc quốc cao giả không hưởng, Ngọc tầng đã từng kia ảnh địa của chân có chút hắn nhận bọn đã vị bất ư quá Quốc g chúng lòng. Ngọc Học nói, lớn ta tới lấy nói, ngọc Việt lấy quốc gia ngọc thạch nơi phát nguyên ngươi liên hệ một chút bọn hắn ngọc quốc chúng ta đi bọn hắn nơi đó mua sắm đại lượng ngọc thạch hoặc là dùng cái gì đ ồ vật đến đổi thành một chút ngọc thạch mặt khác h á n quốc bản thổ không phải cũng là có chút ngọc thạch sao cùng hán quốc chính phủ nói chuyện chúng ta đại lượng thu mua hạ t o ạ i sơn hà đối học nói hiện tại hạ toại quốc lập tức liền sẽ có đại lượng tiền tiến số sách hoàn toàn có thể dùng tới mua một chút ngọc thạch những ngọc thạch này hắn có thể dùng đến để thăng dân chúng thực lực nếu như tướng tất cả kiến tạo phong ốc dân chúng thực lực tăng lên một cái cấp bậc vậy bọn hắn công tác hiệu suất sẽ tăng lên gấp m ộ ư ơ i nặng mấy tấn đồ vật tùy tiện ôm nhưng so sánh hạng nặng cần cầu hiệu suất còn phải cao hơn rất nhiều ngày sau kiến tạo một tòa nhà phòng khả năng chỉ cần mười mấy người một tháng liền có thể hoàn thành hạ toại sơn hà thầm nghĩ được rồi tù trưởng chúng ta sẽ liền liên hệ ngọc quốc người bên kia cùng hàn quốc cao tầng Ông nói ừ m hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu thời gian chậm rãi đi qua biến chuyển từng ngày hạ toại quốc lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cải biến hơn ba trăm mét cao thuyền bùn u khách sạn chậm rãi từ trong biển dâng lên mặt đất hoàn toàn trải hoàn tất đại bản chuông chờ kiến trúc cũng bắt đầu kiến thiết cung an thị tập đoàn hợp tác khách sạn cũng bắt đầu khởi công mà trên địa cầu sydney ca kịch viện hạ t o ạ sơn hà đem g a o cho lý linh, linh đầu tư đầu tư mười mấy ức cũng đã tại bờ biển vị trí bắt đầu kiến tạo ở trên nửa năm lúc kết thúc á đại lục lệ cũ một năm một lần mậu dịch phong sẽ năm nay tại hàn quốc bắt đầu tổ chức hạ toại sơn hà cũng không có tham gia mà là để học tiến về tại trận này phong hội bên trong hạ toại quốc triệt để đả thông toàn bộ á đại lục mậu dịch á đại lục tất cả quốc gia toàn bộ khai thông cùng hạ toại quốc chuyến bay càng là đả thông tất cả quốc gia ô tô thị trường tại mậu dịch phong sẽ kết thúc đã sớm chuẩn bị xong hạ toại quốc ô tô bộ môn l i ê n tại từng cái quốc gia cử hành một lần hạ t o ạ i quốc ô tô dương mặt khác khai thông trên mạng tiêu thụ công năng tại ngắn ngủi nửa tháng thời điểm hạ t o ạ i quốc ô tô tiếp nhận hai ước đơn đặt hàng đồng thời ô tô tiêu thụ lấy mỗi ngày hơn trăm triệu tốc độ tăng trưởng hạ t o ạ i quốc ô tô đại biểu cho thế giới cao cấp nhất và an toàn nhất ô tô tất cả mọi người cũng biết trước mắt hạ t o ạ i quốc ô tô đại biểu cho thế giới thứ nhất những cái kia có thể mua sắm lên ô tô phú hảo cơ h ồ một trăm linh muốn đổi một cỗ hạ t o ạ i quốc ô tô không khác ra ngoài cùng khác xe đụng cũng có thể đụng qua đối phương tại hán quốc thế nhưng là phát sinh không thua mười mấy lên ô tô và chạm sự kiện kết quả một khi có hạ toại quốc ô tô xuất hiện thảm trọng nhất định là cái khác ô tô không có gì sánh kịp chất lượng cũng tạo thành hạ toại quốc ô tô trở thành trong ô tô thần thoại thời gian nửa tháng toàn bộ á đại lục thị trường toàn bộ bị hạ toại quốc ô tô chiếm lĩnh mà âu đại lục mỹ đại lục xe sang trọng ô tô toàn bộ ảm đạm rời khỏi cái này cũng bị âu đại lục mỹ đại lục người xưng là ô tô vương giả của thời hào môn xuống dốc chuyện này cũng tại âu đại lục mỹ đại lục gây nên không nhỏ m à n h động bởi vì nơi này ô tô kẻ yêu thích cũng hy vọng có thể mua sắm tính năng tốt như vậy hạ toại quốc ô tô h á n quốc tại á đại lục phú hào số lượng chiếm cứ á đại lục một phần tư chi phối mà có một chút nước khác phú hào so h á n quốc phú hào còn thấp hơn điều trong lúc này hạ toại quốc ô tô vẹn vẹn tiếp nhận giá trị hơn trăm triệu ô tô dự định liền đạt đến tám chiếc ngoại trừ ô tô tiếp theo chính là hạ toại quốc rượu ngon lần này bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực thời gian nửa tháng hạ toại quốc rượu ngon lượng tiêu thụ đạt đến hơn ba tỷ bởi vì hạ toại quốc rượu ngon lộ ra ánh sáng tự nhiên đưa tới rất nhiều xã hội công đám người vật chú ý một tên thế giới tương đối nổi danh rượu ngon bình phán tổ chức nhằm vào hạ toại quốc tất cả chủng loại rượu ngon tiến hành một cái đánh giá mà đánh giá kết quả hạ toại quốc tại tất cả rượu loại bên trong sưng là không gì s á n h kịp tất cả chủng loại rượu loại xưng vương nhất là dưỡng sinh dùng quả dâu rượu tiêu thụ viễn siêu rượu nho rượu đế cái này tương đối nổi tiếng rượu loại hạ toại quốc tất cả rượu có một k h ô n g hai toàn bộ thế giới khiến những cái kia trên thế giới đỉnh cấp danh tử run lầy bẫy bởi vì rượu loại đột nhiên nổi danh khiến chi hạ toại quốc tất cả rượu toàn bộ tiêu thụ không còn đặt đến trong vòng một năm đỉnh cấp rượu tạm thiếu trong vòng hai tháng cấp thấp nhất rượu tạm thiếu cục diện hạ toại quốc nhất tiện nghi rượu bị sao đến bốn năm vạn giá cả mà cái khác rượu càng là có thể nghĩ cùng lúc đó bởi vì hạ toại quốc ô tô hạ toại quốc rượu ngon tiến tới khiến hạ toại quốc cái khác nhãn hiệu chú ý độ cùng nổi tiếng bạo tăng được lợi cao nhất tự nhiên là hạ toại quốc hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu cái này nhãn hiệu trong vòng một đêm lửa lượn toàn bộ á đại lục hạ toại quốc quần áo túi sách áo lông nước hoa thâm thụ tất cả mọi người yêu thích không chỉ lại giới hạn trong hàn quốc bên trong mặt khác hạ toại quốc thịt bò thịt dê chờ loại thịt cũng trở thành một loại đỉnh cấp xa xỉ phẩm hạ toại quốc mấy loại loại thịt trở thành trên thế giới sang quý nhất cũng là cao cấp nhất loại thịt tự nhiên hạ toại quốc loại thịt cũng là toàn thế giới tốt nhất loại thịt theo tùy tiện bày ở trên n ọ phỉ cản web sai mua một cân thịt bò liền cần hơn vạn khối tiền khiến chi rất nhiều người đều xưng hạ toại quốc đây là điên rồi nhưng là ngay cả như vậy hạ toại quốc tất cả loại thịt đều là cùng không đủ cầu tình trạng toàn á đại lục thị trường mở ra cũng khiến hán quốc dân chúng có chút bất mãn bởi vì cái khác thị trường mở ra tất nhiên sẽ tướng nguyên bản bán đến hán quốc đồ ăn bán được cái khác quốc gia cái này khiến chi nguyên bản cũng có chút khan hiếm hải sản loại thịt cùng diện loại càng thêm khan hiếm mẹ nó con mẹ nó hạ toại quốc tất cả hải sản mới vẹn vẹn lên khung mười phút nha mười phút mới vẹn vẹn mười phút liền toàn bộ đều không có trời đánh đây chính là hơn hai mươi vạn phần cá hồi nha im lặng hiện tại thế nào lại là loại tình huống này mười giây đồng hồ hạ toại quốc mới lên khung rượu loại liền toàn bộ không có một ngàn bình rượu nhanh như vậy liền không có hiện tại không chỉ là hải sản tiêu liền hạ toại quốc loại thịt cũng tại mấy phút bên trong bị toàn bộ dây ánh sáng ta tại thủ đô một nhà khách sạn bên trong biết được bọn hắn trong tiểu điếm có chuyên môn mười cái nhân viên công tác không tới lúc này liền đợi đến miểu s á t các loại hải sản rượu loại loại thịt bởi vì chỉ cần mua lại liền có thể để cao năm mươi phần trăm giá cả đúng là điên từ khi hạ toại quốc tất cả đồ vật tại toàn á đại lục bắt đầu tiêu thụ về sau ta liền rốt cuộc không có ăn vào hạ toại quốc hải sản mẹ nó trước hai ngày đi thị trường mua một chút không chỉ có quý không nói hương vị còn không bằng hạ toại quốc hải sản ta hiện tại cũng muốn cân nhắc bắt đầu độn hàng hắc bạch hoa tuệ y phục nói không chừng có thể giá cao bán đi trên lầu ngươi chỉ sợ hiện tại còn không biết trước mắt hạ toại quốc trên ọp phỉ cản w e b s ạ c h quần áo nhãn hiệu trên cơ bản đều là ở vào khô kiệt trạng thái bây giờ muốn mua quần áo đoán chừng chỉ có thể đến hải thành kỳ hạm trong tiệm đi mua sắm quá điên cuồng trước kia còn ghét bỏ hạ toại quốc đồ vật có chút quý ghét bỏ hắc bạch hoa tuệ quần áo giá cả tương đối cao hiện tại muốn mua cũng mua không được cái này mẹ nó là thật có tiền mà không mua được trước mắt cơ hồ toàn á đại lục người đều biết hạ toại quốc xuất phẩm hẳn là tinh phẩm đây cơ hồ là xa xỉ phẩm đại danh tử mà lại hạ t o ạ i quốc bán vẫn còn tương đối có lương tâm vẫn luôn không có tăng giá trước kia hạ t o ạ i quốc tiêu thụ thị trường chỉ có chúng ta hàn quốc cùng gờ g i a n g quốc hiện tại thị trường biến thành toàn bộ á đại lục tự nhiên gánh vác đến chúng ta nơi này vật phẩm chỉ có di vãng một phần tư thật sự là hối hận sớm biết lúc kia liền tồn một chút hàng cho dù là bán đều có thể kiếm một món tiền bất quá hạ t o ạ i quốc hải sản loại hình khan hiếm lại khiến hàn quốc những cái kia hải sản thương hưng phấn lên trực tiếp tăng giá tăng giá nhà trước mắt hạ toại quốc trên n ọ c p h ỉ c ả n web sẽ tiêu thụ hải sản đặt ở h á n quốc bên trong dâng lên 15% đến 30 giá cả thậm chí còn xuất hiện thương gia tranh mua hạ toại quốc hải sản sau đó mình đổi tay lại bán tình huống cái này khiến rất nhiều dân mạng chửi ầm lên trong lúc nhất thời hạ toại quốc vật phẩm bị h á n quốc bị phong thưởng tình trạng toàn bộ hạ toại quốc tất cả đồ vật đều nhật tiêu đến khô kiệt rất nhiều người lấy cướp được hạ toại quốc đồ vật tiến tới khóe của cùng h á n quốc thị trường có chút tương tự là Quốc gia khác hạ toại quốc tất cả đồ vật cũng đều khác cả cũng được gia phong thưởng. Ngay toại hạ tất vật đồ một i ệ n dựng lên về sau, chuyển g địa sau, tạo tốc về bá phi h nhanh, hạ theo hạ phẩm. ư ờ n toàn g toại toại tô tất vật Một kéo quốc quốc cả ô bộ số người ôm thử một lần thái độ mua hạ t o ạ i quốc vật phẩm khác kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản danh tiếng tương truyền phía dưới cũng làm bọn hắn hạ t o ạ i quốc vật phẩm bốc lửa nhất là hạ t o ạ i quốc tại bọn hắn trên ọp phỉ cản web xét thả i hàng đều không phải là rất nhiều hàn quốc phân đi một phần tư quốc gia khác phân đến càng ít có chỉ phân đến một phần mười mấy ngàn phần hải sản loại hình mặc dù không phải hạ toại quốc cho nên hẩn c h ờ marketing nhưng xác thực đạt đến hẩn c h ờ marketing hiệu quả hẩn c h ờ marketing phía dưới khiến chi hạ toại quốc tất cả đồ vật đều bắt đầu bốc lửa tại ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm hạ toại quốc tất cả vật phẩm vang vọng toàn bộ á đại lục mà hạ toại quốc dân chúng tiến hành hiếm thấy tăng ca thời khắc chương bốn trăm bảy mươi hai những cái kia cùng hạ toại quốc có liên quan người mọi người không chỉ có phải nhanh còn muốn có chất lượng chất lượng nhất định phải nghiêm ngặt khống chế hôm nay chúng ta tăng ca hai giờ hạ toại quốc ô tô trong xưởng chu lão hướng phía tất cả mọi người nói ra hôm nay chúng ta nhận được hai ước đơn đặt hàng mà chúng ta chỉ hoàn thành một trăm triệu ba ngàn vạn cho nên mọi người vất vả một chút hôm nay làm xong tù trưởng nói năm nay niên kỷ cuối cùng thưởng mỗi cái gia đình ban thưởng một chiếc xe mà chiếc xe này cũng chính là chúng ta bổn u quốc đặc hưu xe hình mặt khác làm xong trong khoảng thời gian này về sau chúng ta tướng tổ chức tất cả mọi người từng nhóm ra ngoài du lịch các nơi trên thế giới Các người muốn đi đâu thì đi đó quốc gia chúng ta toàn bộ thanh lý có không có vấn đề c h ú lão hướng phía xưởng bên trong tất cả dân chúng lớn tiếng hô bây giờ bị cấy ghép nhập cấp s g e n c h ú lão tái nhợn tóc đã biến thành màu đen thân thể khỏe mạnh trung khí m ư ờ i phần nói lời tất cả mọi người nghe được rõ ràng ha ha c h ú lão không có vấn đề đừng nói là làm thêm giờ liền là cuối tuần không nghỉ ngơi đều được không sai lúc này bận bịu i điểm mệnh mọi chút tính cái gì thời điểm trước kia chúng ta liền là bận bịu i chết một năm cũng không bằng hiện tại mấy giờ ít cái h nhiều như vậy cũng là vì chính chúng ta, nếu như ú n cũng nếu g ta ta, làm là vậy vì c này tuần ạ lại i biệt tiếng nói, khác chúng hán tám. đám đáp còn ta Một tử trên mặt ý, vậy v sống lớn gì ra lộ i vẻ t h sắc. Mấy cái Mấy tuần lễ trước hạ toại quốc tất cả dân c h u n g chất lượng lại để cao dòng d ã một cái cấp độ bởi vì tương đối bận rộn nguyên nhân hạ toại quốc lại bắt đầu ăn lên cơm tập thể dạng này không cần dân chúng về nhà lại nấu cơm mà hiện nay cơm tập thể cùng hai năm trước so sánh đơn giản liền là thần tiên ăn đồ vật mỗi ngày không thua kém hai mươi cái t r ù n g loại đồ ăn hắn bữa ăn cơm tây cùng toàn thế giới đủ loại đồ ăn phong phú đơn giản nhìn xem liền chảy nước miếng toàn bộ tùy tiện ăn bữa sáng sữa bỏ cùng đủ loại tinh mỹ món điểm tâm ngọt bữa sáng liền là bọn hắn tại trên tv nhìn thấy những phú hảo kia ăn đồ ăn đều không bằng bọn hắn ăn căn cứ bọn hắn từ đầu bếp nói hạ toại h quốc vẹn vẹn gần nhất đồ ăn phí tổn liền cơ hồ đạt đến hơn trăm triệu nguyên mẹ nó Một tháng bọn hắn ăn mị trăm tháng thực trị triệu, hắn hơn giá bọn ăn liền đây quả quốc, quốc quốc quốc. câu sau thực trời. một trước trước mắt toàn toại tới tài đất tài đất hạ chúng nhân hắn, nhân nhà của bọn hắn. Vinh hưởng. Có có có cũng Có của nước có có của nước có của đục cùng lên là liền là là dân nói, bọn bọn ra. gọi đối với Mà bộ Đây ra, ra không phải đối với hạ t o ạ i quốc dân chúng tiến hành tẩy não mà là thật chân chính chính tất cả cảm thụ lấy bầu không khí như thế này liền là những cái kia có chút lười biếng người cũng không tiện l ờ i biếng bởi vì lười biếng sẽ bị tất cả mọi người khinh bỉ bầu không khí như thế này hài hòa mà làm cho người phân chấn tốt tiểu tử nghỉ ngơi chúng ta vẫn là phải nghỉ ngơi hiện tại loại cuộc sống này chúng ta hẳn là may mắn hẳn là cảm kích về sau chờ chúng ta quốc gia tiến vào bình ổn về sau bằng vào chúng ta quốc gia đãi ngộ liền là quốc gia khác ước vạn phú hảo cũng không bằng chúng ta đều cho ta làm rất tốt chu lão nhìn xem bộ dáng của bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà quát rõ hạ toại quốc nhà máy trang phục bên trong cũng tiến vào khẩn trương tăng ca bên trong bởi vì gần đây hắc bạch hoa tuệ lượng tiêu thụ tốt đẹp nguyên nhân nhà máy trang phục cũng bận rộn lao vương mặt m ũ i tràn đầy nghiêm túc tại nhà máy trang phục bên trong tuần sát người các công nhân viên cũng chăm chú làm việc máy may thanh âm bên thai không dứt hạ toại quốc phụ nhân càng thêm cần cù cất rượu trong xưởng văn thúc mang theo hơn một trăm người ngay tại cất rượu vô keo cùng trôn ở đáy biển bên trong trước mắt đem rượu vùi sâu vào đáy biển trận pháp sự tình hạ t o ạ sơn hà giao cho văn thúc Hán giao cho văn giao trên h không chỉ, chui linh khí, liền có thể ú c cái mặc nước có một một đem bộ tùy tiện đáy gian giới liền sau đó vào ư ợ u sâu vùi vào b trong. Trên biển hai chiếc viễn dương thuyền hai chiếc gần biển thuyền mỗi ngày đánh bắt vì cam đoan an toàn của bọn hắn hạ toại sơn hà không chỉ có mỗi lần tiến hành xem bói còn để hai tên thông thần cường giả cam đoan an toàn mà hạ toại quốc sòng bạc diện tích phát triển gấp ba mà người lưu lượng lại tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i về sau sòng bạc thậm chí không thể không hạ n người tiến vào sòng bạc sự tình hạ toại sơn hà toàn bộ giao cho núi cao mà hắn cũng t ư ơ n g núi cao thực lực tăng lên tới võ đạo thông thần tình trạng sòng bạc nhân viên phục vụ đều giao cho di vãng c ự ợ c thuyền phương hiện tại ngoại trừ sòng bạc bên ngoài cái khác hết thể phục vụ đều là bọn hắn phụ trách mà đám người này có c ả có lạ hỏng từng cái cả ngày toát miệng hạ toại q u ố c sòng bạc bây giờ dòng người lượng cùng ngày sau phát triển ngày sau bọn hắn vẹn vẹn dựa vào sòng bạc liền có thể trèo trống bọn hắn toàn bộ gia tộc mà lại theo sòng bạc mở rộng dòng người gia tăng bọn hắn nhất định phải bắt đầu kiến tạo càng nhiều phục vụ nơi trốn mỗi lần đều là bọn hắn tất cả mọi người trao đổi tốt sau đó cùng đi tìm núi cao phân chia sòng bạc lợi ích trước mắt núi cao chi danh việc nhân đức không nhường ai á đại lục cược giới đệ nhất nhân ngoại trừ vị kia hạ toại quốc tù trưởng núi cao địa vị tại toàn bộ á đại lục đánh bạc giới là cao cấp nhất tồn tại mà cao hải vân bây giờ nắm trong tay hạ toại quốc tất cả trang web vận doanh h ắ c bạch hoa tuệ nhãn hiệu vận chuyển trong tay cũng đồng dạng có được không ít thực lực tại ngắn ngủi trong một tháng hắn tiếp thu được rất nhiều đến từ âu đại lục một chút truyền thông mời hạ toại quốc trong thủ đô lý linh linh người điều khiển cỗ xe hướng phía một cái trong hội sở chạy mà đi nắm cỏ kia là lý linh linh ô tô mẹ nó đơn giản quá đẹp quá huyết gốc nhìn thấy cái kia xe tiêu không có phía trên khảm nạm lấy các loại b ả o thạch thật sự là hoàn mỹ cực kỳ lý linh linh chiếc xe này nghe nói là hạ toại quốc tù trưởng tự mình cho nàng chế tạo chiếc xe này giá trị cùng tính năng có thể so với lúc trước hạ toại quốc đưa cho chúng ta chủ tịch trước kia nghe nói lý linh linh chiếc xe này cho dù là dùng hỏa tiễn trong công kích người đều không đả thương được nghe nói linh linh nữ thần cùng hạ toại quốc tù trưởng là tình lữ quan hệ mẹ nó hiện tại hạ toại quốc giàu đến chảy mỡ được xưng là một cái toàn bộ đều sẽ trở thành nhức vạn phú ông quốc gia hạ toại tù trưởng tặng một chiếc xe liền giá trị vô giá hạ toại tù trưởng tướng mạo phi thường đẹp trai cùng lý linh Linh vẫn là phi thường xứng chung quanh người qua đường nghị luận từ khi lý linh linh tại m ỹ rồi lọc gỉng bên trên phát biểu hạ t o ạ sơn hà đưa cho xe của nàng chiếc về sau h á n quốc đại bộ phận đều biết chiếc xe này là lý linh linh tỏa giá toàn thế giới độc nhất vô nhị thậm chí có người nói chiếc xe này nếu như bán một tỷ nói không định đ â u có người mua sắm linh linh người cùng chúng ta tù trưởng sự t ì n h là thật giả ngồi trên xe không chỉ có lý linh linh còn có hoa vũ đại bảo bốn người bọn họ hôm nay bọn hắn cùng lý linh linh tiếp vào một đám người mời phó ước tiến về hoa vũ có chút bắt quáy nhìn xem một bên lý linh, linh nói bốn người cái này hai năm cùng lý linh linh thấy thời gian tương đối nhiều một đám người có thể nói là vô cùng quen thuộc hi hi hoa vũ thúc ngươi có muốn hay không ta trở thành các ngươi tù trưởng phu nhân nha lý linh linh phi thường không thèm để ý mà cười cười hỏi đương nhiên linh linh mội tử đáng yêu như thế trở thành chúng ta tù trưởng phu nhân rất tốt ha ha hoa vũ cười lớn nói ra k ê u linh linh ngươi cần phải thêm chút sức ai sơn hà ca ca đối ta mặc dù phi thường tốt nhưng là cũng không có biểu thị cái gì ta ta lại không tốt ý tứ nói lý linh, linh sắc mặt đỏ lên nói chúng ta tù trưởng nha có một loại siêu nhiên tại thế cảm giác không hiểu biết người cảm giác tù trưởng tựa như cựu thiên tri thượng thần tiên nhưng là tiếp xúc liền sẽ phát hiện tù trưởng vẫn là cực kỳ tốt liền là cảm giác tù trưởng giống như một cặp nữ tri tình không phải hiểu rất rõ linh linh chủ động chủ động thử một chút chúng ta ủng hộ ngươi đại bảo ở một bên vừa cười vừa nói kỳ hì lý linh, linh cười cười không có nói chuyện xe rất nhanh dừng ở một cái hội sở phía trước năm người vừa mới đi vào trong đại sảnh một đám người liền tiến lên đón lý linh linh nhìn xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười hô cựu ca liền ca thanh phong linh linh tới còn có hoa vũ đại ca đại bảo đại ca đến liền chờ các ngươi chúng ta đi vào một đám mười mấy người mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi tới nói hoa vũ đại bảo bọn hắn nhìn thấy một đám công tử ca trong lòng vẫn là hơi có chút thất thúc bởi vì bọn hắn biết đám người này toàn bộ đều là trước mắt hán quốc đứng đầu nhất nhị đại liền lý linh, linh kêu kêu mấy người có khai quốc tướng quân hậu đại có trước mắt chủ tịch cháu trai mỗi một người thân phận lấy ra đi đều sẽ hủ chết một bọn người theo lý mà nói lý linh linh mặc dù là lý tổng lý tôn nữ nhưng cũng không có cái này bao lớn năng lực để bọn hắn một nhóm người này đều ở đại sành chờ đợi bọn hắn nhưng là tại cái này một đoạn thời gian nhà bọn hắn lao ra tử nhưng lại làm cho bọn họ hảo hảo quen thuộc một chút lý linh linh bởi vì lý linh Linh có khả năng trở thành hạ toại quốc tủ trưởng phu nhân nếu như lấy kinh tế thực lực tới nói trở thành hạ toại quốc tủ trưởng phu nhân cũng liền như thế nhưng là bọn hắn lại biết hạ toại quốc tù trưởng thế nhưng là đứng tại trên thế giới đứng đầu nhất nam nhân một người có thể diệt một nước tồn tại loại này kinh khủng thực lực đáng giá bọn hắn giao hảo cho dù là bọn họ cũng không có chứng thực lý linh Linh cùng hạ toại quốc tù trưởng quan hệ đến mức đối mặt cũng tướng lao nam hải tổ chức đều cho mời tới dù sao từ bọn hắn đạt được tin tức lao nam hải bốn người thực lực cũng đều là tông sư cấp bậc lý linh linh cùng hoa vũ đại bảo bốn người mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía trong hội sở đi đến hán quốc vân châu bên trong tại một cái trong tửu điếm trương vân phụ mẫu mặt mũi tràn đầy vui vẻ cút máy video ai thật sự là hâm mộ các ngươi có tiểu vân như thế một đứa con gái ngươi xem một chút cái này mấy ngày đỉnh cấp rượu ngon cho ngươi gửi mấy bình t i ê u liền giá trị mấy trăm vạn cỗ xe cũng cho các ngươi tùy tiện gửi tới hâm mộ không đến thật sự là hâm mộ không tới ở một bên tiểu vân d ự a mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói với lúc bắt đầu tất cả mọi người không đồng ý tiểu vân đến hạ toại quốc hiện tại hạ toại quốc ngắn ngủi thời gian hai năm phát sinh như thế biến hóa cực lớn mà lại từ nhỏ mây nơi đó đạt được tin tức hạ toại quốc sinh hoạt cùng đ ã h ngộ đơn giản tốt lên trời liên tiếp trương vân phụ mẫu đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt hiện tại hạ toại quốc hải sản loại thịt rượu loại tại hán quốc cơ hồ rất khó mua được nhưng người ta nữ nhi này mỗi tháng đều gửi đến một chút cho mình phụ mẫu t i u liền xe đều gửi tới một cỗ giá trị ba bốn trăm vạn xe việt giã hh ắ c ắ c trương vân phụ thân cười vui vẻ cười là tiểu vân ánh mắt tốt chúng ta chỉ là dính được nhờ thôi bất quá hạ toại quốc rượu ngon thật sự là không thể chê năm nay lúc sau tết cái này hài tử muốn cho chúng ta đi hạ toại quốc ăn tết chương bốn trăm bảy mươi ba những cái kia đã từng hạ toại quốc người h á n quốc một cái đại học trong văn phòng một tên thanh niên có chút hoảng hốt nhìn xem mình máy tính uy tiểu triệu ngươi thật giống như cũng là hạ toại quốc người hiện tại hạ toại quốc đồ vật buốc lửa như vậy ngươi có thể hay không giúp chúng ta làm một chút tới bên cạnh một tên phụ nhân nhìn về phía thanh niên trong mắt mang theo một tia trào phùng nói thanh niên mà ngơ ngược lại trong lòng đắng chát nói ra không có ý tứ năm tỷ ta cũng không có biện pháp ngươi làm sao lại không có biện pháp đâu đây chính là các ngươi hạ toại quốc đúng ngươi lúc nào về hạ toại quốc một chuyến trở về thời điểm cho chúng ta mang đến một chút đồ vật chúng ta cho ngươi tiền phụ nhân tiếp tục nói không có ý tứ năm tỷ ta đi trước một chuyến phòng vệ sinh thanh niên lập tức đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến h ừ nghe nói tiểu triệu hiện tại ở rể đến vương chủ nhiệm trong nhà hiện tại quốc gia đều không trở về đoan chừng là mãi mãi cũng trở về không được đó cũng không phải là ôm vào vương chủ nhiệm nữ nhi mới lấy tới hiện tại chức vị hiện tại hạ toại quốc các ngươi nhìn một cái uy nghe nói nha vương chủ nhiệm nữ nhi tính tình phi thường không tốt trước mấy ngày ta còn nhìn thấy vương chủ nhiệm nữ nhi dưới lầu trực tiếp cho tiểu triệu một bản t h a i tử không biết hiện tại cái này tiểu triệu hậu không hối hận hiện tại hạ toại quốc cũng không là dĩ vãng hạ toại quốc trong văn phòng truyền đến một đám người bắt quái âm thanh vừa mới đi tới c ử a thanh niên nắm thật chặt nắm đấm của mình tại hải thành một xí nghiệp bên trong trương thanh sáng sớm ngươi thật giống như là hạ toại quốc người đi chúng ta tổng giám đốc muốn cho ngươi hỗ trợ cho làm một chút rượu ngon tới tiền đâu tổng giám đốc tự nhiên sẽ cho ngươi ngươi làm ra sao sẽ ở tổng giám đốc nơi đó lưu lại ấn tượng tốt ngươi đi làm hai bình tới văn phòng một tên quản lý đi đến một cái trước bàn thanh niên hỏi vương quản lý ta thanh niên sắc mặt có chút không dễ nhìn cha ngươi mẫu thân người không phải là tại hạ toại quốc sao chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn không làm được sao Chúng tại a cao ra, sau hay vai của ta, ta Thanh nha. tổng thăng trước, tổng một ít, tổng một thể thăng trước. thử mặt thử, nhất muốn, ngươi cũng đừng nghĩ đến giá cao bán、ra. ngày sau nếu như muốn còn không ngươi Vương quản lý vô vô bở vai của hắn. Vương quản niên nói. Không muốn thử, nhất định phải làm tới mấy bình、nha. Vương quản lý nói, giám giá giám giám kiếm vui đi phải tới cười rời đi. xem. làm mấy đốc đốc đốc cho có sắc chịu khó bở vẻ, vô vô lý lý, lý đông ngọc truyền hình điện ảnh trong công ty nghe nói không có lao nam hải muốn bị quốc gia ban tổ chức định giá điện đường cấp giàn nhạc ta cũng nghe đến tin tức này đài truyền hình quốc gia thế nhưng là từ trước tới nay lần thứ hai sắp sáng tinh định giá điện đường cấp bậc trước vẫn là tại mười ba năm trước lần này lao nam hải càng thêm lợi hại bất quá lấy lao nam hải bọn hắn thực lực hoàn toàn đảm đương nổi điện đường cấp cái danh xưng này đúng rồi lý bắc phong cũng là hạ toại quốc người vì cái gì lao nam hải từ đó đến nay đều không đề cập qua lý bắc phong danh tự cũng không có cho hắn bất kỳ trợ giúp nào trước mắt lấy lý linh Linh cái kia truyền hình điện ảnh công ty nóng này cùng hạ toại quốc tù trưởng quan hệ Vì tiện n h ắ các tới trước mắt phải nhắc lên lý bắc Phong cũng không Bắc c Lý là i Hải này tàm tuyến tình huống. Đúng nha,、Lão、Nam tàm tất Lão ả ca khúc t o à ngươi bộ đều quốc là hạ toại tù t r ư ở n cho viết, vì cái gì liền không có cho、lý、Bắc Các không Phong viết, vì viết liền bài một gì g Lý n đâu. Các không biết bên trên một lần chúng ta công ty tổng giám đốc tại một lần lễ trao giải thời điểm tìm tới lý linh linh công ty một tên cao tầng muốn cho lý bắc phong muốn một cái tiểu nhân vật chúng ta tổng giám đốc nghĩ thầm lấy lý bắc phong hạ toại quốc thân phận làm sao cũng có thể cho an bài cái không tệ nhân vật đi các ngươi đoán làm gì đối phương trực tiếp cự tuyệt đồng thời nói thẳng chúng ta đoàn làm phim sẽ không để cho nhân phẩm người không tốt gia nhập lúc trước thế nhưng là trần trụi mà làm mất mặt nha theo ta nghe nói lý bắc phong tại tham gia ca sĩ tân tú thời điểm hạ toại quốc tù trưởng tìm hắn muốn để hắn đại ngôn hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu quần áo kết quả hắn không có đồng ý lúc ấy nghe nói cha hắn tức giận muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ còn có lao nam hải bọn hắn đã từng nói một vị nào đó tuyển tú ca sĩ thân nhân không chỉ có không có bất luận cái gì bệnh không chỉ có không có chết thân thể còn rất khỏe mạnh lúc ấy rất nhiều người liền suy đoán nói liền là lý bắc phong chỉ bất quá lúc ấy bị chúng ta công ty đè ép xuống hiện tại lão nam hải được phong làm điện đường cấp ca sĩ lại tăng thêm lý linh linh thân phận bối cảnh lý linh linh công ty trước mắt nóng nảy trình độ ngày sau đoán chừng không có cái nào người dám nâng lý bắc phong đi hiện tại cựu liền chúng ta công ty tài nguyên đều cho khác một người mới lý bắc phong đoán chừng là sắp xong rồi muốn tại ngành giải trí lẫn vào có chút khó khăn truyền hình điện ảnh công ty trong một cái phòng một đám người ngay tại trò chuyện với nhau mà tại cửa ra vào vị trí lý bắc phong sắc mặt có chút tái nhợt đứng tại nơi đó n ắ m thật chặt nằm đấm hắn có chút lảo đảo tựa ở một bên trên tường nghĩ đến lúc trước tù trưởng cùng bọn hắn phụ thân cùng đi tìm hắn hy vọng hắn đại ngôn hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu lúc trước hắn vì mình tiền đồ tương lai không chút do dự cự tuyệt xuống tới bây giờ tại hồi tưởng nếu như thượng thiên cho hắn một cái cơ hội lựa chọn lần nữa hắn sẽ không chút do dự đồng ý xuống tới hắn làm sao cũng không nghĩ ra bởi vì chính mình cự tuyệt tù trưởng phái hoa vũ đại bảo bốn người bọn họ hợp thành lao nam hải càng không nghĩ tới lao nam hải tất cả bản gốc đều là tù trưởng cho viết sự tinh phía sau càng là làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được bây giờ đại ngôn hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu chính là lý linh linh cùng lao nam hải cùng đỗ thần đỗ hiệp đỗ thánh nam nữ các nhân vật chính bọn hắn không muốn mảy may đại ngôn phí liều mạng tuyên truyền lấy hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu hiện tại còn có rất nhiều tiểu minh tinh vì c ọ i nhiệt độ cũng thường xuyên mặc hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu quần áo lao nam hải bị quốc gia phong làm điện đường cấp bậc ca sĩ hạ thoại quốc phim tùy tiện một bộ liền nâng đỏ lên mấy cái tam tuyến minh tinh hiện tại vẹn vẹn lý linh linh cùng bọn hắn t ụ trưởng cái kia công ty trong tay tài nguyên cũng đủ để dễ dàng tướng một minh tinh nâng đỏ vì cái gì kết cục sẽ là dạng này vì cái gì lý bắc phong ngơ ngác nhìn phía trên hắn vang lên trước mấy ngày mình hướng phía trong nhà gọi điện thoại nghe chính là hắn phụ thân khi biết được là hắn đánh tới thời điểm thanh âm dị thường bình tĩnh vẹn vẹn nói một câu ta không có ngươi cái này nhi tử liền c ú t điện thoại hắn có thể nghe ra mình phụ thân kiên quyết có thể nghe ra cái kia thấu triệt nội tâm lãnh đạo nhưng mà đây hết thảy toàn bộ đều là chính hắn làm ra tới hải thanh một cái trong cư xá cắt hiểu thiến sắc mặt có một cái dấu bàn tay lúc này nàng chính cầm điện thoại mẹ ta bây giờ còn có thể trở về sao cắt hiểu thiến ánh mắt ngốc c h ắ t chắt nhìn xem phía trước trống rông mà hỏi chúng ta cũng không biết nha lúc trước tù trưởng trực tiếp ra lệnh bất luận cái gì người rời đi ngày sau mơ tưởng bước vào hạ toại quốc thổ địa phó t ủ trưởng lúc ấy cũng phẫn nộ phi thường ta ngày mai đi cầu cầu n g ư ờ i vương thúc nhìn xem có thể hay không trong điện thoại truyền đến phụ nhân có chút lòng chua sót thanh âm nữ nhi một bước chi sai bỏ qua cả người sinh quy tích bỏ qua hạ toại quốc chương 474, t ừ trước tới nay nghiêm khắc nhất quy tắc t ủ trưởng hạ toại quốc trong văn phòng học sắc mặt có chút khó khăn đi đến thế nào hạ toại sơn hà ngẩng đầu nhìn về phía hóc nghi ngờ hỏi tù trưởng cái này mấy ngày có mấy cái gia đình tới bọn hắn muốn bọn hắn con cái trở về hy vọng tù trưởng có thể làm cho bọn hắn về nhà ố c đối hạ toại sơn hà nói ra mà lại bây giờ tại sân bay thời điểm có một cái thanh niên trở về cha mẹ của hắn cũng tại nơi đó q u cầu chúng ta tha thứ bọn hắn nhi tử phạm sai lầm nha hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh lúc trước ta không phải đã nói rồi sao một khi có người rời đi liền đem mãi mãi cấm chỉ bước vào chúng ta hạ toại quốc cảnh nội tướng người đuổi đi ra là tu trưởng ốc trầm tĩnh nhẹ gật đầu nói cho những cái kia gia đình nếu như bọn hắn không nỡ mình con cái có thể rời đi hạ toại quốc chúng ta tướng một gia đình cho bọn hắn một trăm vạn cho bọn hắn sinh tồn chi dụng nếu như bọn hắn không rời đi nhưng cũng không thể đem chúng ta tiền của quốc gia cho một ngoại nhân nếu như bị phát hiện trực tiếp đuổi ra ngoài hạ toại sơn hà ngẩng đầu lạnh lùng nói là tu trưởng ốc trong lòng một lăng nhẹ gật đầu hắn đây là lần thứ hai nhìn thấy tù trưởng trên mặt lanh khóc như vậy thứ nhất lần là các hiểu thiến rời đi thời điểm đây là lần thứ hai ốc hít một hơi thật sâu hạ toại quốc không phải là các ngươi nghĩ rời đi liền có thể rời đi nghĩ trở về liền có thể trở về nhà đón xe đi vào sân bay vị trí năm sáu người đứng tại trung ương vị trí ở bên cạnh mấy tên người thủ vệ đứng ở một bên nhìn xem trung ương một tên thanh niên thanh niên mặc vô cùng bình thường một thân đồ thể thao giá cả khả năng giá trị cái bốn năm trăm khối tiền mà ở bên cạnh hắn cha mẹ của hắn t ỷ t ỷ của hắn cùng mấy cái thân thích ở xung quanh hắn hắn phụ thân t ỷ t ỷ cùng thân nhân một thân hắc bạch hoa tuệ tiêu chí phục sức xuyên t ạ i trên thân bởi vì tu luyện nguyên nhân trên người có một cỗ khí chất đặc thù cỗ này khí chất thật giống như đối mặt một cái quý tộc khí chất của bọn hắn mỹ lệ mặc dù một mực cao mày nhưng là tinh thần lại có vẻ phi thường tốt thanh niên có chút ngơ ngác nhìn hoàn toàn đại biến bộ dáng người nhà hắn đối với hạ toại quốc hết thể trước mắt vô cùng hiểu rõ Liên là cái tại túi tại giá trên mình này một thân quần áo, tại Hán quốc mua, ít cần vạn. Còn có tỉ tỉ của hắn trên thân con túi sách, tại Hán、quốc、cũng là giá bán 7, vạn. tự một ít tỷ tỷ mẫu mua, phụ chí sách, Quốc Quốc có của áo, đã từng cái kia xanh s a o vàng v ọ t phụ thân hiện tại tuấn lãng tựa như hán quốc nhân sĩ thành công đại thuốc mẫu thân cũng không còn mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả mà là có quý phụ nhân phong vận hắn hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng đây chính là cha mẹ của mình mà hắn tại h á n quốc lẫn vào không vừa ý người bây giờ nghĩ muốn trở về trở lại quốc gia này nhìn thấy người nhà mình dáng vẻ hắn cảm thấy mình nếu như có thể trở về nhất định là lựa chọn tốt nhất thật giống như hắn lúc trước cái kia lựa chọn sai lầm đồng dạng hắn coi là ở tại h à n quốc liền là hắn lựa chọn tốt nhất học xe dừng ở chỗ bên cạnh chậm rãi hướng phía vị trí này đi tới phó thủ trưởng phó thủ trưởng thanh niên phụ thân nhìn thấy học đi tới lập tức nên đón tiếp lấy thanh niên mâu thân cũng lập tức đi đi qua phó thủ trưởng có thể hay không để cho chúng ta hải tử trở về chúng ta hải tử về sau nhất định hảo hảo công việc h ả o h ả o đ ế n đáp quốc gia hắn nhất định sẽ nghe lời ông không để ý đến bọn hắn ánh mắt nhìn về phía tên kia thanh niên tù trường nói qua rời đi chúng ta hạ toại quốc bất luận kẻ nào đều mơ tưởng muốn bước vào chúng ta hạ toại quốc một bước ngươi trở về đi ông nhìn xem thanh niên lạnh lùng nói ông ra ra thanh niên nghe được hắn lập tức quỳ xuống ông ra ra van cầu ngươi, ngươi cùng tù trưởng nói một chút ta trở về về sau nhất định làm việc cho tốt cố gắng công việc ta giải nhất chút kiến thiết tri thức ta hiểu được rất nhiều ta có thể trợ giúp chúng ta quốc gia rất nhiều v ă n cầu học ra ra, cho t ủ trưởng nói một chút ta lý hải sai học nhìn thấy hình dạng của hắn ánh mắt lộ ra một chút khinh thường cùng nhàn nhạt l ê n ý chúng ta hạ toại quốc rất thiếu nhân tài nhưng là chúng ta không thiếu tiền nếu như chúng ta muốn nhân tài thế giới đỉnh cấp nhân tài đều có thể mời tới trương hoa so ngươi nhỏ hơn một lớp hắn tại chúng ta hạ toại quốc cần nhất thời điểm hắn phụ trách toàn bộ kiến thiết một tháng thời gian gầy hơn hai mươi cân khi đó ngươi ở đâu phó t ủ trưởng van cầu ngươi ta cái này hài tử nhất thời hồ đồ ngươi liền cho hắn một lần sửa đổi cơ hội của mình thanh niên phụ thân hướng phía học mời tìm đường đúng nha phó thủ trưởng ta đi cầu cầu thủ trưởng để hắn nhận lấy chúng ta hài tử hiện tại hài tử hối cải về sau để hắn cố gắng công việc đền bù hắn phạm sai lầm thanh niên mẫu thân con mắt đỏ bừng cầu khẩn vô dụng học lắc đầu nhìn xem bọn hắn ta mới từ thủ trưởng nơi đó trở về nếu như các ngươi hài tử trở về như vậy những cái kia phạm sai lầm tất cả hải tử đều có thể trở về hạ toại quốc không phải muốn đi thì đi muốn tới thì tới tu trường nói nếu như không nỡ mình hải tử chúng ta có thể cho mỗi cái gia đình một trăm vạn để bọn hắn đi tìm bọn họ hải tử đã đi ngày sau liền mơ tưởng bước vào hạ toại quốc cảnh nội ố c nhìn xem thanh niên phụ mẫu t r ú n g điệp nói mà bọn hắn nghe được g c sắc mặt chấm nhuận ngơ ngác nhìn hắn tiểu huy yêu tú tha trương lão đầu nói một câu lúc này trương lão đầu đi tới ánh mắt nhìn lướt qua q u ỷ gối một bên thanh niên tụ trưởng tính tình thật là tốt đối với chúng ta cũng rất tốt nhưng là không có nghĩa là sẽ tha thứ dồn g bỏ quốc gia người đây là nguyên tắc vấn đề cho dù là ngươi hải tử trở về ngươi cho rằng hắn còn có thể dung nhập chúng ta hạ toại quốc sao chúng ta hạ toại quốc người khác sẽ để mắt một cái rời đi quốc gia chúng ta người không sẽ chúng ta tất cả thân nhân các ngươi cũng đều hiểu rõ cho nên ngươi hải tử trở về sự tình cũng không cần suy nghĩ hải tử đã trưởng thành làm sai liền muốn mình gánh chịu t r ư ơ n g lao đầu khiến phụ nhân trong mắt không cầm được lưu lại hắn cũng biết mình hài tử cho dù là trở về khả năng cũng sẽ nhận đám người bạch nhãn nhưng là cho dù là thụ bạch nhãn cũng so nhi tử ở bên ngoài mạnh hơn nha còn có óc nhìn xem bọn hắn chúng ta tù trưởng nói cấm chỉ đem chúng ta tiền của quốc gia cho một ngoại nhân nếu như một khi bị phát hiện tướng trực tiếp khu chủ, hôm nay ta sẽ đem quy tắc này điều lệ tuyên bố cho hết thẻ mọi người phụ nhân cùng trung niên h ắ n tử trong lòng một lăng sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn là nặng nề g h gật đầu bọn hắn ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt nhi tử vô lực lắc đầu không ba ba mẹ không thanh niên nghe được ó c cùng mình phụ mẫu thần sắc thống khổ la lớn hảo hảo ở tại bên ngoài dốc sức làm có lẽ ngươi có thể trở thành kẻ có tiền óc nhìn xem thanh niên mặt không thay đổi nói chương bốn trăm bảy mươi lăm nữ vương bị tấn công không nên đoán người khác chỉ có thể đoán chính hắn không nên trách vì cái gì không cho hắn cơ hội bởi vì có một số việc một khi làm sai liền không có cơ hội hối hận học hướng phía phụ nhân cùng trung niên nói một câu về sau liền trực tiếp quay người rời đi thanh niên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng lấy nhìn xem học bóng lưng khóc ròng ròng mà ở trên buổi trưa học đi vào mỗi một cái công tác địa phương tướng thủ trưởng hôm nay lời nói tuyên bố cho tất cả dân chúng đương tất cả dân chúng nghe được thủ trưởng lời nói lúc bọn hắn biết thủ trưởng đối với chuyện này là thật tức giận tu t r ư ở n g làm đúng chúng ta nghèo thời điểm quốc gia nuôi dưỡng ngươi không báo lại quốc gia vứt bỏ quốc gia hiện tại quốc gia giàu có ngươi nghĩ trở về liền để ngươi trở về thật sự là nghĩ quái tốt đâu không sai tu trường nói rất đúng bất luận cái gì người rời đi cũng sẽ không tiếp tục là chúng ta hạ thoại quốc người cùng chúng ta không có bất kỳ liên quan muốn đi thì đi muốn tới thì tới thật sự coi chính mình muốn làm gì liền làm gì bây giờ nhìn chúng ta hạ thoại quốc tốt rồi liền muốn tới hưng ở phúc thật đúng là nghĩ tốt ta lý hạ dân duy trì tu trường đều là người không nhỏ có thể vứt bỏ quốc gia vứt bỏ mình lao tử đi bên ngoài loại người này không đáng ta lý hạ dân xem như mẹ nhà hắn nghĩ minh bạch hiện tại ta hai tiểu tử vẫn là lập tức cho ta làm ra một cái tiểu tôn tử cái kia nhi tử coi như không có hạ toại quốc dân chúng đối với có rời đi hạ toại quốc nghĩ phải trở về sự tình vẫn là phi thường lòng đầy căm phẫn ngươi lúc trước xem thường quốc gia chúng ta mà rời đi hiện tại quốc gia chúng ta phát đạt ngươi liền muốn trở về nào có chuyện tốt như vậy dùng một bút trên internet không phải chủ lưu lời nói hôm qua ngươi đối ta h ở hững lạnh lẽo hôm nay ta để ngươi không với cao nổi lại nói chúng ta hạ toại quốc dân chúng hiện tại cũng tới lưới na những cái kia vốn là muốn cầu tình để cho mình hài tử trở về gia đình từng cái sắc mặt rất khó coi nhưng là bọn hắn cũng biết t ụ trưởng đối với chuyện này thái độ là trước nay chưa từng có nghiêm khắc bọn hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy t ụ trưởng nói ra như thế nghiêm khắc lời nói cấm chỉ bọn hắn bước vào hạ toại quốc một bước cấm chỉ tướng hạ toại quốc tiền cho bọn hắn nếu không đổi ra ngoài nếu như không nỡ mình hài tử Cho cũng hải hắn những đình ngươi vạn, ngươi Bọn này gia đi đi. một trăm tìm tử kaka h không trách trưởng nghiêm khắc, bởi vì bọn hắn cũng biết, hết thể đều là mình hải ô n cũng trưởng bọn cũng g dám quái đều bởi biết, sẽ s tù tử vì là i toại cái Đương đến chuyện chuyên những hạ quốc xảy ra, i đã đi đ từng thời người rời i ể mãi làm mặt m bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhuận. sắc tái cái ca, mãi ta hôm nay muốn đi qua vậy ổ ẩn đi vào văn phòng vị trí hướng phía hạ thoại sơn hà nói a tới rồi sao ba ngươi giống như ba tháng cũng không đến hạ thoại sơn hà hiếu kỳ nói đúng vậy ta cùng mội mội nói muốn nàng muốn đi tìm nàng tới tìm chúng ta mãi mãi mới nói hôm nay tới vậy ồ ân vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà cười cười đoạn thời gian trước âu đại lục thế cục cũng không vững vàng gỡ rằng quốc cùng âu đại lục một quốc gia sinh ra ma sát về sau âm thầm hẳn là phát sinh một chút tranh đấu kết quả cuối cùng hạ toại sơn hà không biết hiện tại xem ra hẳn là đã vững vàng xuống tới không phải nữ vương cũng sẽ không mạo hiểm tới vậy ồ ân cùng hắn hàn huyên một hồi về sau liền tìm đến nói lạ là... cùng đi sân bay vị trí n ê n đón m ụ nội nó hạ toại sơn hà cũng từ văn phòng đi ra đi vào hạ toại quốc chố bên cạnh một cái hòn đảo bên trên tại hòn đảo này bên trên thành lập một cái quốc tế tính chất đại học tương đối phù hợp hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn hòn đảo này xem như thuộc về một cái tương đối vắng vẻ hòn đảo dùng để kiến tạo đại học nhất thích hợp vê anh đúng lúc này bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ tiếng nổ hạ toại sơn hà hơi xứng sở lập tức quay đầu nhìn lại ừ n đây là nữ vương chuyên cơ hạ toại sơn hà hơi hơi hí mắt nhìn xem hướng phía trong biển rơi xuống máy bay thân hình k h ẽ động lấy một loại tốc độ khủng khiếp bay thẳng đi qua mà ở phi trường chờ đợi ổ ẩn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi con mắt đỏ bừng cấp tốc hướng phía máy bay rơi xuống phương hướng bay đi mười cái xì bổ ựa nữ vương cũng không có nguy hiểm tính mạng tại hạ toại sơn hà bay vào bầu trời thời điểm lập tức cảm ứng được nơi đó chuyện xảy ra hắn tăng tốc độ trực tiếp ra hiện tại máy bay vị trí nổ mạnh giết chết lao thái bà này lúc này nữ vương trong tay cầm một cái q u y ề n trượng q u y ề n trượng phía trên có một cái trong suốt vòng lây bảo hộ lấy an toàn của nàng mà ở bên cạnh vị trí hai cái dưới người máy chống đỡ lấy nữ vương hạ xuống thân thể không tốt nữ vương là kha liệt đức nửa máy móc chiến sĩ đoàn nhất mạnh mười cái nửa máy móc chiến sĩ ở bên trái một tên xì bổ ù ừa chiến sĩ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng phía nữ vương nói cầu cứu lập tức hướng hạ toại quốc phát ra tin cầu cứu nữ vương sắc mặt có chút khó xử mặc dù gặp được tập kích nhưng nàng dù sao sóng to gió lớn đi tới phi thường chấn định nói ha ha lao t h ả i bà đi chết đi một tên sĩ bùa hựa d ố i thẳng cánh tay một cái to lớn lỗ pháo xuất hiện nhắm ngay nữ vương vị trí mười cái sĩ bùa hựa chiến sĩ toàn bộ tướng mở ra lỗ pháo cái này khiến nữ vương bên cạnh hai tên sĩ bùa hựa chiến sĩ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng ầm ầm tại ta hạ toại quốc qua địa bàn muốn tập kích khách nhân của ta liền quá mức một thanh âm đột nhiên văng lên một cái lồng nước bao phủ tại nữ vương chung quanh hạ toại sơn hà đứng tại bên cạnh nàng nữ vương không có sao chứ hạ toại sơn hà cười hỏi m ớ i phát kinh khủng đạn pháo phát sinh bạo tạc nhưng là toàn bộ lồng nước vẹn vẹn phát ra một k i a nhàn nhạt, nhạt gợn sóng tạ ơn hạ toại tổ trưởng nữ vương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười trong lòng có chút thở dài một hơi đối với hạ toại sơn hà thực lực nàng không có chút nào hoài nghi nàng thậm chí có đôi khi hoài nghi hắn có phải hay không nhân loại mãi n ã i ai dám khi dễ mãi mãi ta lúc này vậy ổ ẩn thanh âm vang lên một cái màu bạc quang ảnh b a y thẳng đi qua lúc này chung quanh mười tên sĩ、si、bùa hửa chính ở vào trong lúc khiếp sợ nhìn thấy bay tới ngân sắc sĩ、si、bùa hửa cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình đáng chết đi hai người ngăn lại hắn đem còn lại người toàn bộ giết chết một tên sĩ、si、bùa hửa ánh mắt đảo qua hời ổ ẩn lập tức đạt được một chút cơ sở số liệu số liệu này làm hắn giật nảy cả mình đầu tiên là người khủng bố đột nhiên tại gở giảng quốc nữ vương bên cạnh hiện tại lại bay tới một cái tính năng phi thường khủng bố ngân sắc xì、si、bùa h ử chiến sĩ hạ toại sơn hà nhìn xem bay tới huệ ổ ẩn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười huệ ổ ẩn bọn hắn cái này mười người muốn sát hại bà ngươi giao cho ngươi được rồi ca ca dám tập kích mãi n ạ i ta ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết huệ ổ ẩn ánh mắt đảo qua hạ toại sơn hà bên cạnh nữ vương hung ác ánh mắt nhìn về phía mười tên xỉ b ù a hửa chiến sĩ nữ vương có chút kinh ngạc nhìn về phía uy vũ huệ ổ ẩn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ chương bốn trăm bảy mươi sáu thân phận lộ ra ánh sáng、Ấm、ẩm ẩm hạ toại quốc hải vực trên không một cái màu bạc thân ảnh từng quyền đánh nát từng cái x ì b ù a hựa chiến sĩ tốc độ khủng khiếp cường đại lực công kích hoàn toàn không phải chung quanh x ì b ù a hựa có thể ngăn cản tại ngắn ngủi hai phút bên trong mười cái x ì b ù a hựa bị dễ dàng chém giết một bên trên bầu trời nữ vương có chút khó tin nhìn xem cháu của mình vậy ổ ẩn trở thành một tên x ì b ù a hựa nàng biết nàng cũng cho cháu của mình phối hợp tân tiến nhất hệ thống phụ trợ nhất cường đại vũ khí nhưng là hắn cũng không nghĩ tới ổ ẩn vậy mà như thế cường đại tại trước mắt trên thế giới nửa máy móc chiến sĩ là cân nhắc quốc gia sức chiến đấu một cái tiêu chuẩn một trong trước mắt lục đại sĩ bùa h ừ a chiến sĩ là nhất cường đại nhưng lục đại sĩ bùa h ừ a chỉ có thế giới đệ nhất đại quốc thế giới đệ nhất cường quốc đại hoa kỳ có được cũng là bởi vì bọn hắn có được lục đại người máy có được vũ khí hạt nhân bọn hắn mới có thể xưng là thế giới đệ nhất cường quốc về phần cái khác tỷ như gờ g i a n g quốc sĩ quốc bắc đức quốc cùng hàn quốc thì là chỉ có được vũ khí hạt nhân nhưng lại không có, có được lục đại người máy chiến sĩ toàn bộ gờ giảng quốc nhất cường đại sĩ bùa hửa chiến sĩ tiếp cận lục đại nhưng là chân chính chiến đấu vẫn là so lục đại phải kém một chút vừa rồi tại không trung tập kích nàng là kha liệt đức nửa máy móc chiến sĩ đoàn đều là tương đối cường đại năm đời người máy nhưng mà cái này mười cái năm đời người máy lại bị cháu của mình tùy tiện chém giết đây là nữ vương chỗ không có nghĩ tới nàng nhìn một chút một bên mặt mũi tràn đầy mỉm cười hạ toại tổ trường trong lòng lại là không nhịn được một phen chấn động hạ toại tù trưởng đã có thể chế tạo ra khủng bố như thế sĩ、si、bùa hửa chiến sĩ thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu lúc trước ồ ẩn cùng mình tại trong video nói ca ca hôm nay đối ta tiến hành huấn luyện ca ca thực lực thật là lợi hại loại hình hiện tại xem ra hạ toại tù trưởng thực lực thậm chí so lục đại sĩ、si、bùa hửa chiến sĩ còn muốn cường đại nữ vương chấn động trong lòng so lục đại sĩ、si、bùa hửa còn muốn lợi hại hơn đó là một loại dạng gì tồn tại như chính mình cầm trong tay loại này thần khí chắc hẳn hắn có thể tùy tiện chế tạo nữ vương nghĩ đến vừa rồi vô số viên đạn xuyên thấu máy bay nàng trong tay quyền trượng tự động chống lên một cái phòng ngự cũng là bởi vì cái này phòng ngự nàng mới không có nhận bất kỳ tổn thương nếu không hậu quả khó mà lường được n ã i n ã i ta lợi hại a vậy ổ ẩn thân hình khẽ động đi vào nữ vương trên thân tựa như một cái được thưởng tiểu hải tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói lợi hại lợi hại cháu của ta đơn giản quá lợi hại nữ vương có chút cưng chiều nhìn xem cháu của mình chiêm chiếp mãi mãi lúc này lại là một tiếng la lên thanh âm chuyển đến nữ vương chuyển qua nhìn lại nhìn thấy vẻo là ngồi ở hải rực trên thân hướng phía bên này bay tới vừa rồi vẻo ẩn vẻo là ở phi trường đợi chờ mình mãi mãi thời điểm nhìn thấy bầu trời bạo tạc vậy ẩn lập tức bay tới nhưng là vẻo là thực lực hiện tại v ẹ n vẹn có đại sư cấp đừng nàng không biết bay chỉ có thể nhanh chóng tìm tới hải rực để hải rực mang nàng tới vẻo là hải dực bay đến thẳng r ư người ớ c của các nàng, là bay thẳng đi qua hạ toại sơn hà vươn tay tiện tay vung lên một đoàn hơi nước ra hiện tại dưới thân thể của nàng mãi mãi ngươi không sao chứ b é o là hướng phía hạ toại sơn hà cười cười nắm lấy nữ vương cánh tay nói không có việc gì không có việc gì để các ngươi hai cái hải tử lo lắng nữ vương sờ lên b é o la đầu trên mặt lộ r a dáng tươi cười ba tháng không thấy chúng ta b é o la lại đ ẹ p lên kỳ hỉ nào có b é o là cao hưng kéo mình mãi mãi cánh tay tốt nếu như muốn ôn chuyện vẫn là đi trong vương cung đi nơi này cũng không phải nói chuyện trời đất địa phương sở tiên cười đối bọn hắn nói được rồi lần này tạ ơn hạ toại tổ trưởng nữ vương gật đầu cười hạ toại sơn hà cười lắc đầu dùng hơi nước bao vây lấy bọn hắn hướng thẳng đến hoàng cung vị trí bay đi một bên hai tên một mực bảo hộ nữ vương hai tên xì bồ hựa trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn nhìn một chút trước mắt hạ toại tổ trưởng lại quét nhìn bên cạnh hải dực thật mạnh cho dù là cái kia chi biển cũng so với chúng ta còn muốn cường đại hai tên xì b ù a liếc nhau một cái truyền lại tin tức nói s ì bồ hửa chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều sẽ có ghi chép chúng ta phải nhắc nhở n à n g một chút tiểu công chúa tiểu vương tử sự t ì n h đã bại lộ ra ngoài một tên s ì bồ hửa chiến sĩ nói ừ m tiểu công chúa tiểu vương tử chuyện lúc trước thế nhưng là dính đến hơn vạn cá i nhân mạng còn dính đến hai quốc gia hiện tại bộc u lộ ra đi có thể sẽ có đại phiền thoái nhất là tại hiện tại lúc này khác một tên s ì bồ hửa chiến sĩ ngưng trọng nhẹ gật đầu đi vào trong vương cung hạ thoại sơn hà cũng không có q u ấ y dày bọn hắn người một nhà ấu chuyện một mình đi vào trong hải dương bắt đầu tu luyện chờ có cơ hội đi trong hải dương điều tra một phen nhìn có thể hay không tìm tới một cái bảo vật nhanh chóng tăng lên mình tu vi hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo tu vi đạt tới thủy chi đạo đạo thứ tư thực lực muốn lại được đến tăng lên liền khó khăn nhiều lắm hai ngàn vạn thủy linh châu cũng không phải tốt như vậy ngưng tụ trước mắt lấy hắn thực lực một đêm tu luyện mới có thể ngưng tụ mấy ngàn nhỏ nếu như an an ổn ổn tu luyện ba bốn mươi năm sau mới có thể đột phá tới đạo thứ năm v ề phân đạo thứ sáu đoán chừng muốn mấy trăm năm a v ề y ẩn bà ngươi trở về đương hạ thoại sơn hà ban đêm trở về thời điểm nhìn thấy v ề y ẩn một cái người tại trong vương cung t o mò hỏi n ã i n ã i hôm nay lúc chiều liền rời đi giống như quốc gia phát sinh một chút sự tình v ề y ẩn hơi k h ẽ cau mày nói hạ thoại sơn hà khẽ gật đầu hôm nay liền tập kích sự tình đều phát sinh rõ ràng gờ r ằ n g quốc bây giờ tình cảnh không như trong tưởng tượng như vậy đơn giản ngươi có thể cùng ngươi n ã i mãi nói một chút có thể đi giúp hắn xử lý một ít chuyện ừm ta hiện tại trưởng thành còn có được cường đại thực lực có thể trợ giúp mãi mãi vậy ồ ân nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu vô vô bờ vai của hắn hướng phía gian phòng bên trong bật máy tính lên hắn xem một chút hán quốc cùng trên quốc tế tin tức sau khi hắn xem liên hiệp quốc diễn đàn thời điểm phát hiện một cái tam quốc liên hợp phát biểu thanh âm mà cái này tuyên bố là nhằm vào gờ g i a n g quốc trong đó còn dính đến nơi ồ ân cùng ngợt lạ cái này tuyên bố dính đến mười mấy năm trước một trận gờ giảng quốc đại đ ổ sát lúc ấy bởi vì nữ vương con trai con dâu cùng cháu trai cháu gái sự t ì n h gờ giảng quốc chu d i ệ t tất cả tham dự bạo động người lúc ấy chuyện này còn dính đến hai quốc gia nhưng là bởi vì nữ vương con trai con dâu cùng cháu trai cháu gái bị tàn nhẫn sát hại âu đại lục liên minh mặc dù đối gờ giảng quốc tiến hành khiển trách nhưng là cũng không có thực chất trừng phạt mặt khác hai quốc gia cũng không có tiếp tục đang đ ổ i cứu nhưng là hiện tại kha liệt đức quốc tuân ra nữ vương cháu trai cùng tôn nữ sự tỉnh đồng thời nói nữ vương cháu trai cháu gái cũng không có lúc trước chết thảm chương 477, âu đại lục phong bạ khởi chuyện này bị tuân r a đến về sau đưa tới rất lớn chấn động cũng s ố c lên mười mấy năm trước sự t ì n h bởi vì chuyện này lúc trước phẫn nộ nữ vương đắc tội âu đại lục mấy cái quốc gia đã từng có hai quốc gia đắc tội tương đối sâu hiện tại đột nhiên tuân r a đến nữ vương cháu trai cháu gái còn sống k i a hai quốc gia liền sinh lòng bất mãn lại tăng thêm trước mắt gợ rằng quốc chính cùng kha liệt đức quốc phát sinh ma sát thế là liền là lực là liên lại hiện ba quốc gia giảng gia, cái gia giảng này không bằng nhưng nếu như cũng xuất quốc quốc. quốc quốc đều quốc, tập thể thảo phạt thực hợp gờ gờ dù mà u quốc ố n giảng cường so gờ giảng quốc cường đại. m lại hạ toại sơn hà còn phát hiện tam quốc tại trong thông báo nói trước mắt gờ giảng quốc nữ vương cháu trai cháu gái chính ở vào hạ toại quốc bên trong bọn hắn sẽ tới gờ giảng quốc lấy chứng mà gờ giảng quốc cũng thông qua đáp lại thừa nhận lúc này chuyện này đã b u ộ c quang ra ngoài tự nhiên cũng không cách nào giầu d i ế m nhưng là gờ giảng quốc tuyên bố tiểu vương tử cùng tiểu công chúa là dựa vào lấy khoa học kỹ thuật lực lượng miễn mạnh duy trì lấy sinh mệnh hiện tại kinh qua hạ toại quốc y thuật trị liệu đã chuyển biến tốt đẹp đồng thời tiểu công chúa cùng tiểu vương tử đã gia nhập hạ toại quốc về sau thuộc về hạ toại quốc người sự tình so với trong tưởng tượng muốn phiền phức trách không được nữ vương hôm nay lúc c h i ề u liền nóng n à y rời đi hạ toại sơn hà hơi nhũ lên lông mày hắn cũng không nói cái gì trực tiếp tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên lấy hạ toại quốc danh nghĩa phát khởi một cái tuyên bố hắn tuyên bố vô cùng đơn giản hạ toại quốc thông qua cường đại y thuật khiến tứ chi đều đoạn dựa vào năng lượng sinh tồn ở ổ ẩn ẻo l à khôi phục khỏe mạnh đồng thời khiển trách một chút mười mấy năm trước những cái kia người tàn nhẫn ủng hộ g ở giảng quốc một chút cũng ủng hộ nữ vương như thế ngược đái nhi đồng người chết chưa hết tội biên tập tốt về sau hạ toại sơn hà trực tiếp đem gửi đi nhìn tình huống này chuyện này muốn bắt đầu tiến hành dư luận công kích một đoạn thời gian sau đó đang diễn biến đi xuống đi hạ toại sơn hà xem một chút sau đó quan bế máy tính đi vào trong hải dương tiếp tục tu luyện mà tại hạ toại quốc ở vào đêm tối thời điểm âu đại lục thì là ở vào ban ngày diễn đàn quốc tế bên trên tam quốc phát ra biểu ngôn luận cũng là tại lúc ban ngày âu đại lục cùng cái khác đại lục có một điểm khác biệt kia chính là âu đại lục có một cái âu đại lục liên minh bọn hắn có liên hợp cùng một chỗ t h i ê n tệ rất nhiều tình huống hạ đều là hô thông mạng lưới cũng không giống cái khác đại lục phong tỏa lợi hại như vậy tam quốc tại diễn đàn quốc tế bên trên phát ra biểu ngôn luận lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ truyền bá đến trên internet tại âu đại lục gờ r ằ n g quốc vương thất vẫn là phi thường nổi danh có quan hệ tại bọn hắn tin tức đều có thể nhanh chóng truyền bá cái này một lần thì là càng thêm điên cuồng bởi vì chuyện này dính đến mười mấy năm trước sự t ì n h dính đến đã từng bị giết chết vương tử vương phi cùng nữ vương cháu trai cháu gái hai cái tiểu vương tử tiểu công chúa cả sự kiện nhanh chóng truyền bá toàn bộ âu đại lục tiểu vương tử cùng tiểu công chúa vậy mà không có tử vong ta nhớ được lúc trước vương thất tuyên bố tin tức tiểu vương tử cùng tiểu công chúa bị tàn nhẫn sát hại lúc ấy là toàn bộ âu đại lục điên cuồng nhất mấy ngày điên cuồng nữ vương hạ lệnh tru diệt mấy vạn bạo dân thậm chí cùng quốc gia khác bởi vì lúc này phát sinh xung đột nghe nói lúc ấy gờ r i n g quốc kém chút vận dụng vũ khí hạt nhân rất điên cuồng rất điên cuồng vài chục năm thời điểm nữ vương mặc dù giết rất nhiều người nhưng là bởi vì là bạo dân trước hết giết hại gờ r i n g quốc binh sĩ vương tử vương phi bị giết liền tiểu vương tử tiểu công chúa cũng bị tàn nhẫn ngược sát cho nên rất nhiều người đều tha thứ nữ vương hiện tại tiểu vương tử cùng tiểu công chúa vậy mà không có tử vong xem ra chân tướng khả năng cũng không phải là lúc ấy nói tới lúc ấy hơn b ạ n tên bạo dân có chút chạy trốn tới chung quanh quốc gia nhưng là vương thất quân đội cũng không hề từ bỏ truy kích cùng hai nước phát sinh xung đột vương thất cường ngạnh phát sinh quân sự xung đột nghe nói tại trong xung đột tạo thành không ít tử thương đến tận đây rèn quốc cùng e dít quốc cùng gờ giảng quốc kết t h ù kết toán hiện tại tiểu công chúa tiểu vương tử cũng không có chết chẳng lẽ vương thất che giấu một chút chân tướng kia lúc trước câu đại lục bạo dân đổ sát sự kiện liền vấn đề tương đối lớn gờ rằng quốc vương trong phòng liên hiệp quốc diễn đàn tuyên bố tiểu công chúa cùng tiểu vương tử là dùng khoa học kỹ thuật bảo vệ tính mệnh dùng năng lượng duy trì sinh mệnh sau tại hạ thoại quốc trị liệu tướng bệnh tình chữa khỏi tiểu vương tử tiểu công chúa không có chết đây là một sự thật gờ rằng quốc vương thất che giấu một chút đồ vật liền vấn đề này bọn hắn phải chịu trách nhiệm gờ rằng quốc vương thất cố ý giấu giếm tiểu công chúa cùng tiểu vương tử liền là muốn che giấu lúc trước tội ác vương thất hẳn là cho một lời giải thích gờ rằng quốc vương thất tiểu vương tử tiểu công chúa còn sống tin tức bị chuyển tới về sau lập tức đưa tới toàn bộ âu đại lục nhân dân thảo luận nhất là rèn quốc cùng ezit quốc hai quốc gia dân chúng tương đối phẫn nộ hỏi gờ rằng quốc vương thất tìm kiếm một lời giải thích mà rất nhiều người cũng muốn biết chân tướng sự tình tam quốc bức bách cũng làm cho gờ rằng quốc cho một hợp lý giải thích tiến hành xin lỗi cùng bồi thường hạ toại quốc tại liên hiệp quốc phát biểu tuyên bố bọn hắn nói tiểu vương tử tiểu công chúa tứ chi đều đã bị chém đứt dựa vào máy móc cùng năng lượng duy trì sinh mệnh về sau hạ toại quốc đem bọn hắn chữa khỏi tại liên hiệp quốc trong diễn đàn ủng hộ hạ toại quốc vương thất cùng nữ vương dựa theo vương thất cùng hạ toại quốc trả lời tiểu vương tử cùng tiểu công chúa có thể còn sống sót cũng là kỳ tích làm sao có thể tứ chi toàn bộ bị chém đ ứ ớ c làm sao có thể còn có thể khôi phục con mẹ nó quả thực là đang nói đùa lấy trên thế giới trước mắt y thuật tứ chi bị chém đ ứ ớ c căn bản không có khả năng khôi phục một mực nghe nói hạ toại quốc y thuật tương đối cường đại nhưng là có thể khiến gây chi tái sinh quả thực là thổi ngư bức trên internet đương dân mạng nhìn thấy hạ toại quốc phát biểu tuyên bố lúc cũng là từng cái không tin tưởng ít có mấy cái tin tưởng cũng là gợ rằng quốc một chút dân chúng nhưng là những người này tại toàn bộ âu đại lục hơn hai tỷ mặt người trước rất nhanh liền bị che kín xuống dưới mà chuyện này ảnh hưởng cũng từ trên internet chuyển rời đến truyền thông phía trên đài truyền hình phía trên rất nhiều truyền thông tiến hành đưa tin đồng thời đối với mười mấy năm trước sự tỉnh tiến hành hồi ức miêu tả cũng có thật nhiều truyền thông nói tới hạ t o ạ quốc trong đó đại bộ phận đều đang nói hạ thoại quốc đây quả thực là đang nói láo một cái tứ chi đều đ o à người n vài chục năm đi qua là không thể nào trị tốt chuyện này còn đưa tới một tên âu đại lục phi thường nổi tiếng bệnh viện thánh âu á bệnh viện tuyên bố bọn hắn nói lấy trước mắt chữa bệnh kỹ thuật nếu như tứ chi bị chém nước muốn trị liệu tốt khiến chi tái sinh mọc ra là chuyện không thể nào trước mắt chữa bệnh trình độ làm không được cũng không đạt được thánh âu á bệnh viện là toàn bộ âu đại lục trước ba đỉnh cấp bệnh viện nhất là tại khoa chỉnh hình p h ư ơ diện mời chính là ý chí quốc cao cấp nhất khoa chỉnh hình bác sĩ thánh âu á bệnh viện khoa chỉnh hình là toàn thế giới tốt nhất bọn hắn đã nói như vậy cái kia chính là quyền uy chương 478, chất vấn hạ toại quốc vẹn vẹn một cái hơn một vạn người quốc gia mặc dù gần hai năm có chút thanh danh ô tô tạo không tệ y thuật cũng xem là tốt nhưng là nếu như nói có thể tướng hai cái tứ chi thiếu thốn vài chục năm người khiến chi tái sinh đây quả thực là thiền phương dạ đảm hạ toại quốc chỉ bất quá là gờ r ằ n g quốc một cái lý do thoái thác tôi mặt khác chúng ta nghiêm trọng cảnh cáo hạ toại quốc không muốn n h i ề u loạn nghe nhìn nếu không liền muốn gánh chịu hậu quả diễn đàn quốc tế bên trên tam quốc phát biểu một cái tuyên bố trong đó có một đoạn chính là một câu nói như vậy ở phía dưới còn bổ sung lấy các loại khoa chỉnh hình chữa bệnh chuyên gia cao cấp nhất bệnh viện thánh mâu á bệnh viện phát ra biểu tuyên bố đồng thời vạch mười mấy năm trước gờ rằng quốc vương thất bởi vì bản thân tư dục mà cố ý tung xuống hoang ô n lấy hài đồng bắc lấy đồng tình lấy đạt tới mình trả thù vương tử cùng vương phi tử vong là một cái khái niệm hai cái hai ba tuổi tiểu hài bị ngược sát lại là một cái khái niệm nếu như nói vương tử cùng vương phi bị giết có thể khiến nữ vương phẫn nộ giết chết một ngàn cái ác ôn mà được tha thứ như vậy ác ôn ngược sát hai cái ba lượng tuổi tiểu hài đủ để khiến nữ vương giết chết mấy vạn cái ác ôn mà bị thế nhân tha thứ đồng thời toàn thế giới người đều sẽ gọi tốt duy trì nữ vương hành động bởi vì hài đồng là thế giới tương lai liền một cái tiểu hài tử đều giết người chết chưa hết tội nhưng hiện tại hai cái tiểu h ạ i không có tử vong đồng thời còn sống thật tốt nhưng vương thất lại đem chuyện này ẩn giấu đi cái này chính là toàn bộ g ờ rằng quốc vương thất vấn đề tam quốc phát biểu cái này tuyên bố về sau để g ờ rằng quốc vương thất cho người minh s á t hồi phục cho một cái nói chuyện nếu không tướng tiến hành một chút chế tài tam quốc lần nữa tuyên bố cũng tại âu đại lục đưa tới mãnh liệt tiếng vọng trên internet rất nhiều người muốn g ờ rằng quốc vương thất nữ vương cho một cái thuyết pháp bị buộc rơi vào đường cùng g ờ rằng quốc vương thất tổ chức một cái truyền thông buổi trình diễn thời trang chăng đối với chuyện này tiến hành một chút giải thích vương thất tướng một chút ổ ẩn éo l à dĩ vang t h ụ thương thời điểm ảnh trụ công bố ra đồng thời dùng cái gì phương pháp dùng cái gì đồ vật bảo vệ cho hắn nhóm sinh mệnh cũng trực tiếp phát biểu ra nhưng là buổi trình diễn thời trang giải thích về sau tam quốc cũng không có m u a trường cũng có thể nói bọn hắn cố ý không thèm chịu nể mặt mũi tuyên bố muốn vương thất công khai trước mắt tại hạ toại quốc tiểu vương tử cùng tiểu vương tử ba quốc gia bức bách cũng khiến gờ giảng quốc tương đối phẫn nộ làm thế giới đỉnh cấp năm quốc gia một trong làm t h ư ờ n g vụ quản sự quốc chi một gờ giảng quốc bọn hắn cũng có được tôn nghiêm của mình không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần lui lại tại buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau cũng là hiện ra cường lạnh thái độ cái này khiến bầu không khí khẩn trương lên trên internet có rất gờ giảng quốc vương thất nhưng càng nhiều thì là không tin tưởng gờ giảng quốc vương thất lý do thoái thác tu trường tại chúng ta cái này trong đêm thời điểm âu đại lục phát sinh rất nhiều chuyện còn có thủ trưởng ngài hôm qua tại liên hiệp quốc phát biểu tuyên bố dân quốc e z i t quốc cùng kha liệt đức quốc tiến hành hồi phục g ờ i giảng quốc nơi đó phát biểu cảm tạ tin một buổi sáng sớm hoặc liền tìm tới hạ toại sơn hà đối hắn nói có đúng không ta trở về nhìn xem hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu trở lại trong văn phòng ngồi trước máy vi tính nhìn lại khi hắn nhìn thấy tam quốc đối bọn hắn tiến hành nghiêm trọng cảnh cáo đồng thời không muốn nhiêu loạn nghe nhìn nếu không liền muốn gánh chịu hậu quả câu nói này thời điểm trên mặt có chút cười cười lại nhìn một chút phía dưới, thánh âu á bệnh viện tuyên bố trên mặt càng là lộ ra một tia cười lạnh. Hạ toại sơn hà đăng nhập âu đại lục địa khu mạng lưới nhìn một chút thật sự là không nghĩ tới, vậy ồ ẩn cùng n g é o là sự tình vậy mà ảnh hưởng cái này bao lớn nhưng là các ngươi không hiểu hạ toại quốc y thuật liền lung tung phát biểu tuyên bố chính là các ngươi không đúng còn uy hiếp. Thánh âu á bệnh viện. Hạ toại sơn hà mở ra liên hiệp quốc diễn đàn trực tiếp châm đối với tam quốc tuyên bố tiến hành một cái hồi phục. Hạ t o ạ quốc y thuật các ngươi vô c h i không hiểu rõ cũng không cần vọng thêm bình luận bệnh viện chúng ta có thể trị liệu tuyệt đại đa số bệnh nan y các ngươi biết không chúng ta y thuật đến cùng là trình độ gì các ngươi hiểu rõ không nói chúng ta hạ toại quốc đảo loạn nghe nhìn tự gánh lấy hậu quả vậy chúng ta hạ toại quốc liền muốn nhìn xem chúng ta nói thật ngươi cho chúng ta dạng gì hậu quả mặt khác châm đối với thánh mâu á cái gọi là y học tuyên bố tại chúng ta hạ toại quốc đến xem bệnh viện các ngươi liền là cái d ấ p rưỡi sở tiên tuyên bố vô cùng ngắn hôm qua hắn ủng hộ gờ giảng quốc là bởi vì ổ ẩn cùng nghéo là đúng là bị hắn trị tốt lấy ổ ẩn cùng nghéo là thương thế có thể sống sót thật là kỳ tích hai là bởi vì gờ rằng quốc từng tại bọn hắn hạ toại quốc cùng cờ rít quốc phát sinh chiến tranh thời điểm trực tiếp tiến hành lên tiếng ủng hộ ba là bởi vì hắn cùng ổ ẩn nghéo là tư nhân quan hệ hiện tại hắn đã đem ổ ẩn nghéo là xem như mình một cái thân nhân hai cái cả ngày kêu ca ca của mình tiểu tử cùng n h a đầu chuyện bây giờ cùng bọn hắn có quan hệ hắn tự nhiên sẽ hỗ trợ hiện tại hắn phát biểu tuyên bố chính là có quan hệ tại bọn hắn đối với hạ toại quốc uy hiếp cùng đối với hạ toại quốc ý thuật khinh thị trước mắt trên thế giới không có quốc gia nào không có bệnh viện nào có thể có tư cách nói hạ toại quốc ý thuật không được bọn hắn không có tư cách hạ toại sơn hà biên tập tốt về sau lập tức tuyên bố trước mắt trạch lam hấp thu bắt kỳ đại xà toàn bộ năng lượng về sau thực lực đã không kém gì bắt kỳ đại xà lấy hắn cùng trạch lam hai người thực lực hắn hiện tại thật đúng là không e ngại bất kỳ quốc gia nào hạ toại sơn hà tướng tin tức tuyên bố ra ngoài về sau bởi vì hạ toại quốc nơi này sắc trời mời vừa hừng sáng mà âu đại lục sắc trời vừa mới hắc tất cả mọi người còn không có đi ngủ đương hạ toại sơn hà đem tin tức tuyên bố về sau lập tức liền bị người phát hiện trước mắt chuyện này bị huyên náo oanh oanh liệt liệt cơ hồ toàn bộ âu đại lục đều chú ý tới chuyện này hạ toại quốc bởi vì tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên ủng hộ gờ rằng quốc vương thất cũng bị đám người chú ý đương hạ toại quốc phát ra biểu tuyên bố công bố về sau tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nắm cỏ hạ toại quốc thật là cường lạnh đơn giản quá ba khí vậy mà trực tiếp đội duyệt quốc ezit quốc cùng kha liệt đức tam quốc để bọn hắn nhìn xem hậu quả gì trực tiếp mắng thánh m ô á bệnh viện là r ấ t r ư ỡ i cái này hạ toại tù trưởng quả nhiên không hổ là trên thế giới trẻ tuổi nhất tù trưởng liền là có tính cách hạ toại quốc thật sự là quá cương khí điểm danh nói thánh m ô á bệnh viện liền là r ấ t r ư ỡ i đây chính là trần c h u ỗ i vũ nhục nha thánh m ô á bệnh viện thế nhưng là âu đại lục công nhận tốt nhất tam đại bệnh viện một trong khoa trình hình phương diện công nhận thế giới thứ nhất lại bị hạ toại quốc mắng thành rắp rưởi phóng đại à. ha ha nhìn thấy hạ toại quốc phát ra biểu đồ vật liền có thể nhìn ra hạ toại quốc người tố chất rất rắp rưởi đương cái này tuyên bố một khi tại trên internet truyền bá ra ngoài liền đưa tới vô số người đàm luận cùng chú ý đối với hạ toại quốc n ư ớ c khí bọn hắn từng cái vô cùng kinh ngạc thậm chí trào phúng lên hạ toại quốc bởi vì cái này tuyên bố thật ngưng cuồng ngươi một cái tiểu quốc cùng cái gì cuồng chương bốn trăm bảy mươi chín lên tiếng ủng hộ lên đương hạ toại sơn hà phát biểu tuyên bố bị lộ ra tại trên internet thời điểm nên đón rất nhiều trào phúng cùng châm t r ọ c tại không đến hai mươi phút đến từ thánh mâu á bệnh viện đáp lại liền tại trên internet truyền lên tại thánh mâu á quan phương bên trên bọn hắn trực tiếp đáp lại chúng ta nghe nói qua hạ toại quốc bệnh viện nghe người ta nói bọn hắn kỹ thuật không tệ nhưng là nói đến khoa chỉnh hình phương diện chúng ta có cái này tự tin cũng có cái này quyền uy d ầ m d ĩ chương có thể phách lối nhưng lại quá cuồn g vọng không có tố c h ế t Ta đề nghị Hạ Toại、quốc、tốt nhất rút trở thành đề về nghị mình ngôn luận, không n g Hạ phải cho cho cười, Quốc ư dù sao tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên phát biểu tuyên bố chỉ có quốc gia mới có tư cách phát biểu ngôn luận người khác là cấm phát biểu tại cái này uy nghiêm mà có thụ chú ý diễn đàn bên trên bầu ị một thể t quốc rác có gia nói viện rưỡi, nói bọn hắn bệnh r là không khí này đầu tiên đến từ gờ giảng quốc âu đại lục nổi danh nhất xã giao trên internet mới đầu có một cái lên tiếng ủng hộ hạ toại quốc thanh âm cái này lên tiếng ủng hộ thanh âm rất rất nhỏ vẹn vẹn chỉ có mấy chục người cái này lên tiếng ủng hộ là mười mấy cái gờ g n g quốc dân chúng tự chủ phát khởi hôm nay nhìn thấy thánh m ô á bệnh viện vậy mà tại công chúng trên bình đái chất vấn hạ toại quốc y thuật thời điểm ta liền phát biểu một lần tuyên bố hiện tại ta lại nói một chút ta sự tình ta là một tên ung thư phổi màn cuối người bệnh không sai cũng chính là bệnh nan y người bệnh đương nhiên lúc này một năm trước sự tình toàn bộ gờ giảng quốc dân chúng hẳn là đều biết bởi vì chúng ta quốc gia cùng hạ toại quốc quan hệ chúng ta gờ giảng quốc hàng năm có mười cái bệnh nặng người bệnh danh n g ạ c đến hạ toại quốc miễn phí tiến hành trị liệu ta chính là cái này may mắn một chồng ta ung thư trải qua hạ toại quốc bác sĩ trị liệu đã hoàn toàn khôi phục ta biết thánh m ô á bệnh viện rất lợi hại nhưng là ta ung thư bọn hắn không thể trị liệu mà hạ toại quốc có th năm ngoái ba tháng ta rất may mắn cùng cái khác chín người đi vào hạ toại quốc tiến hành trị liệu ta là bệnh nan y người bệnh ta nơi này có bệnh viện cho kiên định chứng minh cùng các loại ca bệnh mọi người có thể nhìn một chút ta từng tại thánh m ô á bệnh viện tiến hành trị liệu nhưng là bọn hắn vô năng bất lực cuối cùng tại hạ toại quốc chữa trị xong đồng thời cái khác chín người cũng toàn bộ bị chữa khỏi ta hải tử hôm nay ba tuổi bởi vì hoạn có tiên thiên tính tật bệnh bác sĩ nói ta hải tử sống bất quá năm tuổi về sau rất may mắn chúng ta đạt được một cái tiến về hạ toại quốc miễn phí trị liệu danh n lệch ta hải tử mới lấy sống sót cảm tạ hạ toại quốc bác sĩ cảm ơn bọn hắn bọn hắn đều là cực kỳ tốt người mười mấy cái lên tiếng ủng hộ âm thanh có bệnh nhân mình phát cũng có bệnh nhân ra thuộc phát biểu bọn hắn từng cái cho thấy mình tự mình kinh lịch một chút biết bọn hắn bằng hữu thì tại phía dưới tiến hành bình luận chứng thực nhưng là cái này mấy chục người tại đối mặt hàng trăm triệu dân mạng tới nói quá mức chén gồm nước tủi thậm chí có người ở phía dưới nói bọn hắn là hạ toại quốc mời tới thủy quân cái này mấy chục người cũng không có treo lên bọc nước sau đó c h â m rãi trên internet xuất hiện càng ngày càng nhiều người tiến hành chứng thực mà thân phận của những người này cùng địa vị xã hội đều làm vô số dân mạng chấn kinh bệnh tình của ta hiểu rõ mọi người hẳn là đều biết hoạn có trái tim bệnh nếu như bộc u phát thời điểm không hay ta mạng nhỏ đều có thể sẽ không có mà bệnh của ta chính là tại hạ toại quốc trị tốt mà theo ta được biết hạ toại quốc có thể trị liệu tuyệt đại đa số ung thư bệnh nặng kỳ bệnh hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy dân mạng thảo luận chuyện này ta cảm thấy ta muốn lên tiếng ủng hộ một chút hạ toại quốc y thuật đây là tới từ một cái trên xã hội tương đối nổi danh luật sư tại trên internet lời nói ta cái này lao đầu t ử không có chết đều là bởi vì hạ toại quốc bác sĩ trị liệu ta tại hạ toại quốc bệnh viện ngây người năm ngày ta dám nói cái này trên thế giới không có so hạ toại quốc bệnh viện y thuật càng mạnh âu đại lục không có một cái so nổi đây là tới từ một cái đại công ty bột tại trên internet phát biểu hạ toại quốc y thuật coi là thật có thể có một không hai thiên hạ nói câu bây giờ thánh m ô u á bệnh viện so sánh cùng nhau còn muốn kém xa thánh m ô u á bệnh viện còn không có tư cách bình luận hạ toại quốc bệnh viện nếu như hạ toại quốc nói thánh m ô u á bệnh viện là r ấ p rưỡi các ngươi hẳn là khiêm tôn tiếp nhận đây là tới từ một cái đưa ra thị trường công ty phó tổng giám đốc tại trên internet phát biểu hôm nay nhìn thấy thánh m ô á bệnh viện tuyên bố ta cảm thấy mình muốn ra nói một chút tại năm ngoái tháng tám ta biến mất một đoạn thời gian về sau ta lại một lần nữa về tới trên sân khấu ta nói ta đi chữa bệnh liền là đi hạ toại quốc về phần trị bệnh gì tư ẩn a liền không nói cho các người hạ toại quốc ý thuật là ta đã từng gặp tốt nhất bệnh viện đây là tới từ danh khí tương đối cao mình tinh tại trên internet lời nói t r ậ m rãi từng cái xã hội tinh anh luật sư minh tinh các ngành các nghề cao thẳng thậm chí buốt Thậm chí c bộ, bộ ò người, người. người bình thường phát biểu ngôn luận khả năng sẽ chỉ có mấy người mười mấy người nhìn thấy mà những người này chí ít đều là mấy ngàn hơn vạn thậm chí ngàn vạn người nhìn thấy những này xã hội tinh anh lên tiếng ủng hộ chấn kinh tất cả dân mạng nếu như nói là người bình thường nói như vậy có thể nói đó là cái bị hạ toại quốc mua được người nhưng là bọn này đại lao lên tiếng nhất là còn có giá trị bản thân chục tỷ trăm tỷ công ty bốt cái này tuyệt đối không thể nào là hạ toại quốc mua được bọn hắn bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói dối cái này từng cái đại nhân vật phát biểu ngôn luận thế nhưng là chấn kinh rất nhiều người hạ toại quốc bệnh viện cũng coi là triệt để tại âu đại lục nổi tiếng mà bọn này xã hội tinh anh phát biểu cũng khiến một chút truyền thông bắt đầu đào lên hạ toại quốc bệnh viện đương có quan hệ tại hạ toại quốc bệnh viện tin tức bị từng cái ném tới trên internet thời điểm tựa như tại âu đại lục mạng lưới bên trong ném từng khóa bom hạ toại quốc bệnh viện cùng ý thuật chân diện mục bị triệt để giải khai mà khi tất cả dân mạng nhìn thấy hạ toại quốc đã cứu chữa thành công bệnh lịch lúc từng cái trận mắt hốt mồm n ă m cỏ hạ toại quốc bệnh viện đơn giản thần đ ặ t ở bây giờ bị sưng là bệnh nan ý bệnh tình bị hạ toại quốc toàn bộ chữa khỏi đơn giản không thể tưởng tượng nổi ai có thể tưởng tượng đến tại trên thế giới một cái tiểu quốc gia bên trong còn ẩn giấu đi một cái lợi hại như vậy bệnh viện chương 480, ba quốc đến bên trên toàn bộ âu đại lục trên internet có quan hệ tại hạ toại quốc bệnh viện sự t ì n h quét ngang toàn bộ mạng lưới tại rất nhiều những cái kia tinh anh nhân viên lên tiếng ủng hộ về sau cuối cùng tất cả mọi người tướng ánh mắt chuyển rời đến thánh mâu á bệnh viện nơi đó chuyển rời đến hạ toại quốc tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên phát ra biểu cái kia tuyên bố phía trên hiện tại xem ra hạ toại quốc cũng không phải là c ồ n vọng lần này phải l có ý tứ mấy trăm tên âu đại lục đỉnh tiêm tinh anh lên tiếng ủng hộ hạ toại quốc bệnh viện lại tăng thêm gỡ giảng quốc những cái kia bệnh nan y người bệnh làm chứng hiện tại hạ t o ạ i quốc chữa bệnh kỹ thuật đã không hề nghi ngờ tiếp xuống liền nhìn thánh mâu á bệnh viện nên đáp lại ra sao ha ha trực tiếp được xưng là rắc r t rưởi chắc hẳn hiện tại thánh mâu á bệnh viện phụ trách nhân khí sắc mặt biến thành đ e n đi mạng lưới liền là như thế ba người thành hổ đ ư a một đám người lên tiếng ủng hộ hạ t o ạ i quốc về sau toàn bộ lời nói xoay chuyển trực tiếp bắt đầu t r e o chọc lên thánh mâu á bệnh viện mà thánh mâu á bệnh viện cũng không phụ đám người hy vọng tại năm tiếng về sau tiếp tục phát biểu một thanh âm thủ tướng thánh mâu á bệnh viện cũng không có đàm hạ toại quốc bệnh viện cứu chữa bệnh nan y sự t ì n h mà là tướng chủ đ ể chuyển rời đến tiểu vương tử tiểu công chúa phía trên bọn hắn căn cứ một loạt nghiên cứu chứng minh cùng chữa bệnh số liệu nói rõ nếu như một cái người tứ chi bị chém đức mười năm chi phối m u ố n khôi phục lại là căn bản chuyện không thể nào mà hạ toại quốc nói tới bọn hắn tướng tiểu vương tử tiểu công chúa bệnh tình chữa khỏi đơn thuần lừa gạt sau đó khiến thánh mâu á bệnh viện sở ý bên ngoài chính là khi bọn hắn cái này tuyên bố phát biểu không có thời gian một tiếng gờ rằng quốc vương thất liền trực tiếp chất vấn lên thánh mâu á bệnh viện gờ rằng quốc vương thất trực tiếp bình luận thánh mâu á bệnh viện lấy tiêu chuẩn của mình để cân nhắc người khác đồng thời tại tiểu vương tử tiểu công chúa sự tình bên trên tiến hành hôn q u á y thử nghe tương đối với cái này giữ lại truy cứu trách nhiệm nếu như có thể chứng minh thánh mâu á bệnh viện lời nói sai lầm thánh mâu á bệnh viện tướng nhất định phải gánh chịu hậu quả đến từ gờ rằng quốc vương thất thông cáo nhưng điều thánh mâu á một đám cổ đông sắc mặt phi thường khó xử bọn hắn không nghĩ tới mình vẹn vẹn một cái tuyên bố vậy mà đưa tới toàn bộ g ỡ g i n g quốc vương thất phẫn nộ cái này khiến tất cả cổ đông cùng người phụ trách đều thấp thỏm khó có thể bình an bất quá chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng đã không có đường lùi chỉ có thể kiên trì đón lấy tối nay đối với rất nhiều âu đại lục người mà nói là một cái đêm không ngủ mà tại hạ toại quốc hạ toại sơn hà thì là một mực chú ý âu đại lục sự tình khi hắn nhìn thấy mấy trăm âu đại lục đỉnh cấp tinh anh lên tiếng ủng hộ hạ toại quốc thời điểm trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạ toại quốc tiền chưa chị dùng dùng quốc tế tệ đến nói lời nói chí ít trăm vạn quốc tế tệ có thể trị nổi bệnh đều là kẻ có tiền mà kẻ có tiền thì tất nhiên là xã hội tinh anh cho nên bọn hắn lên tiếng ủng hộ có thể cải biến mọi người đối hạ toại quốc nhận biết trải qua sự tình lần này hạ toại quốc y thuật xem như triệt để danh dương âu đại lục tiếp xuống trước đi cầu ý người tin tưởng sẽ bắt đầu tăng mạnh hạ toại sơn hà cười ánh mắt lại nhìn về phía thánh m ô á bệnh viện mới phát biểu ngôn luận hơi nết khoẻ môi lên lên như thế có thể tìm một cơ hội hiện ra một chút hạ toại quốc y thuật thần kỳ hạ thoại sơn hà trong lòng hơi đ ộ n g sau đó tại trên internet bắt đầu tìm tòi ừ n cái này người ngược lại là một cái lựa chọn rất tốt hạ thoại sơn hà tướng ánh mắt nhìn về phía trên máy vi tính cái này người lộ ra một tia chầm tư tù t r ư ở n g lúc này bên cạnh óc đánh gây hắn mạch suy nghĩ tù t r ư ở n g g ờ r ằ n g quốc nữ vương cho chúng ta phát tới tin tức bọn hắn muốn ngài bảo vệ tốt ổ ẩn n h u lạ có thể đem bọn hắn lộ ra ánh sáng ra ngoài nhưng là hy vọng bọn họ hai người đừng có nguy hiểm gì mặt khác diễn quốc Egypt quốc cùng k quốc, quốc, hạ a liệt toại sơn hà nhẹ gật đầu hồi phục nữ vương v u ệ ồ ẩn h ẽ u lạ là chúng ta hạ toại quốc người ta tự nhiên sẽ bảo vệ bọn hắn an toàn mặt khác dân quốc e dít quốc cùng kha liệt đức quốc tam quốc lúc nào đến chúng ta nơi này bọn hắn nói sau tám tiếng sẽ tới o c hồi đáp tám giờ về sau để bọn hắn tại chúng ta lúc ban ngày tới hạ toại sơn hà nói thẳng vâng Tù trưởng, ố c nhẹ gật đầu lập tức tướng tin tức phát ra mà nằm ở trong đêm tối ngay tại thức đêm duyền quốc ezit quốc cùng kha liệt đức quốc tam quốc một chút cao tầng đạt được hạ toại quốc hồi phúc lúc sắc mặt cả đám đều không phải rất dễ nhìn thật sự là lẽ nào lại như vậy một cái nho nhỏ hạ toại quốc như thế tùy tiện vậy mà để chúng ta tại bọn hắn chỉ định thời điểm đi qua một tên tóc vàng trung niên phẫn nộ vố vô cái bàn cái này hạ toại quốc là rất ngông cuồng vậy mà tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên nói thẳng để chúng ta cho bọn hắn nhìn xem kết quả ha ha một cái nho nhỏ quốc gia thật đúng là bành trướng không muốn cho rằng có mấy cái so sánh cấp năm người máy cao thủ liền có thể phách lối cho rằng tiêu diệt cờ rít quốc cao tầng liền có thể cùng chúng ta kha liệt đức quốc đối kháng bên cạnh một lao giả nhìn thấy hạ toại quốc hồi phục sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn hạ toại quốc lên tiếng ủng hộ gờ r ằ n g quốc liền là bọn hắn đ ị c h nhân hạ toại quốc thái độ trước để ở một bên lần này chúng ta đi qua muốn nhìn g ờ g i n g quốc lao thái bà kia cháu trai cháu gái căn cứ chúng ta đạt được tin tức kia hai cái tiểu gia hỏa thân thể kiện khỏe mạnh khang mà lại nam hải kia còn bị cải tạo thành phi thường cường đ ạ i s i b ù a ửa đáng tiếc là lúc trước chúng ta mười cái năm đ ờ i nửa máy móc chiến sĩ giám sát bị cái khác s i b ù a ửa quấy nhiễu được không có xem đến phần sau sự tình tập kích sự kiện chúng ta đã tổn thất nặng nề sau đó phải dựa vào dân quốc e d í c quốc chỉ cần ta đích xác nhận tin tức này liền có lý do bên cạnh một lao giả trầm tư nói kha liệt đức quốc tổng hợp thực lực cùng anh hoa quốc không sai biệt lắm bọn hắn đệ tam tứ đại sĩ、si、bùa ừ a rất ít nhưng là năm đời sĩ、si、bùa ừ a chiến sĩ rất nhiều lần trước đang tập kích nữ vương thời điểm trực tiếp tổn thất mười cái năm đời sĩ、si、bùa ừ a đối bọn hắn tạo thành không có gì sánh kịp tổn thất bất quá cái này mười tên bị chém giết sĩ、si、bùa ừ a bọn hắn cũng không cho rằng là nữ vương cháu trai đem bọn hắn giết chết tại bọn hắn suy đoán hẳn là bảo hộ lấy nữ vương sĩ、si、bùa ù ừ a trên thân mang theo chiến lược tính vũ khí cùng khả năng có hạ t o i quốc tù trường hỗ trợ mới đưa mười tên năm đời sỉ bùa hủa chèm giết dù sao hạ toại quốc t ủ trưởng có được thông thần cấp bậc thực lực bọn hắn là đã s ớ m biết đến đối với hạ toại quốc bên trong có một ít thông thần cấp bậc cao thủ bọn hắn cũng có chỗ giải nhất chút cơ giết quốc cùng hạ toại quốc phát sinh chiến tranh thời điểm bọn hắn đối với hạ toại quốc thực lực có một thứ đại khái suy đoán hiện tại cái kia hạ toại quốc nói là bọn hắn tướng kia hai cái tiểu g i a hỏa c h ư a khỏi mà lại hiện tại trên internet rất nhiều người tin tưởng vừa bắt đầu nói chuyện trung niên cao mày nói vậy chúng ta quốc gia y học viện nghiên cứu viện sĩ trả lời như thế nào lao giả hỏi cùng thánh mô á phát biểu tuyên bố đồng dạng tứ chi đều đoạn vài chục năm cơ hồ không có khôi phục khả năng trừ phi đối phương là thượng đế nhưng đối phương có thể trị liệu đại đa số bệnh nan y bọn hắn cũng không có một trăm phần trăm năm chắc trung niên hồi đáp thượng đế sao lão giả trên mặt lộ ra một k i a chầm tư vậy liền dựa theo hạ toại quốc nói tới thời gian đi qua mặt khác liên hệ mặt khác hai quốc gia đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi qua cũng nhìn xem cái này hạ toại quốc vì sao phách lối như vậy là thủ trưởng đến lúc đó chúng ta chờ lâu một số người đi qua trung nhiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh mọi chuyện cần thiết đều tại âu đại lục trên internet bắt đầu lên men thánh âu á bệnh viện phát biểu cũng tốt gờ giảng quốc vương thất cũng được mọi chuyện cần thiết đều tạm thời dừng lại xuống dưới hết thệ còn phải đợi đợi chân tướng sự t ì n h chờ chân tướng ra về sau mọi chuyện cần thiết sẽ tiến một bước bị thúc đẩy quan hệ này đến gờ giảng quốc quan hệ đến duyền quốc Egypt quốc cùng kha liệt r ờ、oh, ẩn nhớ là các ngươi đi theo ta ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà đem bọn hắn hai người kêu đến k a k a là những người xấu kia muốn tới sao véo、oh, là nhìn xem hắn nói không có chuyện gì bọn hắn đã muốn nhìn các ngươi thì để cho bọn họ nhìn nhìn sở tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười vậy ồ、oh, ẩn nhớ là sự tình đã lộ ra ánh sáng ra ngoài vậy liền không thể tại ẩn giấu càng che lấp ngược lại càng sẽ cho người cảm thấy trộn dạ n g may m à để bọn hắn thoải mái nhìn xem ca ca ta muốn giúp mãi mãi đánh những người xấu kia vậy ổ ẩn ở một bên có chút tức giận nói chuyện này đi qua về sau nếu như bọn hắn chưa từ bỏ ý định lời nói ngươi liền đi bà ngươi nơi đó đi s ở tiên đối về、ừ. vậy ồ ẩn nói ừng vậy ổ ẩn nhẹ gật đầu mười giờ sáng chi phối thời điểm học cùng trương lão đầu mang theo một đám người thủ vệ ở phi trường vị trí chở đ ư ờ n g máy bay phi hành thanh âm truyền đến lúc học bọn hắn hơi hơi hi mắt hướng phía bầu trời trông được đi vậy mà phái quân dụng máy bay tới đây là muốn cho chúng ta một cái uy hiếp sao t r ư ơ n g lão đầu nhìn xem bầu trời bên trong quân dụng máy bay trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đã bọn hắn như thế vậy chúng ta cũng không cần thiết lấy lễ để tiếp đón học nhìn xem bay tới máy bay hướng phía sau lưng một đám người thủ vệ ra hiệu một chút từng cái người thủ vệ nhẹ gật đầu thân hình k h ẽ động hướng thẳng đến bầu trời bên trong k i a ba cái quân dụng máy bay hết thể mười hai tên thông thần cấp bậc cương giả cùng hai mươi tên tông sư cấp bậc cao thủ qua trong dây lát tướng ba cái quân dụng máy bay bao quanh lúc này ba cái quân dụng trong máy bay đưa người điều khiển nhìn thấy phía dưới đột nhiên mấy chục người hướng phía bọn hắn bay tới thời điểm trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ có hạ thoại quốc võ giả hướng phía chúng ta bay tới căn cứ phân tích ít nhất là tứ đại xì bùa vừa thực lực khả năng còn có năm đời xì bùa vừa thực lực một tên phi công vội vàng tướng tin tức truyền lại cho tất cả mọi người bọn hắn bay tới là cán cái gì ở phi cơ bên trong diện quốc Egypt Đem cùng tầng thông giám hướng người Không chúng thông công Không gì? Ngồi ở trung ương láo giả giả cường không bay thấy máy lập phía phía Phi liệt tam tức sát tới thủ biết, ta trước mắt rét run, mà tại mỗi một giả trên tại trời quốc quốc quốc qua muốn run, đều bầu Đức cao chi cần cái có cái chế nhìn bọn hắn bọn hắn? nhìn bọn hắn ánh bọn hắn bên trong. kha hỏi. hồi bay, làm láo mỗi vệ, đã đó đáp. đạ mà sợ, về bổ ở ở bên ngoài một tên người thủ vệ hừ lạnh một tiếng bọn hắn vươn tay cánh tay nồng đậm vo k h í trực tiếp tướng ba cái quân dụng máy bay trực tiếp giam cầm tại không trung các ngươi muốn làm cái gì ba cái máy bay bị trực tiếp giam cầm tại bầu trời bên trong khiến d u y ê n quốc ezit quốc cùng kha liệt đức quốc một mọi người sắc mặt âm trầm xuống từ máy bay trong máy bộ đàm lớn tiếng hô quân dụng máy bay tiến vào chúng ta l ã n h địa nhất định phải tiếp nhận kiểm soát của chúng ta bên ngoài một tên người thủ vệ hư lạnh một tiếng thanh âm truyền vào ba cái trong máy bay mỗi một người trong hai cái này khiến d u y ê n quốc e z i t quốc cùng kha liệt đức quốc đến đây cao tầng sắc mặt có chút khó xử h ừ đây là muốn cho chúng ta hạ mã huy nha một tên rèn quốc cao tầng trên mặt lộ ra lanh ý có thể khống chế chúng ta máy bay bên ngoài động thủ nhất định là hơn m ộ ư ơ i người thông thần cấp bậc tồn tại cái này hạ toại quốc rất mạnh bên cạnh một người trung niên trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng mười cái so sánh cấp năm xì、si、bùa ừ a tồn tại rèn quốc cao tầng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ để bọn hắn kiểm tra lần này ba chúng ta quốc cũng mang đến m ư ơ i năm cái cấp năm xì、si、bùa ùa không cần e ngại trung niên cao mày nói lần nữa mặc dù nói như vậy nhưng là bọn hắn đối với hạ toại quốc thực lực lại có chút chấn kinh cỗ này cường đại lực lượng thậm chí so với bọn hắn rèn quốc đô cường đại rất nhiều trách không được bọn hắn sẽ như thế phách lối trên máy bay một đám người nhẹ gật đầu bọn hắn cùng e giết quốc kha liệt đức quốc thông qua nói về sau cũng đều tại một đám thông thần cường giả khống chế hạ xuống rơi vào trong phi trường hạ toại quốc triển hiện ra lực lượng xác thực làm bọn hắn ba quốc gia trong lòng chấn động Nguyên bản chuẩn phương nhưng huy, bị cho đối phương một cái hạ h đối phương lại cho bọn hắn một mạ k ông nhìn g ĩ tới một tứ đối lại cái bởi phương cho hắn hạ huy. Không có ý tứ chư bọn có mạ ý vị, v các g dụng máy bay, cho nên vì quốc gia chúng ư i điều khiển quân quốc cho nên là máy bay, vì thấy a an toàn, c ú chút. n không thể không nhìn g ta thể tra một t kiểm h Ốc nhìn thấy bọn hắn một đám người đi tới mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đi qua ta là hạ toại quốc phó t ù trưởng ông Ốc... phó t ù trưởng các ngươi cái này nên tiếp nghi thức thật đúng là đặc thù nha chẳng lẽ lại còn không tin tưởng chúng ta ba quốc gia một tên exit quốc người dẫn đầu đi đi qua sắc mặt có chút không dễ nhìn mà hỏi ha ha chúng ta cũng là vì quốc gia chúng ta an toàn tướng ai bảo chư vị mở ra quân dụng máy bay tới đây chứ ốc lộ ra một k i a cười lạnh cười tủm tìm nói ánh mắt nhìn về phía một đám s、si、ì bùa ửa chư vị các ngươi có sự tình gì có thể tới s、si、ì bùa ửa liền không cần thiết hiện tại thời kỳ mấu chốt chúng ta cũng là vì cam đoan an toàn của chúng ta tránh cho lọt vào gờ rằng quốc tập kích cho nên cũng mời học phó thủ trưởng thứ lỗi kha liệt đức quốc dẫn đầu lão giả nói không sao Đã c h ư vừa ị vị tới ta toại ta toại toàn theo ta,、chúng、ta tủ trưởng bất tại liền người, đi đợi, người mời nơi đến đoan đã đang chúng chúng muốn an chúng nửa người máy cũng mời tại nơi này quốc, quốc cam của các chư chờ chờ. Ốc hạ hạ quá vậy v máy cười vừa nói tam quốc người dẫn đầu liếc nhau một cái có chút nhẹ gật đầu vậy thì xin học phó tủ trưởng dẫn đường chúng ta hôm nay tới đây chủ yếu là đến nghiệm chứng một chút tin tức nhìn một chút gờ giảng quốc tiểu vương tử tiểu công chúa ha ha chúng ta nơi này không có gờ giảng quốc vương tử công chúa nếu như các ngươi nói gở r ằ n g quốc nữ vương cháu trai cháu gái hiện tại là chúng ta hạ toại quốc hai cái dân chúng bình thường chư vị muốn nhìn có thể nhìn xem học nói vậy liền đa tạ học phó thủ trưởng học mang theo bọn hắn một đám m ư ờ i người hướng phía trong vương cung chạy mà đi m ư ờ i người nhìn thấy hạ toại quốc diện mạo lúc từng cái trong mắt lóe lên một tia c h ấ n kinh cái này tiểu quốc gia lại một lần ngoài dự liệu của bọn hắn trong xe vô cùng yên tĩnh rất nhanh liền đứng tại cửa vương cung miệng vị trí chư vị mời học hướng phía bọn hắn ra hiệu một chút mang theo bọn hắn đi vào tiếp đãi khách nhân gian phòng bên trong ở bên trong hạ toại sơn hà đã đang chờ đợi nhìn thấy bọn hắn đi vào mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng lên chư vị là dân quốc ezit quốc cùng kha liệt đức quốc nhân viên đi hoan n ê n đi vào hạ toại quốc hạ toại tù trưởng ngươi tốt kha liệt đức quốc lão giả đi đi qua tới năm tay ánh mắt quét về phía một bên ngồi ở trên ghế salon ở ồ ân cùng ngợt lạ ngươi tốt chư vị mời ngồi không biết tam quốc đến chúng ta hạ toại quốc cụ thể có sự tình gì hạ toại sơn hà biết do còn cố hỏi mà hỏi chương 482, t ư ớ c định hạ toại tù trưởng chúng ta muốn chứng thực một chút trong lịch sử một ít chuyện hy vọng hạ toại tù trưởng có thể phối hợp chúng ta hạ toại quốc trong phòng tiếp tân kha liệt đức quốc lao giả cùng d i y ệ t quốc ezit quốc hai tên người dẫn đầu ngồi ở trên ghế salon đối hạ toại sơn hà nói tự nhiên nếu như ta không có nghĩ sai hai vị là đến xem g ỡ g i n g quốc nữ vương cháu trai cháu gái đi hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó chỉ hướng bên cạnh người ổ ẩn nhớ lạ vậy ổ ẩn nhớ lạ liền là nữ vương cháu trai cháu gái nửa năm trước chúng ta hạ toại quốc chữa khỏi thân thể của bọn hắn hai người bọn họ cũng gia nhập chúng ta hạ toại quốc về sau chính là chúng ta hạ toại quốc một viên hạ toại tổ trưởng chúng ta đập hai tấm ảnh chụp có thể chứ kha liệt đức quốc lao giả ánh mắt nhìn về phía người ổ ẩn nhớ lạ ánh mắt lấp loài nói có thể bọn hắn đúng là nữ vương cháu trai cháu gái nhưng là nếu như không phải dùng công nghệ cao duy trì hai người sinh mệnh bọn hắn sớm tại mười mấy năm trước liền chết rồi cũng may mắn gặp được ta chưa khỏi bọn hắn hạ toại sơn hà nói ánh mắt đảo qua bọn hắn một đám người diễn quốc egit quốc cùng kha liệt đức quốc chư vị ta cảm thấy mười mấy năm trước sự tình cũng không cần lại lấy ra hai cái hải tử hiện tại có thể xưng là trùng sinh diễn quốc egit quốc cùng kha liệt đức quốc tam cái người dẫn đầu nhữ mày trầm mặt nhìn về phía hạ toại sơn hà hạ toại tù trưởng đây là chúng ta bốn người quốc gia sự tình cũng xin các ngươi không nên nhúng tay nếu như không phải nhìn thấy hạ toại quốc có như thế nhiều cao thủ bọn hắn cũng sẽ không nói ra câu nói này nhưng là hiện tại hạ toại quốc lực lượng không thể không làm bọn hắn coi trọng nếu như hạ toại quốc toàn lực ra tay giúp đỡ ba người bọn hắn quốc gia đối chiến gờ giảng quốc cùng hạ toại quốc thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được các ngươi cùng gờ giảng quốc sự tình chúng ta đương nhiên sẽ không nhúng tay bất quá hỡ ẩn cùng n g h o là sự t ì n h ta vẫn còn muốn quản hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói quản e dít quốc cùng kha liệt đức quốc tam quốc sắc mặt người có chút không dễ nhìn ánh mắt nhìn về phía hạ thoại sơn hà hạ thoại tù trưởng chỉ bằng ngươi trong miệng c h i tử liền nói hai người bọn họ là vừa mới thu hoạch được tân sinh ngươi nói năng có sức thuyết phục sao đã như vậy vậy cứ như vậy đi hạ thoại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười nếu như chúng ta có thể chứng thực chúng ta nói k i ệ g ở g i n g quốc cháu trai cháu gái sự t ì n h vài chục năm sự t ì n h như vậy bỏ qua nếu như chúng ta không thể chứng minh chúng ta hạ thoại quốc tướng không nhúng tay vào các ngươi cùng gờ rằng quốc chi ở giữa tất cả ân oán diện quốc ezit quốc cùng kha liệt đức quốc người dẫn đầu nghe được hắn lập tức nhũ mày nhìn xem hạ thoại sơn hà chắc chắn dáng vẻ có chút không nắm chắc được cái này chúng ta cần cùng chúng ta quốc gia người khác tiến hành câu thông kha liệt đức quốc lão giả hồi đáp không sao tùy cho các ngươi đây cũng là chúng ta một cái ước định đi tùy thời đều có thể bắt đầu nghiệm chứng hạ thoại sơn hà không thèm để ý nói Tốt, hạ thoại tù trưởng kêu tha cho chúng ta báo cáo một chút kha liệt đức quốc lão người nhẹ gật đầu Tốt, các ngươi hiện tại nơi này thảo luận nếu như chư vị đói hướng phía cửa h ô n một tiếng là được rồi chư vị cũng có thể tại chúng ta hạ toại quốc dạo chơi về sau hoang n ê n lại đến hạ toại sơn hà đứng lên mang theo hệ ổ ẩn hẹo là hướng phía bên ngoài đi đến cái này hạ toại quốc hiển nhiên là cùng gờ rằng quốc đứng chung một chỗ diên quốc dẫn đầu trung niên trầm mặt nói một cái nho nhỏ hạ toại quốc làm rối loạn chúng ta tất cả kế hoạch nhà kha liệt đức quốc có chút nói cái này hạ toại quốc thực lực quá mạnh chúng ta làm sao bây giờ e z i t quốc dẫn đầu lão giả trầm giọng hỏi thương thảo một cái đi một đám người cũng không có bất luận cái gì biện pháp lập tức liên hệ trong nước tổng thống cùng cao tầng thương thảo tiếp xuống tình huống khi bọn hắn hồi báo tình báo truyền đến trong nước thời điểm cũng là khiến ba quốc gia cao tầng phi thường chân kinh từng cái nhũ mày thời gian nửa tiếng bọn hắn thảo luận xảy ra chuyện kết quả dựa theo hạ toại quốc nói chứng minh chứng minh nữ vương cháu trai cháu gái đã từng tứ chi bị chém đức mà cái này chứng minh cũng gián tiếp chứng minh hạ toại quốc có thể trị liệu tứ chi đều bị chặt đức vài chục năm người tu trưởng dèn quốc e dít quốc cùng kha liệt đức quốc tam quốc đã thương lượng xong bọn hắn xin ngài đi qua học đi vào trong văn phòng đối hắn nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đi thẳng tới bên cạnh gian phòng bên trong chư vị cân nhắc thế nào hạ toại tu trưởng nếu như các ngươi có thể chứng minh gỡ rằng quốc nữ vương cháu trai cháu gái thương thế là các ngươi trị tốt vậy chúng ta liền không lại truy cứu vấn đề này nhưng là nếu như hạ toại quốc chứng minh không được k ê u mời hạ toại quốc không nên nhúng tay chuyện giữa chúng ta kha liệt đức quốc lao giả nhìn xem hạ toại sơn hà nói có thể hôm nay chúng ta liền sẽ tại liên hiệp quốc diễn đàn bên trên phát biểu tuyên bố chúng ta hạ toại quốc nói làm đến hạ toại sơn hà gật đầu nói được diễn quốc ezit quốc cùng kha liệt đức quốc ba cái người dẫn đầu nghe được hắn như thế quả quyết đồng ý sắp mặt càng là không tốt dựa theo mắt kiếp trước giới bên trên y thuật cùng kỹ thuật phân tích muốn k h Chi bị chém đứt vài chục i vài ế n năm người Tứ đứt bị k h phủ, căn bản là không thể ô i căn bản n là à o Nhưng hạ tiên o ạ quốc thuật trước y mắt v sinh hắn hai mươi mốt tuổi thời điểm bởi vì tật bệnh mà bị cắt bỏ tứ chi bây giờ sáu mươi tuổi hắn k h o ả nếu g gần cách tứ chi tứ đều đoạn đã gần 40 năm, n như c hạ ú n n g ta cầm toại Sơn Hà vừa cười vừa nói. Nạc Hà vừa vừa cười Kim. Tàn quốc người nghe ư đ ợ có hắn đề nghị hơi sở. Nạc kim bọn hắn tự nhiên nghe sướng Nạc bọn n đề Kim sở, tự i qua, thể r ư ớ c mắt tại ọ c cứu, nói Nạc Quốc có thuật trên thứ hai, không người nào dám nói là thứ nhất. Tốt, Toại t phía nghiên hai, không như Hạ h nếu nói nói người nào nói Kim dám là là tướng lệnh nạc kim tiên sinh khôi phục kia mười mấy năm trước sự tình chúng ta chấp nhận này bỏ qua diễn quốc Egypt quốc c ù ngươi tại liên hiệp quốc diễn đàn phát biểu một chút tuyên bố mặt khác mời nặc kim tiên sinh đến chúng ta hạ toại quốc chúng ta tướng đối với hắn bệnh tiến hành trị liệu hạ toại sơn hà đối một bên ngọc nói được rồi tù trưởng óc nhẹ gật đầu nặc kim kẹo thế nhưng là có thể so sánh trên địa cầu hạ kỳnh học thuật đại thần nếu như có thể đem mời gia nhập hạ toại quốc sẽ là chuyện không tồi hạ toại sơn hà thầm nghĩ chương 483, t r ị liệu tại âu đại lục bình minh tiến đến dân quốc e z i t quốc cùng kha liệt đức quốc tam quốc tại trên internet cùng liên hiệp quốc diễn đàn bên trên ban b ố một loạt tin tức đầu tiên làm cả âu đại lục tất cả dân chúng đều hiếu kỳ nữ vương cháu trai cháu gái bị lộ ra tại trên internet vậy ồ ẩn héo là ảnh trụ truyền đến trước mặt của thế nhân mọi người cũng thấy được gờ giảng quốc tiểu công chúa tiểu vương tử trong tấm ảnh hai cái h à i tử nam hài đẹp trai anh tuấn nữ hài ngọt ngào đáng yêu hai người dung mạo đều thuộc về loại người da trắng bên trong xinh đẹp nhất cái chủng loại kia thân thể hai người khỏe mạnh nhìn qua không có chút nào t ậ t bệnh chân đối với gờ giảng quốc vương thất tiểu vương tử tiểu công chúa sự tình chúng ta tiến về hạ toại quốc nhìn thấy hai cái này gọi là h ồ ẩn héo lạ hai tử hai người trước mắt thân thể khỏe mạnh tứ chi kiện toàn căn cứ hạ toại quốc tù trưởng nói vậy về... ồ ẩn héo lạ là, là bị bọn hắn hạ toại quốc trị liệu tốt nửa năm trước bọn hắn vẫn là tứ chi đều đoạn dựa vào khoa học kỹ thuật duy trì sinh mệnh người đối với cái này chúng ta duyên quốc e dít quốc cùng kha liệt đức quốc cũng không dám tin tưởng căn cứ trước mắt chữa bệnh thủ đoạn cùng thánh mộ a bệnh viện chỗ tuyên bố đồng dạng tứ chi đều đoạn vài chục năm là không thể nào đáp lại tới hiện tại gờ rằng tiểu học công chúa tiểu vương tử thân thể kiện toàn chúng ta bảo trì hoài nghi mà hạ toại quốc thì làm chứng minh bọn hắn có thể chữa trị song tứ chi đều đoạn loại tình huống này tướng mời tên học giả nặc kim tiên sinh hạ toại quốc tướng đối nặc kim tiên sinh tiến hành trị liệu nếu như bọn hắn có thể khiến nặc kim tiên sinh khôi phục mười mấy năm trước sự kiện chúng ta sẽ không còn truy cứu nhưng là nếu như mười mấy năm trước trị không hết chúng ta muốn gờ rằng quốc cho một cái thuyết pháp cái này hai đoạn nói là rèn quốc Egypt hai cái này g kha tuyên bố vừa ra chấn kinh toàn bộ âu đại lục nắm cỏ không phải đâu đây coi như là bốn quốc chi ở giữa hiệp nghị sao hạ toại quốc chữa trị nặc kim tiên sinh dùng cái này chứng minh bọn hắn chữa khỏi gờ rằng quốc tiểu công chúa tiểu vương tử n ạ c kim tiên sinh cắt đã gần bốn mươi năm nếu như thật sự có thể khiến nặc kim tiên sinh khôi phục kia hạ toại quốc y thuật đơn giản người tiên ta cảm giác không có khả năng nha ta là học y căn cứ nhân thể tế bào cùng nhân thể tổ chức kết cấu muốn khiến tứ chi khôi phục quả thực là chuyện không thể nào nếu như khoa học kỹ thuật tại phát đạt một hai trăm năm cũng có thể có phương pháp pháp đem khôi phục nhưng là hiện tại có chút không có khả năng nha một quốc gia đã phát ra loại này tuyên bố hẳn là có năm chắc mới có thể nói ra đi nếu không đây không phải tự đánh mặt của mình sao mặc dù nói ta không tin tưởng hạ toại quốc có thể tướng nặc kim tiên sinh chữa khỏi gợ rằng quốc vương thất tướng tiểu vương tử tiểu công chúa gây chi ảnh t r ụ phát ra tới qua mặc dù rất nhiều người nói đây không phải tiểu vương tử tiểu công chúa nhưng ta cảm thấy vương thất hẳn là không có nói láo khả năng thật bị hạ toại quốc trị liệu tốt trên internet đối với việc này âu đại lục dân mạng tranh luận phi thường lớn có người tin tưởng hạ toại quốc có thể đem chữa khỏi dù sao cái này hai ngày rất nhiều nhân vật tinh anh lên tiếng ủng hộ hạ toại quốc khen lớn hạ toại quốc ý、thuật. thứ chi đều đoạn sự tình có khả năng thật bị chữa khỏi nhưng cũng có thật nhiều người không tin tưởng bởi vì bệnh nan y vẫn là cùng gậy chi loại tình huống này khác biệt căn cứ trước mắt chữa bệnh trình độ nhân thể thay c ũ đổi mới là không đầy đủ đem khôi phục cho dù là ngón tay gây mất đều khó có khả năng mọc ra có thể chữa khỏi c ũ n g không thể chữa khỏi hai vấn đề này chia hai phe tiến hành đại lượng biện luận biện luận đến đằng sau liền một chút truyền thông cùng công đám người vật cũng tham dự tiến đến về sau diễn biến thành âm mưu luận thậm chí nói tới chí quốc gia ở giữa sách nói vấn gia giữa ở lược đây ề nhiều. liền điều Phản phía chứng, nhiệt Hoa thiếu khuyết chi hắn hình. hắn thai nghe chỉ hắn hơi thể khiển hình. giả toàn bộ trên Internet náo trong trang viên, ngồi trên lăn, màn rán cùng loại thai nghe đồng dạng đồ vật, chỉ cần hắn trong lòng hơi động liền có thể điều khiển phía trước màn cái cái trước của có cái của cái có trước tứ rất tại một một tại mặt một một vật, láo loại Mà bộ Đại xe Đầu đồ đ Kỳ ở là nửa máy móc chiến sĩ kỹ thuật ở bên cạnh một tên người hầu ngay tại dọn dẹp đồ vật hạ toại quốc mời làm ta thân thể khôi phục trên xe lăn lão giả chính là mắt kiếp trước giới bên trên nổi danh nhất học giả nặc kim nhìn thấy tin tức này thời điểm ánh mắt của hắn có chút ba động nhưng rất nhanh liền trở nên yên lặng làm ta tứ chi khôi phục khả năng sao ngoại trừ tướng mình cải tạo thành xí bùa ưa loại này máy móc quái vật chính mình mới có thể đứng thẳng lên nhưng là mình cũng không muốn biến thành như thế liền sau khi chết cũng không thể hỏa t ă n g rơi đều nói thiên tài đều có một ít bệnh thích sạch sẽ nặc kim cũng là như thế hắn có thể làm chính mình đứng lên nhưng là hắn lại không nguyện ý tướng mình cải tạo thành xì bổ ửa hắn là một tên triệt triệt để để thiên tài tại hắn bởi vì tật bệnh cắt bỏ tứ chi thời điểm hắn liền bắt đầu nghiên cứu phương diện y học trải qua bốn mười năm địa nghiên cứu y thuật của hắn cùng đối i y học hiểu rõ hắn có thể tự tin mà nói mình tuyệt đối ở vào thế giới đứng đầu nhất tình trạng nhưng là hiểu rõ càng nhiều hắn càng tuyệt vọng căn cứ phỏng đoán của hắn đã các loại thí nghiệm tứ chi của hắn muốn tái sinh có lẽ trăm năm sau có thể thực hiện cho nên đối với mình thân thể hắn đã tuyệt vọng bây giờ tại đạt được hạ toại quốc mời hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn bất quá hạ toại quốc có thể trị liệu mình rất nhiều trước mắt đều không giải quyết được bệnh nan y cũng chứng minh y thuật của bọn hắn xác thực so với mình mạnh hơn một chút đã mời mình có thể đi qua thử một lần cho dù là đi qua nghiên cứu thảo luận một chút ý học tri thức nặc kim trong lòng ám đạo lập tức khống chế máy tính hồi phục hạ toại quốc mời sau đó hắn tại mình người trang web bên trong phát biểu một cái tin tức hôm nay thu được hạ toại quốc mời ta thật bất ngờ chúng ta cũng là một chút y học người đồng thời muốn làm chính mình khôi phục thành người bình thường thử rất nhiều phương pháp đều không thành công căn cứ chính ta phỏng đoán tứ chi tái sinh kỹ thuật tối thiểu nhất trăm năm về sau thậm chí trăm năm đều không nhất định có thể thành công bất quá hạ toại quốc y thuật so ta lợi hại hơn rất nhiều tối thiểu nhất rất nhiều bệnh nan y ta không có biện pháp ta hôm nay đáp ứng lời mời hạ toại quốc nếu như bọn hắn có thể làm ta nặc kim hồi phục ta vô cùng cảm kích bất quá dù là trị không hết ta cũng sẽ không thất vọng tối thiểu nhất còn có thể cùng hạ toại quốc một đám bác sĩ đàm luận một chút kiến thức y học tại nơi này ta muốn chúc phúc chính ta hy vọng t ê a cái này hơn năm mươi tuổi l ã o nhân có thể tại lúc tuổi già có thể đứng thẳng lên đi nặc kim tướng thật dài văn tự biên tập tốt ậ p t sau đó phát đến mình võng hiệt thượng diện nặc kim người website là nối liền mắt kiếp trước giới bên trên lớn nhất xã giao trên bình đ à i là một cái trên thế giới vĩ đại học thuật ra h ắ n chú ý độ đạt đến bảy tám ngàn vạn chương bốn trăm tám mươi bốn nặc kim gia nhập n ặ c kim tại người mạng lưới trên bình đài phát biểu mình động thái hắn đồng ý hạ toại quốc n g ư ờ i nhưng nhìn n ặ c kim luôn luận hắn có chút không tin tưởng hạ toại quốc có thể đem khôi phục đặc kim phát ra biểu tuyên bố hiển nhiên là có chút không coi trọng hạ toại quốc y thuật nhà muốn biết n ặ c kim tài nghệ y thuật thế nhưng là thu hoạch được quốc tế y học thuật thưởng so trên thế giới đỉnh cấp bệnh viện chuyên gia còn muốn lợi hại hơn s ắ c thực như n ặ c kim tiên sinh nói tứ chi tái sinh loại này năng lực là trước mắt nhân loại không làm được sự tỉnh nếu như có thể làm được cái kia chính là thượng đế nếu như ngay cả nặc kim tiên sinh đều không tin tưởng hạ toại quốc có thể đem chữa trị khả năng này thật chữa trị không được muốn biết đây chính là bên trên biết thiên văn chi dưới tê liệt nặc kim tiên sinh nặc kim tại mình người vong h i ệ t thượng phát ra biểu đoạn văn này gây nên toàn thế giới chú ý tự liền sự tình không liên quan đến mình mỹ đại lục cũng chú ý nhà này sự tình cũng đưa tới mỹ đại lục đông đảo y học người thảo luận mà bọn hắn kết luận là tại cái này gây chi cũng không thể tái sinh tình huống muốn để tứ chi đều đoạn người khôi phục quả thực là chuyện không thể nào bọn hắn cũng tương đối tán đồng nặc kim tiên sinh quan điểm mỹ đại lục y học người tuyên bố một nháy mắt khiến tin tưởng vững chắc hạ toại quốc trị không hết nặc kim dân mạng càng thêm kiên định mà nặc kim cùng càng nhiều y học người tuyên bố cũng khiến một chút vừa bắt đầu còn tin tưởng hạ toại quốc có thể trị liệu dân mạng bắt đầu giao động dù sao lần này lên tiếng thế nhưng là trên thế giới nổi danh nhất học giả nặc kim tiên sinh nha nặc kim hai chữ này liền đại biểu cho trước mắt học thuật đ ỉ n h tiêm tất cả mọi người không thể khâm phục mà nặc kim cái này tuyên bố cũng khiến dân quốc e tù quốc c n g Kha l i ệ trưởng Đức quốc tam quốc cao Tam tầng t o n lòng an định rất nhiều. Có lẽ, hạ toại quốc cùng bọn hắn g lẽ, Hạ rất Toại quốc Có ớ với với c có chút cái quốc, quốc cùng Kha liệt Đức quốc tam quốc gia còn cái chút định Đối đối đối. này dân thương phen, này tương thật Kha thảo một tấm Egypt liệt Tam một một Tụ là lấy làm mưu. ư gia ra r nặc kim tiên sinh đồng ý chúng ta mời ta đã hướng đại hoa kỳ khắc california châu trưởng phát ra thỉnh cầu để chúng ta máy bay hàng rơi vào khắc california trong phi trường hạ toại quốc trong văn phòng học đối hạ toại sơn hà nói thời gian ước định cẩn thận sao lúc nào xuất phát hạ toại sơn hà hỏi ước định cẩn thận chúng ta tối hôm nay xuất phát vừa vặn ngày mai đại hoa kỳ lúc ban ngày đến học hồi đáp được rồi lần này ta tự mình đi qua hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tu t r ư ở n g ngài tự mình đi qua học mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi nặc kim thân phận mặc dù hưởng dự thế giới nhưng là hắn vẫn cảm thấy tu t r ư ở n g không cần thiết tự mình đi qua ừm ta tự mình đi qua lần này ta lựa chọn trị liệu nặc kim tiên sinh không chỉ là bởi vì dân quốc ezit quốc kha liệt đức quốc cùng gờ g i n g quốc sự tình mà là cho chúng ta gờ g i n g quốc đại học cân nhắc nếu như có thể tướng nặc kim mời gia nhập chúng ta hạ toại quốc tốt nhất kém nhất cũng muốn để hắn trở thành chúng ta hạ toại quốc đại học thứ nhất đảm nhiệm hiệu trưởng hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói Ông nghe được hạ toại sơn hà nói khẽ gật đầu vẫn là tù trưởng ngài cân nhắc nhiều lắm nếu như nặc kim tiên sinh có thể trở thành chúng ta hạ toại quốc đại học hiệu trưởng lấy nặc kim tiên sinh thanh danh cùng đông đảo học sinh tinh anh c hạ ú n g ta h toại quốc đại học có tức đại thể danh lập d sơn hà nói hạ toại chúng quốc ban đêm hạ toại sơn hà ngồi máy bay bay hướng đại mỹ quốc khắc california chạy tới tại sau tám tiếng máy bay hàng rơi vào sân bay vị trí bọn hắn đã cùng n ạ c kim câu thông tốt n ạ c kim đúng giờ đã ở phi trường vị trí chờ đợi hạ toại sơn hà đi ra sân bay nhìn xem Nặc Kim ngồi ở sân bay một cái trong phòng tiếp tân bên cạnh còn có mấy nhà đại hoa kỳ truyền thông Nặc Kim tiên sinh hạ toại sơn hà hướng phía trên xe lăn láo giả đi lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười hô một tiếng ta là hạ toại quốc t ủ trưởng mời Nặc Kim tiên sinh tiến về hạ toại quốc hạ toại t ủ trưởng cảm ơn các ngươi hảo ý chúng ta đi thôi Nặc Kim đánh giá một chút hạ toại sơn hà cũng chưa hề nói quá nhiều sau lưng người hầu đẩy hắn hướng phía sân bay đi đến hạ toại sơn hà đứng ở phía trước dẫn đường một mặt này cũng bị bên cạnh truyền thông quay chụp xuống dưới nguyên bản bọn hắn còn muốn phỏng vấn một phen đáng tiếc bị cổ lực cổ sơn ngăn cản nặc kim tiên sinh giống như không quá tin tưởng chúng ta hạ toại quốc có thể tướng ngài chữa trị nha làm đến trên máy bay bên cạnh một cái hạ toại quốc đầu bếp cho nặc kim tiên sinh đưa tới hắn thích nhất đồ ăn cùng đồ uống hạ toại sơn hà ra hiệu một chút cười hỏi không dám tin tưởng ta cũng không dám báo hy vọng quá lớn nặc kim nhìn xem hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói ha ha nặc kim tiên sinh đối với mình tri thức rất tự tin ngài dạng này học giả ta cũng vô cùng khâm phục hạ thoại sơn hà vừa cười vừa nói ta không có tứ chi nếu như ngay cả tri thức đều không có chẳng phải là một tên phế nhân nặc kim sáng sủa nói ngươi sẽ có được hết thảy hạ thoại sơn hà nhìn xem nặc kim cười nói ra chẳng lẽ nặc kim tiên sinh không tin tưởng chúng ta khiến tiểu vương tử tiểu công chúa tứ chi khôi phục chuyện trong chính trị ta đều không thế nào chú ý có thể trị hết ta nặc kim có thể dùng tiếp xuống nửa đời người báo đáp nếu như chị không hết ta cũng phi thường cảm tạ hạ toại t ủ trưởng nếu có ta nặc kim có thể làm được chỉ cần không vi phạm nguyên tắc ta sẽ giúp hạ toại t ủ trưởng nặc kim mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc ha ha có nặc kim tiên sinh câu nói này vậy ta nhất định phải mau chóng khiến nặc kim tiên sinh đứng lên đến lúc đó hy vọng nặc kim tiên sinh có thể gia nhập chúng ta hạ toại quốc trong vòng hai năm chúng ta hạ toại quốc muốn thành lập một cái quốc tế tính chất đại học mời nặc kim tiên sinh đảm nhiệm hiệu trưởng một thì hạ t o ạ sơn hà trực tiếp mở miệng nói ra n ạ c kim nghe được hạ toại sơn hà hơi s ư ơ n g sở trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc hắn câu nói mới vừa rồi kia không thể nói là lời khách sáo nhưng cũng có nhất định thành phần nếu như hạ toại quốc thật sự có thể làm hắn tứ chi sinh trưởng cho dù là dùng x u ố n g nửa đời người đi báo đáp hắn cũng sẽ đồng ý chỉ là hắn không nghĩ tới trước mắt cái này hạ toại tù trưởng vậy mà trực tiếp xác định ra n ạ c kim có chút trầm mặc nhìn về phía hạ toại sơn hà nếu như hạ toại tù trưởng thật sự có thể tướng ta chữa khỏi đây đều là việc nhỏ Tốt, trong vòng một tháng ta liền có thể khiến nặc kim tiên sinh tứ chi tái sinh đứng thẳng lên mặt khác nặc kim tiên sinh gia nhập vào hạ toại quốc về sau ngài trăm năm tuổi thọ còn có thể cam đoan hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười có chút vươn cánh tay không ngại ta để ngài cảm thụ đồng dạng đồ vào ta nặc kim nhìn xem hắn dáng vẻ tự tin nhẹ gật đầu sở tiên đưa cánh tay đặt ở nặc kim trên bờ vai lập tức vận chuyển nước năng lượng nước thai ngén vật tại hắn còn không có đạt tới thủy chi đạo đạo thứ tư thời điểm liền có thể tướng g ẹ o là chữa khỏi Hiện tại làm chương o n g ờ i chi tái tứ s bốn trăm tám mươi lăm t ứ chi tái sinh nồng đậm nước năng lượng tràn vào nặc kim trên bờ vai một nháy mắt một cỗ xốp giòn xốp giòn m à mà cảm giác từ trên vai của hắn chuyển đến nặc kim mang theo một bộ kính mắt ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị hắn vội vàng nhìn mình vai phải b ằ n g vị trí nhưng mà làm hắn khiếp sợ là hắn vậy mà cảm giác cánh tay phải của mình vậy mà sinh trưởng một chút hắn chừng to mắt giống như nhìn thấy giống như thần tiên nhìn xem hạ toại sơn hà cái này sao có thể cái này sao có thể hạ toại sơn hà đưa cánh tay thu hồi trên thế giới thật sự có rất nhiều chuyện là khoa học chỗ không giải thích được hắn biết nặc kim là kẻ vô thần nhưng có chút đồ vật hoàn toàn chính xác không thể dùng khoa học giải thích tỷ như võ đạo tỷ như tu chân cái này nặc kim trong mắt kinh hãi dùng khoa học không thể giải thích ta biết đông phương võ đạo chẳng lẽ đây là võ đạo lực lượng xem như võ đạo lực lượng đi nhưng cùng võ đạo cũng có chút khác biệt tóm lại nặc kim tiên sinh tứ chi c hạ o ta thời gian nửa tháng, ta có thể gian nửa sau khiến ngài hồi phủ, như ngài ngày nếu n có toại sinh tuổi thọ đạt tới 200 tuổi, thậm chí nhiều hơn tình trạng. tội nhiều chí hơn Hạ、Tọa、sơn hà đối hắn nói cái này n ạ c kim trừng to mắt có chút không tin tưởng chuyện này là một m tên học giả gặp được hạ toại sơn hà loại này phá vỡ hắn di vãng nhận biết sự tình làm hắn có chút choáng váng bất quá thiên tài học giả tiếp nhận năng lực vẫn tương đối mạnh hắn chậm chậm thần mặt mũi tràn đầy sợ h ã i than nói ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi có lẽ cái này rất thần kỳ nhưng cũng có thể chả là có thể lấy tri thức đến giải quyết chỉ là loại kiến thức này ta không hiểu được thôi hạ toại sơn hà nghe được hắn cười cười ngài cũng có thể như thế lý giải ta hiện tại cũng r ố t cô biết nặc kim tiên sinh vì cái gì có thể trở thành vĩ đại học thuật nhà ha ha nặc kim trên mặt lộ ra đã lâu vui vẻ t h ầ n sắc trong mắt lóe lên vẻ kích động nếu như hạ toại tù trưởng để cho ta nặc kim vượt qua cuộc sống của người bình thường Ta n gần u y vì hạ toại bốn mươi năm sinh hoạt ai lại biết hắn tại quang v i n h phía sau lại thừa nhận bao nhiêu thống khổ hắn chỉ có thể dùng càng không ngừng học tập đến tê liệt thần kinh của mình hiện tại mình rốt cục có thể khôi phục lại làm hắn trong lòng đã chờ mong lại sợ hãi hắn vẫn là thứ nhất lần như thế không chấn định không cần cảm ơn hạ toại sơn hà lập tức đem nâng đỡ trên mặt lộ ra dáng tươi cười máy bay rất nhanh hạ xuống hạ toại quốc bên trong trên đường đi hạ toại sơn hà tới một mực trò chuyện với nhau mà mấy canh giờ này trò chuyện cũng khiến trong lòng có chút cảm thán sợ hai thán phục hạ toại sơn hà một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên vậy mà hiểu được nhiều như thế hai người cũng coi là trò chuyện vui vẻ đi xuống máy bay về sau hạ toại sơn hà đẩy nặc kim xe lăn hướng phía hạ toại quốc bên trong đi đến nặc kim tiên sinh nhìn xem quốc gia của chúng ta có phải hay không vô cùng xinh đẹp hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với hắn nói xinh đẹp hạ toại t ủ trưởng các ngươi hoàn cảnh nơi này đơn giản quá tốt rồi mê ngông vô bờ cây rong nơi này quả thực là thế ngoại đ ả o nguyên nặc kim một chút liền thích hạ toại quốc hoàn cảnh nơi này tuyệt đối không phải cái khác địa phương có thể so sánh ngài thích liên tốt hạ toại sơn hà cười nói Mang theo hạ toại sơn hà cười cười đối với nạc kim loại này đỉnh tiêm nhân tài hắn vẫn là phi thường tôn trọng nặc kim nhìn xem gian phòng này trên mặt vừa lòng phi thường hắn cũng không có lập tức đi ngủ mà là để người hầu đem hắn máy tính lấy tới khi hắn bật máy tính lên l i ề n nhìn thấy tin tức bên trên có quan hệ tại hôm nay sáng sớm hắn bị hạ toại quốc tủ trưởng tiếp đi tin tức cái này tin tức tại trên internet còn đưa tới không nhỏ chú ý nhất là âu đại lục dân mạng hắn phát hiện phía trên còn có một số đối với hạ toại quốc tủ trưởng đánh giá đối với những này truyền thông đối hạ toại quốc tủ trưởng những kia tuổi trẻ non nớt ngôn ngữ nặc kim lắc đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười hắn trong lòng hơi động bắt đầu biên tập lên văn tự tới hôm nay rất vinh hạnh tiếp vào hạ toại quốc tù trưởng m ờ i trước mắt đã đạt đến hạ toại quốc hạ toại quốc tù trưởng là một cái phi thường lợi hại thanh niên hắn là ta gặp qua cái này trên thế giới kiệt xuất nhất thanh niên ta rất bội phục hắn hạ toại quốc vô cùng xinh đẹp so ta tưởng tượng bên trong xinh đẹp gấp mười mà lại ta có một tin tức tốt nửa tháng về sau khả năng một cái hoàn toàn mới nặc kim dương hiện tại trước mặt của thế nhân cảm tạ hạ toại tù trưởng nặc kỉnh tín không có giống lần trước phát biểu nhiều như vậy bất quá cái này một lần ngắn ngủi một câu bên trong lại ẩn chứa rất nhiều tin tức biên tập tốt phát ra ngoài về sau nặc kim liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười để người hầu tướng mình đặt lên giường bắt đầu giấc ngủ đây là hắn mấy chục năm đến nay ngủ được nhất an tâm một ngày cái này một ngày không phải trong nhà mà là tại tha hương nơi đất khách quê người có thể là hắn sau này quốc gia tù trưởng nữ vương đối với chúng ta phát tới thư tín lần nữa cảm tạ chúng ta nói ngày sau nếu có cái gì trợ giúp có thể tìm bọn hắn óc nhìn thấy hạ toại sơn hà đi vào văn phòng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ừng nặc kim sự tình cũng giải quyết h ắ n tứ chi khôi phục về sau liền gia nhập chúng ta hạ toại quốc hạ toại sơn hà trong lòng thoải mái rất nhiều tiếp xuống một đoạn thời gian hạ toại quốc chỉ cần nhanh chóng phát triển là được rồi tu trường ngài có thể nghỉ ngơi một chút chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được rồi óc ở một bên vừa cười vừa nói ừ n muốn đem tất cả bộ môn toàn bộ tạo dựng lên Có、cái ó c gì c ầ này hiểu đến hỏi Hán nhân nơi cái Quốc rõ đến đó, cần cái gì t i mời người tới chúng huấn ta u l ệ n một chút. Được Hạ toại sơn hà nhẹ toại gật đầu. Được rồi, tù trưởng.、Âu、đại rồi sơn đầu. Âu lần ụ lục c chạm Mỹ đại lục chạm vào tối, đến động tối, kim biểu thái, l phát vào từ nạc kim phát ra biểu động thái, lần nữa nhắc lên một trận mạng lưỡi một phong bạo Cái này một lần phong một bạo, so sánh với một lần càng thêm mãnh liệt càng thêm kinh bạo khiến rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm cảm thấy không thể tưởng tượng được nặc tóc vàng biểu tin tức cũng không phải là rất dài tán dương hạ toại quốc tù trưởng phi thường lợi hại là hắn gặp qua kiệt xuất nhất thanh niên cái này làm cho nhiều người cảm thán một chút dù sao có thể khiến n ạ c kim không tiếc ngôn ngữ tán dương hạ toại quốc tủ trưởng xem như cái thứ nhất nhưng càng làm tất cả mọi người khiếp sợ là tiếp xuống một câu nửa tháng về sau khả năng một cái hoàn toàn mới n ạ c kim dương hiện tại trước mặt của thế nhân cảm tạ hạ toại tủ trưởng ở trong đó ý tứ rõ ràng ý kiến hắn tứ chi có thể khôi phục chương 486, không ước ngọc thạch n ạ c kim thân thể năng đủ khôi phục tin tức vừa ra đưa tới toàn thế giới xôn xao tứ chi tái sinh loại này n g h ị c h thiên y thuật chỉ có tồn tại ở khoa huyện trong tiểu thuyết nhưng mà hiện tại hạ toại quốc y thuật vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế đơn giản không thể tưởng tượng thật bất khả tư nghị gãy chi tái sinh hạ toại quốc vậy mà thật sự có thể làm đến loại này c h ữ a bệnh kỹ thuật đơn giản liền là thần tích hạ toại quốc y thuật cũng quá biến thái đi toàn thế giới phần trăm chín mươi chín bác sĩ đều cho rằng gãy chi không thể tái sinh sau đó bây giờ lại chữa trị xong không thể tưởng tượng nổi nếu như nặc kim tiên sinh thật gãy chi xuống lại về sau toàn bộ thế giới hạ toại quốc y thuật chính là thế giới số một hạ toại quốc y thuật c ũ n g quá biến thái bệnh năn y gãy chi tái sinh cùng có thể trị các loại nghi nan tạp chứng nơi đó là toàn bộ thế giới chữa bệnh thánh địa nha hạ toại quốc y thuật có một không hai thiên hạ nhưng là trị liệu phí tổn cũng quá cao lấy trăm vạn quốc tế tệ đặt cơ sở thật không phải người bình thường có thể để m ắ t bệnh trên internet cơ hồ toàn thế giới cũng đang thảo luận lấy hạ toại quốc y thuật mà cùng lúc đó những người có tiền kia trên thân lại mắc tật bệnh người từng cái hướng phía hạ toại quốc dũng mánh lao tới có kẻ có tiền thậm chí một chút thân thể nội một chút bệnh dữ đều đến hạ toại quốc trị liệu tại ngắn ngủi trong hai ngày hạ toại quốc bệnh viện tràn vào tính ra hàng trăm người mà lại số lượng này còn một mực gia tăng hạ toại quốc hết thể chỉ có năm sáu gã bác sĩ mấy trăm người muốn nhìn bệnh tự nhiên cần số sắp xếp mỗi ngày chỉ tiếp đợi hai mươi người tại chúng ta hạ toại quốc website game bên trong tăng thêm một cái cầu y giao diện dự định số sắp xếp nguy hiểm cho bệnh tình có thể xem tình huống sớm trị liệu mặt khác tìm người đặc biệt viên mang đám người này tại chúng ta hạ toại quốc dạo chơi bệnh viện trong sân hạ toại sơn hà nhìn xem bao quát cầu y người da thuộc gần ngàn cái tại nơi này mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối học nói được rồi tù trưởng chúng ta nhất định có thể khiến đám người này yêu chúng ta hạ toại quốc ta cái này chuẩn bị bắt đầu làm một chút cỡ nhỏ giải trí hạng mục hóc trên mặt lộ ra thần sắc tự tin hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu trị liệu nặc kim sự tình khiến hạ toại quốc y thuật triệt để nổi danh toàn thế giới ngày sau hạ toại quốc bệnh viện sẽ không ở thiếu khuyết bệnh nhân lấy loại tình huống này đến xem hạ toại quốc chỉ dựa vào bệnh viện thu nhập hàng năm liền có thể đạt tới hơn trăm tỷ h ò a quốc tệ chư vị ta là hạ toại quốc phó tụ trưởng cảm tạ đến từ ngũ hồ tứ hải bằng hữu đối với chúng ta hạ toại quốc bệnh viện tín nhiệm bởi vì chúng ta chỉ có sáu tên bác sĩ cho nên chư vị cần số sắp xếp chờ đợi tại đoạn này trong lúc đó mọi người có thể tại chúng ta hạ toại quốc dạo chơi sống phóng túng chúng ta đều có ô c nói có chút sức sẻo quốc tế ngôn ngữ đối tất cả mọi người nói sau đó trải qua tổ chức hai tên hạ toại quốc dân chúng dẫn bọn hắn tại bốn phía bắt đầu đi dạo đồng thời đối với ngày sau hạ toại quốc phát triển tiến hành một thứ đại khái miêu tả bọn này đến khám bệnh một đám người đều là trong xã hội tinh anh mỗi một cái đều không thiếu tiền đương đi theo hai tên dân chúng nhìn thấy hạ toại quốc diện mạo cùng tương lai phát triển lúc từng cái trợn mắt hốc mộm nhất là đối với hạ toại quốc kiến trúc làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi thán phục những kiến trúc này tuy tiện đặt ở một cái thành thị cũng có thể trở thành không tệ địa điểm du lịch chớ đừng nói chi là toàn bộ tập trung ở một cái tương đương với thế giới thành thị cấp một trong quốc gia làm cho người rung động đáy nước khách sạn bên cạnh hòn đảo bên trên á đại lục lớn nhất sòng bạc liên miên cây rong làm cho người rất rung động một tên phụ nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói vị tiểu huynh đệ này xin hỏi các ngươi hạ toại quốc trước mắt còn có khai hay không hợp tác đồng bạn thì như khách sạn loại hình ngành dịch vụ một người trung niên đối phía trước giảng giải hạ toại quốc dân chúng hỏi không có ý tứ chư vị chúng ta không định cùng bất luận cái gì xí nghiệp tập đoàn tiến hành hợp tác trước mắt bằng vào chúng ta kiến tạo tốc độ chậm nhất sang năm về sau liền có thể đem chúng ta quốc gia triệt để cải tạo tốt đến lúc đó chúng ta hạ toại quốc nhất định sẽ trở thành trên thế giới xinh đẹp nhất du lịch thắng điện sau đó bán ra ra ngoài nếu như kiến tạo lời nói ta chuẩn bị tại các ngươi nơi này mua một bộ ngày sau định cư nơi này một lao giả nhìn xem chung quanh tại nơi này vượt qua lúc tuổi già quả thực là hưởng thụ niềm vui gia đình cái này ta cũng không biết không biết chúng ta t ủ trưởng như thế nào quy hoạch hạ toại quốc thanh niên lắc đầu các ngươi có thể chú ý một chút chúng ta hạ toại quốc đến lúc đó nếu như chúng ta làm bất động sản phương diện các ngươi có thể sớm mua sắm hào hào Một cái người tại xem một mạo tâm mắt tại toại tư cái quốc hoặc lạc, lấy ánh người diện lần bọn hắn đến xem, hạ lấy sau, về của đồng ế nếu tiến kiếm n tương tướng lớn, như này hành phần tiền. xem, tiềm một hạ thể hạ chút toại tại toại to tư, tỷ lai, quốc quốc đầu lực lúc có có được lệ đ sẽ thời nhóm người này tiến vào hạ toại quốc bên trong cũng tại trên internet lộ ra ánh sáng càng nhiều có quan hệ tại hạ toại quốc tình huống từ á đại lục nhất hùng vĩ thậm chí toàn thế giới đều là xưa nay chưa từng có s o n g bạc đến từng cái tràn ngập nghệ thuật cùng làm cho người rung động kiến trúc ngay tại kiến thiết bên trong siêu cấp hào biển hoa đ á y thuyền buồn khách sạn từng cái ngay tại kiến thiết hạng mục cũng đã kiến thiết tốt kiến trúc biểu hiện ra đến toàn thế giới trước mặt tại hạ toại quốc bệnh viện nhiệt độ còn không có rút đi thời điểm lần nữa danh dương toàn bộ thế giới tù trưởng trước một đoạn thời gian n g à i để cho ta mua sắm ngọc thạch sự t ì n h đã cùng ngọc quốc cùng hán quốc làm tốt tại một ngày sáng sớm học trong phòng làm việc đối hạ toại sơn hà nói hết t h ể có bao nhiêu hạ toại sơn hà lập tức hỏi ngọc quốc nơi đó là giá trị một năm nghìn nước ngọc thạch h á n quốc nơi đó là hai trăm ứ ớ c ọc mặt mũi tràn đầy nụ cười nói ra trương đoàn trưởng đã đi giám định ngọc quốc nơi đó chúng ta cần trong ba năm tướng một nghìn ước cho bọn hắn mà hán quốc nơi đó trong vòng năm năm cho bọn hắn là đủ tốt lập tức để trương đoàn trưởng tướng ngọc thạch vận chuyển tới mặt khác chọn lựa ba ngàn tên dân chúng lần này đem bọn hắn thực lực toàn bộ tăng lên tới đại sư cảnh giới hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy nụ cười nói trước kia dựa theo hắn tính toán một trăm triệu hán quốc tệ có thể tướng một cái người bình thường tăng lên tới võ đạo đại sư cảnh giới hiện tại mua một trăm bảy mươi tỷ ngọc thạch hơn nữa còn là lấy giá thấp mua sắm tới lại tăng thêm hạ toại quốc dân chúng phổ biến đều đạt đến võ đạo đạo thứ hai dựa theo phỏng đoán của hắn cái này một trăm bảy mươi tỷ ngọc thạch có thể khiến năm ngàn người thực lực tăng lên tới võ đạo đại sư tình trạng bất quá hắn muốn lấy ra một bộ phận tướng tất cả thủ hộ giả tăng lên tới tông sư cảnh giới mặt khác nhìn có thể hay không tích tụ ra một chút thông thần cấp bậc cường giả những ngọc thạch này trở tới đây về sau hạ toại quốc thực lực tướng đạt tới một mức độ khủng bố chương 487, vào b i ể n tu luyện hai ngày sau dòng giã giá trị 170 t ỷ ngọc thạch bị trương lão đầu bọn hắn vận chuyển đến hạ toại quốc bên trong vào lúc ban đêm hạ toại sơn hà đối tất cả thủ hộ giả cùng 3.000 tên dân chúng tiến hành một cái tăng lên tất cả ngọc thạch tiêu hao hoàn tất về sau tạo ra được ba tên thông thần cường giả đến tận đây hạ toại quốc thông thần cường giả đạt đến 21 người mà tông sư cấp bậc tồn tại thì đạt đến hai trăm tám mươi lăm người vẹn vẹn hạ toại quốc thủ hộ giả lực lượng nếu như phân tán tiến vào một quốc gia tiến hành phá hư không ra một tuần lễ quốc gia kia sẽ diệt vong tông sư cường giả thực lực đã vô cùng kinh khủng mặt khác ba ngàn tên dân chúng tại thực lực được đề thăng đến võ đạo đại sư cảnh giới về sau trong công tác hiệu suất tướng tăng lên mười mấy lần võ đạo đại sư đã có thể võ khí ngoại phóng vận chuyển mười mấy tấn đồ vật dễ như t r ở bàn tay bọn hắn một quyển có thể đánh xuyên nửa mét thép tấm dùng võ đạo đại sư tới làm kiến trúc công nhân cái này trên thế giới cũng chỉ có hạ toại quốc có thể làm đến thế là hạ toại quốc kiến tạo tốc độ trực tiếp tăng lên mười mấy lần một giờ công việc bù đắp được d i vãng hơn mười ngày tốc độ dựa theo cái tốc độ này kiến thiết hạ toại quốc hoàn toàn kiến thiết tốt thời gian tướng sớm hơn nửa năm dự tính sang năm trung tuần liền có thể hoàn toàn thành lập xong được hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc hắn đi vào cái này thế giới thứ ba năm liền triệt để cải biến một cái tiểu quốc gia k hạ i cái ế n nghèo một khó l c quốc hầu gia, ạ toại đến một l k sơn hà thâm nghĩ trước mắt hắn thực lực tăng lên buồn ngủ quá chỉ có tiến vào trong hải dương đạt được một chút bảo vật mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực phản chứng tại hạ toại quốc cũng không có chuyện gì hiện tại có tiền rất nhiều vấn đề đều trở nên đơn giản rất nhiều chuyện cũng không cần hắn tự thân đi làm vậy liền đi trong biển xem một chút đi hạ toại sơn hà quyết định đi vào văn phòng vị trí tu trường ta đang muốn ngài đâu hạ toại sơn hà mới vừa đi vào liền đụng phải t r ư ơ n g láo đầu có chuyện gì sao hạ toại sơn hà hỏi tu trường ám vong bên trên có quan hệ tại chúng ta nhiệm vụ lại đổi mới t r ư ơ n g lão đầu hơi khe c a o mày nói ừ m cái gì nhiệm vụ hạ toại sơn hà nhữ nhữ mày hỏi có quan hệ tại chúng ta hạ toại quốc bệnh viện nhiệm vụ trước mắt cái này nhiệm vụ treo thưởng bị đề cao đến hai tỷ quốc tế tệ so di vãng treo thưởng đại hoa kỳ tổng thống kim ngạch đều cao hơn gấp đôi t r ư ơ n g lão đầu nói cũng không biết cái này nhiệm vụ là ai ban bố nếu như có thể biết chúng ta liền diệt đi bọn hắn đám người kia hai tỷ quốc tế tệ xem ra gần nhất chúng ta hạ toại quốc bệnh viện làm cho người càng thêm tâm động hạ toại sơn hà ánh mắt lấp lóe trước mắt hạ toại quốc vẹn vẹn bệnh viện liền có thể hích lợi t r ụ c tỷ quốc tế tệ hai tỷ quốc tế tệ treo thưởng cũng không phải là rất nhiều nhưng là tại toàn bộ ám võng đã là cao nhất đổi mới ghi chép có thể tuyên bố cái này nhiệm vụ tuyệt đối không phải đơn giản tập đoàn cùng công ty ta thậm chí hoài nghi có thể là cái nào đó quốc gia hành vi t r ư ơ n g lão đầu suy đoán nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu bệnh viện vấn đề an toàn không thể sai sót ngươi mỗi ngày đi làm quy nơi đó một chuyến dựa theo ta phương pháp tiến hành dự đoán cắt hung là tù trưởng t r ư ơ n g lão đầu nhẹ gật đầu ta ra ngoài tu luyện một đoạn thời gian ăn tiết trước đó trở về hạ toại quốc vấn đề an toàn giao cho ngươi hạ toại sơn hà đối với hắn nói yên tâm đi tù trưởng giao cho chúng ta người thủ vệ ọc nặng nề gật đầu hạ toại sơn hà gật đầu cùng ọc nói một tiếng về sau liền tới đến nặc kim nơi đó nhìn một chút nặc kim trị liệu phương pháp cùng éo là đồng dạng ngủ say tại trong trận pháp tứ chi tái sinh về sau sẽ tự động tỉnh lại hạ t o ạ i sơn hà lời nhắn nhủ một vài vấn đề về sau trực tiếp tiến vào mênh mông trong biển rộng chỉ có quỷ hỏa đi theo hắn cùng một chỗ bởi vì chỉ có hắn có thể nhìn thấy quỷ hỏa nếu như hắn không tại hạ t o ạ i quốc quỷ hỏa tại nơi đó cũng vô dụng l i ê n để ta xem một chút cái này thần bí đáy biển thế giới đi hạ t o ạ i sơn hà tiến vào trong biển giống như long nhập biển cả cảm giác toàn thân thư sướng hắn trong lòng hơi động trực tiếp lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía hải dương chỗ sâu bơi đi bây giờ hắn có thể cảm ứng được phương viên mười cây số phạm vi mười cây số đồ vật mảy may tất hiện nếu có bảo vật tồn tại cũng có thể nhanh chóng cảm ứng được dưới biển sâu ẩn chứa bảo tàng vô tận vẹn vẹn là thuyền đám dựa theo nhân viên nghiên cứu phỏng đoán liền có thể đạt tới hơn vạn ước mặt khác chớ đừng nói chi là một chút đáy biển bảo vật chân quý thủy chi đạo cấp bốn mình hoàn toàn có thể v â y vùng biển rộng hạ toại sơn hà cảm ứng đến chung quanh khoảng cách nơi này gần nhất hát cám đá ngầm san hô khu vực tam giác bên trong mình đã điều tra qua đặc thu địa hình chỗ tại hán quốc phương hướng có một tòa đáy biển hỏa sơn khu vực nguy cơ thường thường cùng kỳ ngộ nương theo hắn trong lòng ám đạo thân hình k h ẽ động nhanh chóng hướng phía hán quốc phương hướng chạy tới lấy trước mắt hắn tốc độ so máy bay đều muốn nhanh rất nhiều thân hình k h ẽ động lấy một loại tốc độ khủng khiếp vọt lên đi qua a phía trước là một cái thuyền đ á m đột nhiên tại hạ t ọ a sơn hà cảm ứng bên trong một chiếc thuyền đ á m ở vào đáy biển hắn trong lòng hơi động đi thẳng tới đáy biển vị trí nơi đây nước biển ước chừng có hơn ba ngàn mét sâu đáy biển vị trí hoàn toàn đen nhánh bất quá l â y hắn tại đáy biển ánh mắt tất cả đồ vật đều nhìn rõ ràng đây là một cái dài hơn năm mươi mét thuyền xem ra hẳn là thế kỷ hai mươi thuyền thuyền đã sớm bị ăn mòn hạ toại sơn hà ý niệm quét hình đi qua đây không phải vận chuyển hàng hóa thuyền mà là một chiếc tàu chở khách hắn cũng không có từ bên trong cảm ứng được có bảo vật gì ngược lại cảm ứng được từng cỗ thi thể cả chiếc tàu chở khách bên trong ước chừng có mấy trăm bộ k h â lâu a ngay tại hạ toại sơn hà chuẩn bị rời đi thời điểm bám vào hắn trên người quỷ hỏa đột nhiên hướng phía thuyền vị trí bay đi tinh thần thể cùng âm khí đúng quỷ hỏa là từ vỡ vụn tinh thần thể tăng thêm âm khí tạo thành nếu như nó hút thần thể cùng âm khí lời nói thực lực cũng có thể tăng lên hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía quỷ hỏa tại trong tầm mắt của hắn quỷ hỏa giống như một cái hư hào bóng người đi vào thuyền đắm phía trên một tia hắc khí hướng phía thuyền phụ tới c h â m rãi hắc khí mang theo càng nhiều hắc khí tiến vào quỷ hỏa thể nội hắn có thể cảm giác được quỷ h ỏ a đạt được yêu ớt tăng lên nếu như có thể dài đến ẩn chứa đại lượng tinh thần thể địa phương cũng có thể khiến quỷ h ỏ a thực lực đạt được đột phá đến lúc đó cũng là một đại khủng bố trợ lực chương 488, bảo vật đây là đáy biển một chỗ núi lửa hoạt động vị trí hạ t o ạ i sơn hà ánh mắt nhìn về phía núi lửa phía dưới trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ nước linh hỏa bên trong vậy mà dựng dục ra nước linh hỏa đây chính là tu luyện bảo bối hạ t o ạ i sơn hà trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc Thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy vào núi lửa hoạt động bên trong. Trách phát, hơn nữa còn đều không có biến thành núi lửa chết. hình khẽ nhảy không chỗ không hơn không Hắn nhìn động, núi động bên này, núi vẫn luôn nữa còn biến núi được đều có bộc có vào lửa lửa lửa x e một màu lam hỏa diễm, trên mặt l hỏa trên ra hưng phấn h ầ n sắc, lập tia ứ c bàn n g ồ ở p h í dưới bắt đầu tu đầu luyện. Một tiêu màu ộ t tiêu m lam hỏa diễm nhanh chóng bị hắn hấp thu nước linh hỏa là từ thủy linh cùng hỏa diễm d u n g hợp làm một thể mà hình thành một loại kỳ lạ bảo vật người bình thường có thể trực tiếp hấp thu vào trong bụng nước linh hỏa sẽ bị nhân thể chậm rãi hấp thu hòa diễm tướng t i ê u đốt người thể nội tạp chất làm đến tẩy kinh phạt mạch tình trạng mà thủy linh thì sẽ có thể để cao người thân thể tuổi thọ nước linh hỏa hình thành điều kiện vô cùng hà khắc tại trên địa cầu thời điểm hắn chỉ có tại một cái bắc cực một cái băng lánh trong núi băng mới phát hiện bóng đá lớn nhỏ nước linh hỏa mà nơi này nước linh hỏa khoảng chừng năm sáu mét lớn nhỏ cái này thế r ơ i đáy biển bảo vật muốn so trên địa cầu còn nhiều hơn nha hạ toại sơn hà trong lòng cảm thán thân hình khẽ động bàn ngồi xuống lập tức bắt đầu hấp thu dựa theo suy đoán của hắn nhiều như vậy nước linh hỏa đầy đủ cho hắn gia tăng ba trăm vạn chi phối thủy linh châu quả nhiên vẫn là gia tốc độ tu luyện tương đối nhanh hạ toại sơn hà thầm nghĩ nhanh chóng hấp thu ừng ừng ừng ừng cũng không biết qua bao lâu một thanh âm chuyển đến hạ toại sơn hà lập tức mở to mắt c a o mày nhìn đi qua ừng ừng ừng ừng một đầu màu lam có ba mét l o à i cá ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bốn cái thật dài sợi dâu tựa như dâu rồng toàn bộ thân thể tản ra màu lam nhạt hòa diễm con cá này là bởi vì hấp thu nơi này nước linh h ỏ a mới biến thành như thế bộ dáng hạ toại sơn hà nhìn xem trong lòng thầm nghĩ